nhìn qua theo bên trong bay ra hai người chăm chú nhìn chăm chú bên trong mọi người đều là sắc mặt cuốn cùng ẩm ẩm liên tiếp hai đạo cẩn trọng tiếng vang hai người mỗi người nện ở bên cạnh kiến trúc bên trong tôn tiểu thánh một đồ ngục n g bò lên vô vô cái mông nhỏ tay cầm kình thiên trụ lập tức thoan đi ra gặp tôn tiểu thánh quả nhiên không có việc gì tôn viễn quốc trong lòng hai người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra đứng tại phế tích bên trong huyết tộc thân vương giờ phút này ngơ ngác nhìn qua tay trái trên mặt vẫn treo không thể tin tay phải nhẹ nhàng nuốt ve trên đó đợi cảm nhận được cái kia yếu ớt vết n ư ớ c không khỏi run lên trong lòng huyết tộc cường đại nhất thanh khí kèn tay trái thế mà đã nứt ra tuy nhiên cái khe kia cực kỳ bé nhỏ có thể trong mắt hắn lại là vô cùng trói mắt người cái con rơi nhỏ không nghĩ tới còn có, có chút tài năng bây giờ nhìn ngươi còn có thể hay không lại cản ở công kích của ta x ô n g tới tôn tiểu thánh cũng không có quản đối diện huyết tộc thân vương trầm tư phải chân vừa bước bay lướt tới trong tay kình thiên trụ hướng về huyết tộc thân vương đầu đập tới vốn cho là vừa mới có thể dáng một gậy chết tới hắn không có nghĩ tới tên này không biết từ nơi nào làm ra một kiện cổ quái bao tay kém chút còn gánh vác công kích của hắn có điều vừa mới giao thủ tôn tiểu thánh cũng phát hiện cái kia cổ quái đồ chơi căn bản cũng không phải là hắn cây gậy đối thủ cảm giác trong tay truyền đến băng lãnh tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ cái này cây gậy thật sự là quá lợi hại càng dùng càng ứ a thích đỉnh đầu manh liệt khí kình để huyết tộc thân vương sắc mặt kinh hãi quét mắt tay trái lại là cũng không dám nữa ngạnh kháng thân hình nổ bắn ra bay ngược làm sao có thể thân vương đại nhân thế mà thua kẹn tay trái cũng đỡ không nổi cái kia cây gậy cái kia rốt cuộc là thứ gì quét gặp xa xa tình cảnh vây chung quanh đông đảo hấp huyết quỷ đều là sắc mặt đại biến kẹn tay trái tại toàn bộ trong huyết tộc vậy cũng là trí cao tồn tại bây giờ vậy mà thua trận vừa mới nhất kích bọn họ cũng không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể nhưng hôm nay tôn tiểu thánh sinh long hoa hổ mà đối diện huyết tộc thân vương rõ ràng có chút h ề h o i suy sụp ai mạnh ai yếu tất nhiên là vừa xem hiểu ngay muốn là bọn họ biết được bị bọn họ phụng làm thánh khí kèn tay trái đã xuất hiện một tia yếu ớt vết n ư ớ chỉ c sợ muốn càng thêm kinh ngạc hiện tại cũng không cùng viêm đế giao thủ qua liền hôn thế tiểu ma vương cửa này đều qua không được cái này còn làm sao báo thủ làm sao vây quét bọn họ không ít huyết tộc trong lòng đã ẩn ẩn có thoái ý trước mắt tiểu hải tử thật sự là quá kinh khủng mà nắm chắc thắng lợi trong tay ngồi ở một bên tôn phòng càng để bọn hắn sợ hãi một cái đều đánh không thắng muốn là cái này lợi hại hơn lại ra tay sợ là trong nháy mắt thì bại những thứ này huyết tộc biết được lúc này tình huống trong sân huyết tộc thân vương tự nhiên càng thêm minh bạch đi oán hận quét mắt xa xa tôn phòng huyết tộc thân vương giữa trời hét lớn một tiếng thì hướng về trong đêm tối bay đi huyết tộc duy nhất thánh khí kèn tay trái đều thi triển đây đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất chít chít chít chít vốn là trong lòng có này thoái ý mọi người gặp thân vương đều ra lệnh nào còn dám dừng lại nguyên một đám hóa thành con r ơ i thì hướng về bốn phía bay đi đừng chạy đánh cho chính hăng say tôn tiểu thánh gặp tên trước mắt thế mà như thế không có phong độ chạy trốn không khỏi sắc mặt khẩn trương nhanh nhanh nhanh ngăn chặn bọn họ lớn nhất nóng này thuộc về phía dưới tiểu hắc h u y ể n nhìn qua đầy trời bay nhảy lên c o n rơi gấp đến độ nó truy bên này không phải truy bên kia cũng không phải nghĩ đến lưu lại cái kia mạnh nhất thân vương nhưng lo lắng trong thời gian ngắn bắt không được còn lại đều chạy nhưng muốn là truy tìm hắn hiện trên không trung tất cả đều là con rơi thoáng trước mắt đã không biết người nào là người nào cẩn thận nhìn đi mẹ nó toàn dài một cái dạng chủ nhân k h ó i cản bọn họ lại a nhìn lấy vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên ghế s a lon tôn phong tiểu hác khuyển không khỏi gấp giọng hô nó biết tôn phong phi kiếm công kích vô cùng lợi hại một kiếm đi xuống sợ là nguyên một đám tất cả đều đến chết thảm tại chỗ mà lại tôn phong cũng cần bọn gia hỏa này tâm hạch sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ đào tẩu không vội bọn họ trốn không thoát tôn phong lưng tựa ghế s o f a quét mắt vội vàng tiểu hắc h u y ể n chậm rãi nói đều muốn bay mất ngươi còn không chỉ cho rằng tôn phong cũng muốn trang bức tiểu hắc h u y ể n trong lòng gấp hơn nó muốn chính là những cái kia thực lực cường đại huyết tộc tâm hạch cũng không phải một số nhỏ yếu con rơi nhỏ cấp bọn gia hỏa này một chút thời gian chỉ sợ cũng không biết trốn đi nơi nào mà lại tại kiến thức tôn tiểu thánh lợi hại về sau bọn gia hỏa này muốn là chạy trốn khẳng định chết cũng sẽ không lại đi ra đến lúc đó lại nghĩ tìm bọn hắn chỉ sợ sẽ là mò kim đáy biển có thể tiểu hắc huyền lời còn chưa nói hết lại là hai mắt k h ẽ giật mình mắt nhỏ kinh ngạc nhìn qua bôn phía chỉ thấy những cái kia bay tán loạn mà chạy con rơi vậy mà tất cả đều trên không trung đ ả o quanh nguyên một đám gấp chít chít kêu to ha ha người cái con rơi nhỏ t a ba ba đã ở chung quanh bày ra đại trận các ngươi trốn không thoát trong lòng c u ố n cuồng truy đi ra tôn tiểu thánh xem xét lúc này tình cảnh nhất thời mặt mũi tràn đầy hoan h ỷ cái gì đại trận nhìn lấy tất cả đều trên không trung vòng quanh vòng con rơi tiểu h á c khuyển ánh mắt lần ngơ lập tức trong mắt hỏa nhiệt nó căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong vậy mà tại bất chi bất giác bên trong đã ở chung quanh bày ra đại trận khó trách tôn phong một mực trên mặt bình tĩnh ngồi ở c h ỗ đó nguyên lai đã sớm chuẩn bị kỹ càng không hổ là ta địa ngục tam đầu khuyển chủ nhân đã sớm chuẩn bị một tay cái này sướng rồi nhìn lấy hư không bên trong một cái đều trốn không thoát con rơi nhỏ tiểu h á c khuyển trong mắt nồng đậm hưng ơ phấn mở ra miệng nhỏ bên trong đã có ngụm nước tích tích cộc cộc xuống chuyện gì xảy ra ta làm sao còn ở nơi này gặp quỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thân vương đại nhân chúng ta giống như mãi mãi cũng không bay ra được không chung vốn là tán loạn con rơi trong nháy m ắ t h u y ệ n hóa ra nguyên một đám bóng người sắc mặt nóng nảy nhìn qua b ố n phía rõ ràng xuất khẩu đang ở trước mắt nhưng bọn hắn liều mạng phi hành nhưng như cũ là ở t r u n g quanh chương 629, kiếm khí tung hoành hóa thành con rơi huyết tộc thân vương cũng biến ảo thành hình người giờ phút này hai mắt sợ hãi nhìn qua b ố n phía t r u n g quanh tộc nhân ý nghĩ đồng dạng cũng là hắn ý nghĩ trong lòng rõ ràng xuất khẩu đang ở trước mắt có thể dừng lại về sau vẫn như cũ còn ở trong đó chẳng lẽ là hoa hạ tu chân giả trận pháp huyết tộc đã có rất nhiều năm không cùng phía đông tu chân giả giao thủ thời gian lâu dài để hắn đều có chút quên đi bay trên không trung hắn rõ ràng có thể thấy được nơi xa đông đảo con rơi hung hăng trên không trung xung quanh rất hiển nhiên bọn họ coi là một mực tại bay về phía trước kỳ thật đều là tại vây quanh trung gian tôn phong đảo quanh hiện tại hắn thấy rõ chỉ khi nào chui vào trong trận pháp lại sẽ biến cùng bọn hắn không khác nhau chút nào đã không dùng xác định trước mắt cũng là cái kê hoa hạ tu chân giả trận pháp nhỏ yếu huyết tộc không rõ ràng có thể một số thọ mệnh đã lâu huyết tộc không tức đồng dạng nghĩ đến vốn là mặt tái nhuận trong nháy mắt biến đến trắng bệnh không ít bay về phía trước không r a huyết tộc quay người hướng về bầu trời bay đi nhưng đồng dạng hung hăng trên không trung đ ả o quanh chỉ bất quá đánh vòng vòng ít đi một chút trước mắt hẳn là một cái mê trận muốn rời khỏi nơi này trừ phi biết rõ trận pháp không phải vậy cũng chỉ có cương ép phá vỡ huyết tộc thọ mệnh tuy nhiên đã lâu nhưng đối với hoa hạ thần bí trận pháp lại chỉ là nghe nói dù sao đều là các phái không truyền c h i vật đừng nói bọn họ cũng là rất nhiều tu chân giả đều không hiểu cái gì trận pháp bất quá đối với phá trận bọn họ vẫn là rõ ràng biết một số hoặc là bằng cậy mạnh cương ép phá vỡ bất quá chỉ sợ đến bố trận nhân số lần thực lực còn có một loại tự nhiên là phá hư trận cơ trận cơ một xấu đại trận tự động giải trừ thầm nghĩ lấy huyết tộc thân vương không khỏi đem ánh mắt nhìn phía phía dưới tôn phong lúc này tình cảnh rất hiển nhiên trận pháp cũng là viêm đế chỗ bố trí trận cơ khẳng định cũng ở trên người hắn cái kêu bất quá chừng hai mươi người trẻ tuổi lại muốn đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn con rơi nhỏ an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một gậy còn không đợi huyết tộc thân vương có động tác gì đột nhiên dưới thân một tiếng bạo hưởng chỉ thấy tôn tiểu thánh cưới tiểu h ắ c khuyển nhảy lên trên không có cách nào những thứ này huyết tộc nguyên một đám triển khai hai cánh bay trên không trung tôn tiểu thánh đành phải ở nhờ tiểu h ắ c khuyển tiểu h ắ c khuyển lo lắng lại ngoài ý muốn nổi lên tự nhiên muốn sớm một chút đem những thứ này huyết tộc cầm xuống thực sự chạy ở giữa tốc độ đều nhanh phía trên không ít nhanh chóng đánh g i ế t viêm đế nếu bị đại trận vây khốn dù ai cũng không cách nào đào tẩu bay trên không trung huyết tộc thân vương căn bản cũng không có để ý tới tôn tiểu thánh hướng về thấp tôn phong gào thét chít chít chít chít đủ kiểu biện pháp vẫn như cũ không cách nào thoát đi mọi người tất cả đều phát ra từng đạo từng đạo r ồ n r ậ p gọi tiếng vung tha tôn tiểu thánh cùng g i ế t phía dưới tôn phong n g ồ i ở trên ghế s a lon tôn phong quét mắt không trung nhóm tuân ra mà tới huyết tộc khe lắc đầu nhìn lấy dây dưa trên ngón tay phía trên âm dương kiếm tôn phong hai ngón nhẹ nhàng chuyển một cái chúng nhiều huyết tộc chỉ thấy trước mắt không trung một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng sẽ qua bành bành bành kiếm quang phút chốc mà qua cái kia vọt ra huyết tộc nguyên một đám không trung nổ tung căn bản liền thời gian phản ứng đều không có rất nhiều huyết tộc thậm chí đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra toàn bộ thân thể thì nổ bể ra tới chỉ một chiêu mấy chục huyết tộc bỏ mình tại chỗ liền xem như những cái kia công tước đồng dạng cũng ngăn không được tôn phong một kiếm phi kiếm tốc độ quá nhanh rõ ràng đã nhảy lên hồi tôn phong trên tay có thể không c h u n g vẫn có từng đạo kiếm ảnh lưu lại mạnh như vậy vừa muốn nhảy lên đi lên huyết tộc thân vương nhìn lấy tình cảnh trước mắt toàn thân run lên viêm đế thực lực so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn liền xem như hắn vừa mới cũng chỉ là phước cầm đến hai đạo kiếm quang còn chưa kịp phản ứng đông đảo tộc nhân tất cả đều bỏ mình không chung ba ba cái này lưu cho ta gặp tôn phong lập tức r i ả o sát nhiều như vậy huyết tộc tôn tiểu thánh nhất thời có chút gấp bị hắn tiểu h á c khuyển càng là côn u cuồng nhìn qua không chung một cái kia cái tâm hạch há miệng hút vào không ít đều hướng về trong miệng nó bay đi tôn phong lắc đầu tay phải gần hư không một trường chỉ thấy đông đảo tâm hạch hút tới liếc mắt không chung do dự không tiến lên huyết tộc tôn phong sắc mặt bình tĩnh hắn hiện tại phá vỡ mà vào thần thông cảnh không chỉ có đối phi kiếm trưởng k h ô n g càng thêm linh hoạt âm dương kiếm uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều đừng nói những thứ này huyết tộc công tước cũng là không c h u n g huyết tộc thân vương cũng ngăn không được tôn phong phi kiếm tôn phong chỉ một chiêu thì kinh hai giữa sân tất cả huyết tộc bao quát cái kia thực lực cường đại huyết tộc thân vương n ắ m trong tay tâm hạch một cỗ băng lánh năng lượng chuyển đến tôn phong hít mắt lẳng lặng dựa vào nằm trên ghế salon nhìn lấy như thế quang minh chính đại hấp thu tâm hạch bên trong năng lượng tôn phong nguyên một đám huyết tộc sắc mặt tái xanh lại không người dám tiến lên t i ể u phong gặp tôn phong thản nhiên như vậy bên cạnh tôn viễn quốc không khỏi có chút lo lắng dù sao giờ phút này trên trăm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hiện tại tôn phong lại có rảnh rỗi c h o mắt bất quá nghĩ lại tới tôn phong vừa mới một kiếm lão giả trong mắt tách ra nồng đậm thần quang hắn hiện tại cũng là tu chân giả tự nhiên sẽ hiểu vừa mới phi kiếm công kích thật sự là quá biến thái người ngồi đấy động đều không động nguyên một đám tất cả đều đánh giết không c h u n g chờ hắn cảnh giới đột phá luyện hóa phi kiếm về sau có phải hay không cũng đem khủng bố như vậy ra ra yên tâm ngồi đấy liền tốt tôn phong hơi hơi trừng mắt lên con ngươi một mặt nhẹ nhõm nói ra gặp tôn phong một lần nữa nhắm mắt rửa và ở trên ghế salon không chung chúng nhiều huyết tộc công tức nhìn nhau nhìn một cái lại là để những cái kia thực lực nhỏ yếu đi lên trước công kích phốc phốc không ngoài dự tính tới gần tôn phong hai trong vòng mười thước tất cả đều bị cái kia hai đạo kiếm quan g r à o sát liên chạy trốn thời gian đều không có vừa đối mặt thì bỏ mình tại chỗ bay trên không trung còn lại huyết tộc đều là sắc mặt trắng bệnh từ đầu đến cuối tôn phong cũng liền mấy cái cái động tác ngón tay hơi hơi chuyển một cái tay phải nhẹ nhàng x u ô i ra tiếp lấy thân hình dựa vào dưới bị đánh chết huyết tộc lại là t r ă m đ ế m nhiều giơ tay nhấc chân ở giữa chạm giết bọn hắn huyết tộc như giết gà giết chó nguyên một đám ngừng trên không trung căn bản cũng không biết do nói sao làm t r u n g quanh đại trận bao phủ trốn lại không trốn thoát được đánh thì càng không phải là đối thủ đi lên cũng là chịu chết chúng nhiều huyết tộc hầu tức nhìn qua huyết tộc công tước giữa sân còn lại huyết tộc công tước đành phải nhìn về phía cách đó không xá huyết tộc thân vương có thể không trung huyết tộc thân vương sớm đã bị tôn tiểu thánh truy liên tục chạy trốn vê anh cưới tiểu hắc huyền bay lên trời tôn tiểu thánh phủ đầu cũng là một gậy đánh xuống huyết tộc thân vương không trung b ố i r ố i né tránh trong mắt đã là một mảnh b ố i r ố i tụ tập đầy đủ chúng nhiều huyết tộc càng là mang đến trong tộc thanh khí không nghĩ tới hôm nay ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát bị vây ở cái này thần bí đại trận bên trong còn bị một đứa bé đuổi theo đánh trong tay cái kia cổ quái cây gậy liền trong tộc thánh khí đều khó mà ngăn cản quét mắt phía dưới vẫn không có động thủ viêm đế cái này nên tính là tin tức tốt duy nhất cùng tiến lên trước đem trước mắt hôn thế tiểu mà vương cầm xuống nhìn phía xa xúc tại cái kia mọi người huyết tộc thân vương sắc mặt giận dữ đại trận lại không công kích lại không lên đây giúp đỡ vâng Thân huyết một tôn tiểu thánh tới. tốt. ta tất chết. tại tiểu trên tôn tiểu thánh, mặt tới không chúng chúng hấp huyết quỷ, nhìn nhau nhìn một cái, cùng nhau hướng đánh Chương hạ. Nhìn hắc khuyển trên lưng tôn tiểu thánh, không những không giận mà còn lấy làm mừng, sắc mặt hưng phấn nhìn vương. Nơi cùng đến Đến bọn ngươi lưng giận còn mừng, người. về được Cưới cái, mọi xa qua Ba ba. cực cả lấy đập quỷ, đều chạy đem mà làm 630, sắc người không nên động thủ đều để cho ta một người tới nói xong tôn tiểu thánh vẫn không quên bàn giao phía dưới tôn phong dù sao tôn phong giết tốc độ của con người thật sự là quá nhanh trước mắt một mảng lớn liền không có tôn phong mấy người không đệ bụng chung quanh chúng nhiều huyết tộc lại là sắc mặt tâm trầm giữa sân đại bộ phận đều là mấy trăm năm láo quái vật bây giờ đúng là bị một đứa bé như vậy khinh thường có thể nghĩ muốn lúc trước tôn tiểu thánh bày ra thực lực không ít người đành phải trong lòng âm thầm tắt lưới trước mắt đứa trẻ này sắc thực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn vừa mới đuổi không kịp hiện tại nguyên một đám bay nào tới có trong h thánh ể tiểu đem tôn t vui. cấp ra ra. tay kình thiên trụ loạn vũ tôn tiểu thánh đột nhiên một tiếng hô to quay đầu một mặt tức giận nhìn qua thân hình lui nhanh huyết tộc thân vương y phục đã sớm rách dưới tôn tiểu thánh chỉ thấy phía sau trên vai một cái nhàn nhạt giấu tay máu t h ủ l ấ n chung quanh một mảnh đen kịt có thể mới chớp mắt thời gian hắc khí kia liền bị b ứ c ra ngoài thân thể làm sao có thể huyết tộc thân vương nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong lòng kinh ngạc không kém chút nào lúc t r ư ớ c k ẹ n trong tay trái xuất hiện vết nứt hắn thừa dịp một cái quay người đánh lén thành công tôn tiểu thánh bị k ẹ n tay trái đánh trúng sau lưng thế mà vẹn vẹn để hắn đau đớn càng l à tại chớp mắt thời gian liền đem cái này thánh khí bên trong lẩn chứa sát khí b ư c ra ngoài thân thể bốn phía chúng nhiều huyết tộc cũng là sắc mặt kinh hãi khó trách bọn hắn công kích đối hôn thế tiểu ma vương tới nói cũng là gãi ngưỡng ngỡ nguyên lai liền kẻn tay trái cũng không thể làm bị thương hắn cái này còn đánh cái cái r á m phía dưới cái kia công kích bạo cường phía trên cái này phòng ngự vô địch bị huyết tộc t h á n h khi đánh chúng cũng liền hô hô đau cái này hoàn toàn liền không có cách nào chơi tiếp tục nhìn ta thần thông hỏa nhãn kim tinh quét gặp đối diện sắc mặt kinh ngạc huyết tộc t h ầ n vương tôn tiểu thánh hai mắt chừng một cái trong mắt tinh quang đấu bắn mà ra không tốt cách tôn tiểu thánh hơn mười m xa huyết tộc thân vương quét gặp tình cảnh trước mắt nhất thời sắc mặt đại biến có thể khoảng cách gần như thế căn bản là không kịp né tránh、hoàng. hai cánh mới vừa v ậ n triển khai một đạo năng lượng cường đại thì hoành ở trước ngực ccc tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới huyết tộc thân vương trên ngực vang lên âm thanh trói thai càng l à có nồng đậm khói trắng bốc lên hấp huyết quỷ vốn là h ắ cám giới sinh vật bị cái này trí dương hỏa nhãn kim tinh đánh trúng nhất thời phát ra thống khổ tiếng thét trói thai vậy chung quanh huyết tộc quét gặp tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt đại biến từng đạo từng đạo công kích hướng về tôn tiểu thánh đánh tới có lòng cầm xuống này huyết thân tộc vương tôn tiểu thánh trung điệp hứ một cái lại là không để ý tới bọn họ từng đạo từng đạo công kích doanh ở trên người hắn ngoại trừ đem một bộ quần áo kéo cắn g nát cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ thấy huyết tộc thân vương ở ngực quần quận máu tươi tôn ra hướng về tôn tiểu thánh trong mắt bắn ra kim quang chuyển đi thừa dịp cái kia không còn khe hở huyết tộc thân vương chật vật lao ra ngoài đúng là tại tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh phía dưới cưỡng ép tránh khỏi bất quá giờ phút này nhìn ngược hắn trước cháy đen một mảnh khí tức càng là yếu ớt rất nhiều hiển nhiên vừa mới công kích đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn vậy mà gánh vác nhìn lấy chạy ra ngoài huyết tộc công tước tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc lập tức đầu chuyển một cái chỉ thấy trong mắt kim quang quét ngang mà qua ven đường từng cái hấp huyết quỷ bị đánh trúng gào thảm rơi trên mặt đất không ít trực tiếp tại chỗ tử vong thật là đáng sợ nhìn lấy tình cảnh trước mắt huyết tộc thân vương sắc mặt trắng bệnh tâm hạch là huyết tộc căn bản mà máu tươi cũng là bọn họ năng lượng cội nguồn tôn tiểu thánh vừa mới một cái thần thông thế nhưng là hao hết hắn không ít máu tươi để hắn nguyên khí đại thương thưa hứng m à tới bây giờ thánh khí vỡ tan hậu nhân thương vong thảm trọng liền chính hắn cũng thụ thương hiện tại càng là trốn đều không địa phương bỏ chạy tôn tiểu thánh cũng không có quản trong lòng bọn họ như thế nào bi phẫn t r ộ m lấy kình thiên trụ thì bay đi lên mau mau ngăn t r ở hắn quét gặp trước mắt đuổi theo tôn tiểu thánh huyết tộc thân vương sắc mặt đại biến trong miệng liên tục hô to vừa mới trong nháy mắt không ít huyết tộc bị tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh quét chúng giờ phút này chật vật nằm trên mặt đất đâu còn có năng lực đi giải cứu hắn một số không bị thương tổn lại l à hóa thành con rơi điên cuồng hướng về nơi xa bay đi biết rõ không trốn thoát được vẫn như trước vây trên không trung điên cuồng tán loạn khát vọng rời đi cái này kinh khủng địa phương l i ê n thân vương cũng không là đối thủ thanh khí đều không làm gì được hắn đánh như thế nào tự xưng là hơn người một bậc huyết tộc giờ phút này tất cả đều sụp đổ chỉ muốn điên cuồng thoát đi nơi đây thấy không có người tới cứu hắn huyết tộc thân vương sắc mặt trắng bệnh đành phải chật vật hướng về không trung tránh đi nhưng có tiểu hắc khuyển trợ rút chỗ nào trốn được tôn tiểu thánh truy kích dầm dầm, dầm. nhất thời từng đạo từng đạo trong tiếng nổ vang nương theo lấy hấp huyết quỷ tiếng kêu thảm thiết đường đường huyết tộc thân vương giờ phút này tại tôn tiểu thánh trước mặt không có chút nào sức phản kháng hơi hơi mở ra hai mắt tôn phong hai tay g i a g ra không trung lại là đông đảo tâm hoạch bay tới cảm giác này thật đúng là sảng khoái b ă n g lanh hai mắt để tôn phong tâm t ì n h vô cùng vui vẻ ánh mắt hướng về không trung nhìn lại chỉ thấy cái kêu huyết tộc thân vương đã bị ngược thảm như vậy ngồi tại bên trên tôn viễn quốc hai đã sớm sợ ngây người tôn tiểu thánh lấy một địch mấy trăm thế mà còn đánh như thế x ô i gió suối nước những cái kia nhìn qua vô cùng lợi hại biên b ứ c yêu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn tôn phong không có quáy dày tôn tiểu thánh chiến đấu vẫn như cũ lưng tựa ghế s o f a hấp thu hấp huyết quỷ tâm hoạch bên trong năng lượng thời gian chậm chạp trôi qua huyết tộc thân vương chịu đánh năng lực vượt quá tôn tiểu thánh dự kiến hoàn toàn cũng là trộm lấy kình thiên trụ đánh tơi bời có thể tên trước mắt ngoại trừ không ngừng tê u thảm giống như đánh không chết một dạng trở đi tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền thì là thừa dịp quay người há miệng liền hút từng mai từng mai tâm hạch không vào miệng lối vào bên trong thế mà đạt tới báo hỏa lưng ơ t ử a ghế s a lon tôn p h ò n g đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc tuy nhiên hắn đã hấp thu không ít hấp huyết quỷ công tức tâm hạch có thể không trung huyết tộc thân vương hắn đều còn không có nếm thử thế mà thì đã đến cực h ạ n cẩn thận cảm ứng trong tay đang xét duyệt rõ ràng còn có năng lượng có thể cũng không thể chảy vào trong mắt hai mắt hơi hơi chuyển một cái xạ dị gẳng không có biến hóa vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng nhìn tới vẫn là không dùng quét mắt trong tay còn sót lại tâm hạch tôn phong trong mắt thất vọng nắm giữ xạ dị gẳng tự nhiên hy vọng có thể tiến hóa đến luân hồi nhãn trước kia vốn là còn điểm hy vọng chiếu lúc này tình huống đến xem xem ra vẫn là cần một đời tế bào bất quá c ố này băng lánh năng lượng tôn phong cảm thấy vẫn rất có tác dụng dù sao lúc trước tôn phong cũng là dựa vào bọn họ để xạ dị gẳng tiến hóa xem ra cần phải tiện nghi tiểu hắc khuyển quét gặp không chung cuồng hút tâm hạch còn không phải lén hắn tiểu h á c huyển tôn phong nhẹ nhàng lắc đầu chương 631, huyết tộc thân vương sau cùng thủ đoạn tiểu phong tiểu thánh hắn đến cùng là cảnh giới gì làm sao lợi hại như vậy gặp tôn phong rốt cục tỉnh lại tôn viễn quốc nhìn phía xa đại chiến tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc không chung những cái kia biên b ứ c yêu đã hoàn toàn ở thế yếu cái kia thực lực cường đại huyết tộc thân vương hiện tại cũng là một thân chật vật đối mặt tôn tiểu thánh công kích đã sớm muốn tránh cũng không được khả năng so với ta mạnh hơn điểm đi tôn phong trầm tư một chút nhẹ nói nói lợi hại như vậy tôn tiểu thánh niên kỷ cái này mới bao nhiêu lớn không nghĩ tới vậy mà so tôn phong còn lợi hại hơn bên trên tôn phong mãi mãi cũng là trong mắt kinh ngạc một mặt thật không thể tin dù sao vừa mới tôn phong vừa ra tay thế nhưng là trong nháy mắt chém giết không ít huyết tộc thế mà còn không có tôn tiểu thánh lợi hại tôn phong cười cười cũng không có giải thích cặn kẽ tôn tiểu thánh l ụ c thân đến cùng cường hãn tới trình độ nào hắn hiện tại cũng không có cái cơ sở tôn tiểu thánh đuổi theo huyết tộc thân vương đánh trước kia những cái kia hấp huyết quỷ công tức còn nghĩ đến tiến lên giúp đỡ có thể phát hiện không có một chút tác dụng nào về sau từng cái điên cuồng trên không t r u n g tán loạn đến mức đối mặt vẫn như cũ r ử a vào nằm tôn phong bọn họ đã bị sợ mất mật căn bản không dám tới gần đi trêu chọc tôn phong còn không bằng đi đối mặt hôn thế tiểu ma vương dù sao một côn đó t ử quất xuống tuy nhiên đau nửa chết nửa sống có thể chí ít có thể bảo trụ m ạ n nhỏ nhưng dưới đ â y tôn phong cái k i a nhanh như thiểm điện phi kiếm căn bản là ngăn không được xuất thủ liền muốn mạng người trước mắt đại trận tuy nhiên thần kỳ có thể luôn có con đường có thể ra ngoài nhất thời không c h u n g huyết tộc nguyên một đám dương cánh bay loạn tả một chút phải một chút trước một chút sau một chút khoan hãy nói vô dụng thế mà thật làm cho một cái may mắn ra hỏa s ô n g loạn ra ngoài ta ra đến rồi nhảy lên đi ra một bóng người quét qua sau lưng tán loạn tộc nhân căn vốn thì không chút do dự đúng là trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang thi triển huyết độn chi thuật trốn loại này s á t suất không đi mua sổ số, số thật là có lỗi với chính mình vật khí nhìn lấy cái kia đạo bỏ mạng chạy trốn bóng người tôn phong trong mắt cũng là kinh ngạc một cái nho nhỏ hấp huyết quỷ hầu tức thôi nhìn hắn may mắn như vậy tăng thêm tôn phong bây giờ không cần tâm hạch cũng không có giết hắn không phải vậy phi kiếm trước mặt trừ phi phút chốc trăm dặm nếu không vẫn như cũ chỉ có chết phần huyết tộc ở giữa vốn là có cảm ứng bây giờ phát hiện có người chạy ra ngoài tự nhiên càng là từng cái liều mạng không c h u n g huyết tộc thân vương càng là không ai để ý tới phốc phốc tiếp nhận tôn tiểu thánh một lần nữa tốt đánh huyết tộc thân vương một miệng lao huyết phun ra khi thế biến đến cực kỳ suy yếu hôn đản những thứ này tên đáng chết nhìn qua nơi xa tất cả đều nghĩ đến chạy chối chết ra hỏa thân vương trong mắt giận dữ hắn lại làm sao không nghĩ chạy trốn nhưng trước mắt hồn thê tiểu ma vương một mực quân lấy hắn căn bản là không có cơ hội chít chít chít c h í thoáng t nhìn lại là đuổi theo tôn tiểu thánh thân vương đột nhiên phát ra một đạo r ồ n r ậ p gọi tiếng thân vương đại nhân không muốn a thân vương đại nhân tại tôn tiểu thánh ánh mắt kinh nghi bên trong chỉ thấy nơi xa những cái kia vốn là tán loạn huyết tộc tất cả đều phát ra từng đạo từng đạo kêu sợ hãi không bị khống chế hướng về tôn tiểu thánh đánh tới càng nhiều hơn là trên không trung giấy r i a lộ ra vô cùng thống khổ toàn thân còn buốc lên huyết quang tại tôn phong tôn tiểu thánh trước mặt này huyết thân tộc vương thực lực không ra thế nào dọn nhưng tại chúng nhiều huyết tộc bên trong cái kia chính là mạnh nhất tồn tại làm cái gì vậy cưới tại tiểu h á c khuyển trên người tôn tiểu thánh nhìn trước mắt bay tới g i a hỏa trong mắt nồng đậm mê hoặc tiểu thánh cẩn thận bọn g i a hỏa này muốn tự bạo bay trên không trung tiểu h á c khuyển cảm giác huyết tộc thể n ộ i quần quẫn năng lượng không khỏi la lớn vê anh tiểu h á c khuyển lời nói vừa dứt chỉ thấy không trung nổ thật to chi tiếng vang lên giữa sân lưu lại huyết tộc thế mà tất cả đều nổ tung cồn bạo năng lượng bao phủ mà qua trong nháy mắt toàn bộ không gian đều tràn ngập đậm đặc sưng ơ máu xem ra là muốn liều chết đánh một trận quét gặp không trung tình cảnh tôn phong trong mắt kinh ngạc tuy nhiên tôn phong mấy người lúc trước giết rất nhiều hấp huyết quỷ có thể giữa sân còn có không ít bây giờ vậy mà tất cả đều tự bạo những thứ này rõ ràng là huyết tộc đứng đầu nhất chiến lược bây giờ cái này thân vương vì mạng sống lại đem bọn hắn tất cả đều giết không trung quét ngang mà đến khí kình tuy nhiên cương đại vẫn như t r ư ớ c không bị tôn phong để vào mắt hai tay liền lắc mấy tầng khí k ì n h cản tại phía trước tôn phong mấy người ngồi đấy ghế s o f a không có chuyện gì có thể chung quanh lại là một mảnh hỗn độn dù sao cái kia đông đảo hấp huyết quỷ bên trong vẫn là có mấy vị công tước giờ phút này đều là chết tại chỗ phi phi phi giá hỏa này muốn muốn làm gì quét gặp tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh vẻ mặt nghi hoặc bực này nổ tung lực lượng hoàn toàn thì không đả thương được hắn huyết tộc thân vương cái này nhất đại chiêu so với bọn hắn lúc trước đánh chết huyết tộc còn nhiều hơn lòng ta hạch đang chuẩn bị đại hút tâm hạch tiểu hắc huyển giờ phút này lại là phát ra nói cực kỳ bi thảm gọi tiếng t r u n g quanh xương máu đầy trời có thể nổ tung hấp huyết quỷ bên trong nào có tâm hạch chảy ra những thứ này nổ tung huyết tộc cho nên ngay cả tâm hạch đều không có để lại trên trăm tâm hạch thế mà cứ như vậy chớ mắt biến mất ở trước mắt lấy huyết làm dẫn triệu hoán v i đại huyết tổ bay trên không trung chật vật huyết tộc thân vương lại là phun ra một ngụm tinh huyết trong miệng nói lẩm bẩm tại tôn phong m ấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy không trung tràn ngập xương máu đúng là nhanh t r o n g hướng cái kia một ngụm tinh huyết ngưng đi lập tức một cái cự đại bóng người ở trong sân hiện hiện bất quá thời gian mấy hơi thở một tên hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ thành bóng người nổi giữa không trung mười mét độ cao toàn thân tinh hồng sau lưng một đôi dài mấy chục thức cánh ngay sau đó huyết người khí thế trên người không ngừng tất cao h u y ế t tổ cảm giác được không trung khí thế cường đại tôn phong cũng không khỏi chậm dãi đứng lên khí thế kia đã bước vào thần thông cảnh còn đang không ngừng tăng lên sau cùng bị nhất đạo bình chướng ngăn trở cần phải còn không có bước vào kim đan c h i cảnh theo huyết người khí thế ổn định huyết tộc thân vương trong tay trái một đạo huyết quang b ắ n ra khắc ở cái kia huyết nhân trong tay trái thiểu phong đây là vật gì tôn viễn quốc hai người tuy nhiên tu luyện có đoạn thời gian có thể nơi nào thấy qua bực này tình cảnh thân hình đứng lên một mặt kinh hãi nhìn lấy không trung mười mét to lớn huyết nhân vẹn vẹn cái kia nồng đậm mùi máu tươi đều sặc hắn khó chịu chết mặc lên kèn tay trái huyết nhân trong miệng rít lên một tiếng nhất quyền hướng về không trung tôn tiểu thánh đánh tới theo tay trái múa một cố đỏ thấm năng lượng màu đỏ ngỏm tại hắn trên cánh tay lưu c h u y ể n cẩn thận tôn phong trong mắt kinh hãi hắn căn bản là không có nghĩ đến này huyết thân tộc vương thế mà còn có loại thủ đoạn này không trung tôn tiểu thánh không để bụng cũng là hét lớn một tiếng trong tay kình thiên trụ trùng điệp nên đón tiếp lấy hơn trăm huyết tộc huyết tế không tin vẫn không giết được các ngươi bay trên không trung huyết tộc thân vương quét gặp chào đón tôn tiểu thánh sắc mặt dữ tợn đây đã là hắn sau cùng thủ đoạn một trận chiến này huyết tộc có thể nói tổn thất nặng nề muốn không phải không còn biện pháp hắn cũng sẽ không lựa chọn một chiêu này vê anh mấy người vốn là cách xa nhau cái gì gần trong c h ư ớ c mắt tôn tiểu thánh chăm chú nắm trong tay kình thiên trụ cùng không trung đánh xuống huyết thủ h n h cùng một chỗ chương sáu t r m a mươi h một miệng n ướt đậu phộng thật l à lớn lực lượng tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh một tiếng quái khiếu cả người hướng trên mặt đất đập tới bị tôn tiểu thánh tiểu hắc huyển cũng là đầu góc c h ó n g váng hướng về phía dưới rơi tới vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyển tất cả đều đập xuống đất khắp nơi bạo liệt mặt đất bày biện ra một vài gạo chi h ố to đậu lít nha lít nhít vết n ư ớ c hướng về bốn phía nhanh chóng kéo dài t i ể u ra hỏa gặp tôn tiểu thánh bị không trung huyết nhân h o a n h tại trên mặt đất tôn viên quốc sắc mặt kinh hãi liền muốn chạy lên đi lại bị bên cạnh tôn phong ngăn lại không có việc gì không đả thương được hắn tại tôn phong thần thức giới hắn rõ ràng cảm ứng được tôn tiểu thánh trạng thái cương đại như thế công kích tôn tiểu thánh ngoại trừ toàn thân y phục nổ tung đánh g i ắ m đều không có vừa mới một cách kia thế nhưng là liền tôn phong đều cảm thấy kinh hãi không nghĩ tới ý nguyên không đả thương được tôn tiểu thánh rất hiển nhiên tôn tiểu thánh phòng ngự tại phía xa tôn phong phía trên bị tức kình đánh xuống tiểu hắc huyền giờ phút này thành chữ lớn đập xuống đất chỉnh cái đầu đều chôn ở trong đất bùn bất quá cái kia hơi hơi lay động cái đuôi hiển nhiên cũng không đại sự có thể tôn phong bình tĩnh ánh mắt để tôn viễn quốc trong mắt mệt hoặc đau chết nhà ngươi tiểu thánh ra ra đập ra trong hồ lớn chuyển đến tôn tiểu thánh thanh âm tức giận lập tức hai đạo kim quang đấu bắn mà ra đánh vào không trung huyết nhân trên thân cái kia mười mét độ cao huyết nhân bị đánh liên tiếp lui về phía sau lại là không có nổ tung nghe tôn tiểu thánh cái kia ồn ào gọi tiếng tôn viễn quốc trên mặt nhẹ nhàng thở ra trong mắt lại tràn đầy trấn kinh mặt đất đều đập ra lớn như vậy hầm động nghe hắn cái kia lực lượng mười phần thanh âm còn thật không có vấn đề gì thế mà không chết kinh hãi nhất không ai qua được xa xa huyết tộc thân vương bén nhọn như vậy nhất kích lại còn không có đánh giết hôn thế tiểu ma vương nhìn trong hầm bắn ra kim quang cường độ hoàn toàn không kém gì lúc trước đi như đòn công kích này đều vô dụng huyết tộc thân vương đương nhiên sẽ không lại nghĩ đến trừ rơi mấy người huyết nhân thời gian có hạn tự nhiên nắm chặt thời gian phá vỡ trận pháp chỉ thấy không trung bị kim quan g bắn trúng huyết nhân thân hình một bước hướng về đại trận biên giới đi đến vê anh thân hình m ớ i đến tay trái trùng điệp hướng trên mặt đất đánh tới rất hiển nhiên huyết tộc thân vương là muốn bằng huyết nhân c ư ơ n g ép phá trận kinh khủng khí kình bao phủ mà qua mặt đất bị nện ra một cái mười mét đến hố to đậu côn bạo trong k i n h khí huyết tộc thân vương rõ ràng trông thấy không trung một đạo nhàn nhạt lưu quang loại qua thiểu ra hỏa cũng đừng làm cho hắn chạy trốn quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong trong mắt kinh ngạc nay huyết người công kích còn thật lợi hại lại đến thêm một hồi sợ là đại trận đều cấp vanh phá yên tâm nhảy lên ra tôn tiểu thánh quét mắt giữa sân thẳng đến nơi xà không trung thân vương chạy lòng ta hạch đầu đâm ở trong bùn đất tiểu hắc h u y ể n hai lô thay một cái lập tức đem đầu rút ra huyết nhân lại là trùng điệp nhất quyền đánh xuống bốn phía không trung đều là nhàn nhạt ánh sáng sẽ qua tiểu thánh chúng ta cùng tiến lên đánh chết ra h ỏ a này nhìn phía xa không ngừng công kích huyết nhân tiểu hắc h u y ể n la lớn t ố t đang muốn báo vừa mới nhất quyền mối thủ tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ hướng về thân vương dưới đáy nhảy lên đi không trung tiểu hắc h u y ể n chạy tới mặt đất tôn tiểu thánh lướt đến đáng giận Thân vương nhìn lấy trên nhìn vương lấy giới đại á hoán thánh n bóng người, trong mắt lên một tia cuốn cuồng chi sắc. Lúc trước trong chiến đấu, vốn là thụ thương, tăng thêm vừa mới triệu huyết nhân hậu di chứng, hắn thường suy yếu. không tôn h hai chi thụ thêm huyết hậu thực thể phi phải vậy, vừa mới thì thừa dịp cơ hội cấp tôn tiểu thánh bổ thêm tới mắt một trước triệu tiểu một mới mới kia di giờ vừa vừa bây bổ lóe có đào. sắc. Lúc là lực là cơ cấp đấu, suy yếu, đ vậy dịp trận còn chưa bài trừ quét mắt trên dưới hai bóng người huyết tộc thân vương đón nhận tiểu hát khuyển hôn thế tiểu ma vương thực lực hắn đã sớm đã l i n h giáo rồi hiện tại đương nhiên sẽ không nốc đến tiếp cận đi tuy nhiên trước mắt chó này có chút kỳ quái thân hình to lớn coi như s o n g còn chân đạp hỏa diễm bất quá thân là hôn thế tiểu ma vương toạ kỵ khẳng định sẽ yếu hơn một số trong đầu suy nghĩ chuyển qua huyết tộc thân vương hai tay khe múa không chung hai đạo huyết c h ả o lấy xuống quá tốt rồi hiện tại nhân cơ hội này một miệng nuốt hắn coi như đợi lát nữa bị chủ nhân trách tội cũng đáng nhìn trước mắt chạy người tới ảnh tiểu hác khuyển mắt trong mừng rỡ giống lập tức há miệng rít lên một tiếng trong nháy m ắ t h ó a thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng mở ra ba cái trong m ộ m hùng hùng đại hỏa bao phủ mà đi không trung chạy xuống huyết trào cũng bị tiểu hắc khuyển tiện tay đập nát a khoảng cách gần như thế hỏa diễm tất cả đều cuốn tại huyết tộc thân vương trên thân ngọn lửa màu đen kia ngoài dự liệu của hắn khủng bố lại mang đến cho hắn vô cùng đau đớn càng làm cho hắn hoảng sợ chính là trong cơ thể hắn tâm hoạch phía trên thế mà cũng chùm lên một tầng ngọn lửa đen kịp những ngọn lửa này vậy mà thông qua nhục thân của nó trực tiếp thiêu đốt tại tim của hắn hạch phía trên tâm hạch thế nhưng là huyết tộc căn bản muốn là tâm hạch bị hủy coi như hắn là thân vương đều không có lại phục sinh khả năng bây giờ tình huống thân vương nơi nào còn dám lưu lại thân hình lui nhanh mà ra đối với tiểu hắc huyền hoảng sợ đã vượt xa tôn tiểu thánh gặp gia hỏa này muốn chạy trốn tiểu hắc huyền sao có thể như hắn nguyện nhanh chân thì đuổi theo thất kinh huyết tộc thân vương đ ỗ n g nhiên cảm giác phía trước tiếng xé gió chuyển đến không khỏi sắc mặt kinh hãi、Ấm. căn bản là không kịp né tránh trước mắt một căn cự đại cây gậy vanh trên vai chỉ thấy tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ lập ở phía dưới tuy nhiên hắn hiện tại không có cách nào bay nhưng hoàn toàn có thể đem kình thiên trụ thành dài d ê n lên một tiếng huyết tộc thân vương một ngụm máu tươi phun ra thân hình càng là xui xẻo hướng về tiểu hắc h u y ể n bay đi trong lòng vội vàng tiểu hắc h u y ể n gặp r a hỏa này lại bay trở về nhất thời sắc mặt đại hỷ không hề nghĩ ngợi miệng há thật to liền muốn một miệng đem hắn nuốt vào Và anh... đúng vào lúc này không trung một tiếng vang thật lớn chỉ thấy bốn phía lưu chuyển màng ánh sáng một trận lắc lư tiếp lấy phá nát không trung đập ra huyết tộc thân vương mắt trong mừng rỡ thân hình hơi biến hóa đúng là hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa bỏ chạy trốn chỗ nào đến miệng thịt thì chạy như vậy tiểu h á c khuyển đương nhiên trong lòng không vui gâu gâu gâu tiểu h á c khuyển ba cái đầu cùng kêu lên kêu to chỉ thấy mở ra trong miệng ba đạo h á c quang nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt bao lấy không trung huyết đội mà ra huyết tộc thân vương gia hỏa này thủ đoạn còn không phải bình thường hơn nhiều đang định xuất thủ tôn phong sững sờ nhìn qua không trung tiểu hắc khuyển dù sao đây là huyết tộc thân vương cũng không phải lúc trước kia cái gì nhỏ yếu hầu tước tôn phong tự nhiên không thể để cho hắn chuồn đi vốn cho rằng trận pháp bài trừ liền có thể đào tàu huyết tộc thân vương quét gặp đắp lên người hắc quang trong mắt nồng đậm hoảng sợ toàn thịnh thời kỳ hắn có thể tùy tiện tránh ra nhưng bây giờ liền xem như toàn thân huyết quang phun trào vẫn như c ũ bị khóa đến xít sao t h ầ n s ắ c đắc ý tiểu hắc huyển đột nhiên thoáng nhìn dưới đáy tôn phong ánh mắt không khỏi trong lòng cò rụt lại chỉ thấy cái kia bao lấy thân vương hắc quang rụt lại mà quay về tiểu hắc huyển trung gian đầu há miệng ra liền đem cái kia huyết tộc thân vương nuốt vào trong miệng theo một đạo ủng ngục thanh âm càng l à nuốt xuống tiểu hắc huyển đuổi theo tới tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt trên mặt một trận sai lăng vừa mới thực lực cường đại huyết tộc thế mà bị tiểu hắc huyển một miệng ướt chương sáu trăm ba mươi ba ngươi dám ăn sao hắn đã bị ta ăn tiểu h ắ c khuyển bay xuống dưới một mặt tùy ý nói ra hừ còn không phải ta lúc trước đả thương hắn không phải vậy ngươi có thể một miệng nuốt hắn thoáng nhìn tiểu h ắ c khuyển trong mắt đắc ý tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tiểu h ắ c khuyển h ừ h ừ hai tiếng lại là không có phản bác không có tôn tiểu thánh lúc trước đem hắn đả thương chỉ bằng vào thực lực của nó muốn bắt lại này huyết thân tộc vương xác thực đến bỏ phí không ít tay chân lạc đà lấy tôn tiểu thánh chiến đấu nó có thể là vô cùng rõ ràng này huyết thân tộc vương khó chơi theo cái kêu huyết tộc thân vương bỏ mình xa xa huyết nhân ẩm vàng tàn ra tại trên mặt đất hóa thành nồng đậm huyết thủy tiểu ra hỏa ngươi không có việc gì a gặp chiến đấu đã kết thúc tôn viễn quốc vội vàng chạy đi lên vây quanh tôn tiểu thánh trên giới nhìn giờ phút này tôn tiểu thánh toàn thân cao thấp sạch sẽ bóng bẩy l i ế c một chút liền có thể nhìn toàn da thịt trong trắng lộ hồng tiểu nộn tinh tế tỉ mỉ đúng là một điểm vết thương đều không có thằng gia, gia tàng mãi mãi các ngươi nhìn ta không sao tôn tiểu thánh dạo qua một vòng gánh lấy kình thiên trụ không thèm để ý chút nào nói ra hai người trên dưới dò xét tăng thêm tôn tiểu thánh sắc mặt như thường trong lòng đều là kinh ngạc tiểu g i a hỏa thật lợi hại tôn phong mãi mãi không khỏi sờ lấy tôn tiểu thánh đầu mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào ngươi nhìn quần áo ngươi tất cả đều phá coi chừng bị lạnh tàng mãi mãi hiện tại dẫn ngươi đi mua quét gặp tôn tiểu thánh chỉ riêng thân thể tàng mãi mãi không khỏi quan tâm nói ra người lão bà t ử này nói lời gì đâu tiểu gia hỏa lợi hại như vậy làm sao có thể sẽ cảm bạo tôn viễn quốc khinh bị nhìn hắn không thèm để ý chút nào nói ra đều đã là tu chân giả nhìn tôn tiểu thánh cảnh giới sớm đã thoát ly nhục thể phàn thai bách bệnh bất sâm đâu còn lo lắng cái gì cảm bạo không sao ba ba chỗ đó có y phục tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ vừa thu lại lớn tiếng nói ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại chỉ thấy tôn phong đứng ở đằng xa huyết thủy bên trong vậy chúng ta mau qua tới tôn phong mãi mãi cũng mặc kệ tôn tiểu thánh có thể hay không cảm lạnh lôi kéo hắn thì hướng tôn phong đi đến t i ể u phong t i ể u gia h ỏ a n y phục đến gần lão nhân hướng về tôn phong hô chính quan sát tỉ mỉ trong tay kẻn tay trái tôn phong quét mắt tôn tiểu thánh thiện tay lấy ra một bộ quần áo đã đánh qua ba ba đây là cái gì mặc quần áo tôn tiểu thánh nhìn lấy tôn phong vật trong tay trong mắt nồng đậm hiếu kỳ một cái mang theo cánh tay màu đen tựa hồ cũng là lúc trước cái kia huyết tộc thân vương vũ khí kèn tay trái cảm thụ được cánh tay bên trong băng lánh năng lượng tôn phong nhẹ nói nói trước kia nhìn lấy tại cái kia thân vương trên tay rõ ràng tiện tay bộ đồng dạng bây giờ rơi ra đến thế mà thật là một cái tay gãy quả nhiên như hắn lúc trước suy đoán đây đúng là một món pháp bảo kèn chi danh tôn phong cũng nghe qua truyền thuyết là adam eva hải tử thế gian đệ nhất chỉ hấp huyết quỷ mặc kệ truyền nói có phải thật vậy hay không thông qua trước mắt cánh tay này có thể nhìn ra thật là ẩn thực lực s á c thực không kém lúc trước cái kia thân vương vội vàng đào mệnh liền cái này thánh khí đều bung tha bây giờ lại là tiện nghi tôn phong bất quá coi như hắn trốn khỏi tiểu hắc khuyển công kích sợ cũng tránh không khỏi phi kiếm của hắn để ta xem một chút nghe vậy tôn tiểu thánh trong lòng càng là hiếu kỳ cầm trong tay trái xem phải xem cũng nhìn không ra cái nguyên cớ bên trên tôn viễn quốc hai người nhưng cũng không dám mạo m g ộ i tới gần Cái kia trên cánh tay nồng hậu dày đặc sắc khí, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản.、Tiểu、hác cùng kia phải Tiểu nhiên khí, không tay trên thể tuy t bên nồng bọn ngăn khuyển cạnh, hậu họ dày ở â một lý đặc kỷ, lại đặc đằng biệt hiếu tiểu nuốt tôn thánh nhưng sau. kỷ, ngoan ngoan ở m đôi linh động mắt nhỏ bên trong lại là lóe r a không hiểu thần quang ta nhận lấy đi nhìn lấy nói nhỏ tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói nếu là pháp bảo đến lúc đó quất cái thời gian luyện hóa nhìn xem thì biết rõ uy lực như thế nào xuề tay phải ra tiếp nhận kèn tay trái trực tiếp thu nhập hệ thống bên trong tiểu h ắ c khuyển quét mắt bốn phía tôn phong đột nhiên hô chủ nhân cái kia tâm hoạch ta không cẩn thận đã nuốt mất còn không đợi tôn phong đặt câu hỏi tiểu h ắ c khuyển vội vàng nói lúc trước tôn phong thế nhưng là đã thông báo cái kia huyết tộc thân vương có thể được lưu cho hắn tiểu h ắ c khuyển nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua tôn phong người cái tên này quét gặp làm bộ đáng thương tiểu h ắ c khuyển tôn phong thật nghĩ cho nó một tắt hai rõ ràng cũng là nó tính toán khá lắm vụ trộm nuốt vào mới vừa rồi còn trốn tránh không dám gặp hắn hiện tại thì biến thành không cẩn thận tiếp lấy thoáng nhìn liền muốn ngụy biện tiểu hắc huyền tôn phong xuề tay phải ra một thanh tâm hạch ném ra ngoài lúc trước hai mắt không lại hấp thu năng lượng thời điểm trên tay hắn có thể còn giữ không ít tâm tư hạch bây giờ đã vô dụng cũng liền trực tiếp thưởng cho tiểu hắc huyền a tôn phong không chỉ có không có trách phạt nó thế mà còn đem tâm hạch cho nó ăn tiểu hắc huyền há h ố c mồm gương mặt thật không thể tin lúc trước tôn phong còn cùng nó đoạt tâm hạch cái này tương phản cũng quá lớn chẳng lẽ có âm mưu gì tiểu hắc khuyển sững sờ nhìn lấy tôn phong trong mắt nồng đậm không hiểu coi như nó có ba cái đầu cũng không biết rõ tôn phong ý nghĩ trong lòng bất kể hắn là cái gì an lại nói chỉ để ý trước mắt tiểu hắc khuyển miệng há ra nguyên một đám tâm hạch nuốt vào trong bụng chủ nhân ngươi có cái gì giao phó cứ việc nói không có ta tiểu hắc khuyển làm không được sự tình đi nện mấy ngụm nuốt vào tiểu hắc khuyển dương lên chân trước một mặt hào sảng nói bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai hôm nay thế nhưng là kiếm b ộ t ẩn rồi đặc biệt là cái kia huyết tộc thân vương tâm hạch để tiểu hắc khuyển được ích lợi không nhỏ để ngươi đức ức ngươi giang không vốn không để ý tôn phong quét gặp tiểu hắc khuyển thần tình kia không khỏi cố ý nói ra a đức ức tiểu hắc khuyển há to miệng mới vừa rồi còn lời thề son sắt biểu lộ cứng ở trên mặt tuy nhiên nó là một con chó nhưng đó cũng là địa ngục tam đầu khuyển làm sao có thể đi đức、cứ. tiểu hát huyền ngươi xong ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ba ba bên trên tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh ngạc lập tức một mặt hí ngược nhìn qua tiểu hát huyền vừa mới nhìn nó cái kia đắc ý dạng thế nhưng là để hắn vô cùng khó chịu nhìn trước mắt tiểu hát huyền tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cái này chủ nhân tiểu hát huyền nhất thời n g ẹ i lời làm bộ đáng thương nhìn qua tôn phong đi thôi đánh lâu như vậy thật tốt đi dạo biết sau đó tìm một chỗ ngủ tôn phong cũng không có để ý đến nó quét mắt bốn phía dậm chân hướng phía trước đi đến chủ nhân chủ nhân ta vẫn là đem tâm hạch phun ra cho người a nhìn lấy vẻ mặt thành thật tôn phong tiểu hắc khuyển không khỏi đuổi theo liên tục hô to đớp cức là không thể nào đớp cức ta cũng không tin phun ra đồ vật chủ nhân sẽ còn m u ố n nghĩ đến tiểu hắc khuyển thanh âm nhất thời kêu lớn hơn giá hỏa này tiểu tâm tư thật nhiều tôn phong trong nháy mắt thì xuyên thủng tiểu hắc khuyển ý nghĩ chậm rãi dừng bước lại nhìn lấy tiểu hắc h u y ể n nói ra t ố t vậy ngươi phun ra đi ách chạy liền vui mừng tiểu hắc h u y ể n sững sờ ở trong sân nhìn lấy cười h i ế p mắt tôn phong không khỏi phía sau lưng run lên chủ nhân ngươi là đùa dẫn a ngươi thấy ta giống nói đùa sao tôn phong nhẹ nhàng ngồi sổn người xuống bình tĩnh nhìn nó ai kêu nó có bản l ĩ n h đ à n g hoàng che giấu tôn phong quyết định thật tốt t r e o c ậ n t r e o c ậ n nó tiểu hắc h u y ể n ta dùng gậy gỗ dính điểm cất tới đúng vào lúc này sau lưng truyền đến tôn tiểu thánh thanh n â m hưng phấn đậu p h ộ n g nghe vậy tiểu hắc huyền nhất thời biến sắc nhanh chân liền chạy chương sáu trăm ba mươi b ố lau mắt mà nhìn ba ba còn bao lâu đến a nhìn ngoài cửa sổ mây trắng tôn tiểu thánh gương mặt hưng phấn lúc trước tiểu đảo quốc nhất chiến tăng thêm một đường châu âu du ngoạn bọn họ thế nhưng là rời đi trung hải mấy tháng thời gian bây giờ rốt cục phải đi về ngồi tại bên trên hai người cũng là mắt bên trong chờ mong trong khoảng thời gian này có thể nói là bọn họ đời này vui vẻ nhất thời gian cháu trai tàng tôn bồi ở bên người mỗi ngày khắp nơi dạo chơi vui chơi giải trí vô cùng nhàn nhã chỉ có tiểu hắc khuyển một mặt tức giận nằm dạp trên mặt đất thân là đường đường địa ngục tam đầu khuyển nó lần trước vậy mà kém chút nước cưc tuy nhiên nó đã sớm biết đại tiện là cái gì vị đạo có thể cái kia cũng chỉ là người một cái mà thôi còn có nửa giờ đã đến tôn phong mở to mắt đối với tôn tiểu thánh nói ra không sai biệt lắm thời gian ba tháng tôn phong cũng coi là đem đột phá cảnh giới tất cả đều vững chắc quá tuyệt vời lập tức liền có thể nhìn đến ra ra n ã i n ã i tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn đứng trên ghế hoa hoa kêu to tiểu ra hỏa nhỏ giọng một chút trên máy bay đừng ầm ĩ đến những người khác quét gặp bốn phía không ít người khe n h ư mày bên trên tôn viễn quốc nhẹ nói nói ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu ai bảo hắn hưng phấn lên thì k h ô n g chế không nổi chính mình tiểu hắc h u y ể n ngươi còn không cao h ư n g a ngồi xuống tôn tiểu thánh thoáng nhìn nằm rạp trên mặt đất tiểu hắc huyền trong mắt lóe lên một tia cổ quái hừ hừ tiểu hắc huyền giơ lên đầu lại là không để ý tới hắn muốn không phải ta ngươi thiên vũ thì đức ức ngươi còn không cảm tạ ta gặp tiểu hắc huyền vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất tôn tiểu thánh không khỏi nhảy xuống tới vẻ mặt đắc ý nhìn lấy nó cái kia cất còn không phải ngươi tìm đến tôn tiểu thánh nói chưa dứt lời nói chuyện tiểu hắc huyền càng tức giận hơn trong lòng đều là đối tôn tiểu thánh tức giận nó về sau cũng suy nghĩ minh bạch tôn phong rõ ràng chính là vì t r ê o c ự t nó nhưng là đáng giận tôn tiểu thánh thế mà thật không biết từ nơi nào làm tới đại tiện truy ở phía sau cho ăn nó ăn ghê tởm hơn vẫn là một cái đuổi không kịp tôn tiểu thánh sau cùng còn biến ra rất nhiều phần thân truy nó nghĩ đến rất nhiều tôn tiểu thánh cầm lấy dính cất gậy gỗ truy tình cảnh của nó tiểu h á c khuyển thì một trận buồn nôn cái kia nồng đậm mùi thối hồi tường lại dường như còn tại trong núi quanh quẩn Tốt. Tiểu gia hòa. cũng không cần khi dễ tiểu h á c khuyển ngồi tại bên trên tôn phong n ã i n ã i nhìn vẻ mặt ủy khuất tiểu h á c khuyển không khỏi nhẹ nói nói tăng n ã i n ã i ngươi yên tâm tiểu h á c khuyển chỉ phải nghe lời ta liền sẽ không khi dễ nó tôn tiểu thánh dương lên cái đầu nhỏ mặt m ũ i tràn đầy n u thuận nói tiểu thánh thật hiểu chuyện tôn phong n ã i n ã i s ở lấy tôn tiểu thánh đầu một mặt cưng chiều nhìn lấy hắn nam dạp trên mặt đất tiểu h á c khuyển bĩu môi lại là không nói gì theo một đạo ầm ầm tiếng vang máy bay rốt cục vững vàng đứng tại trên đường chạy t ă n g ra ra t ă n g n ã i n ã i đi mau ra ra n ã i n ã i bọn họ đều đến tiếp chúng ta một xuống phi cơ tôn tiểu thánh thì một mặt hưng phấn lôi kéo hai người chạy xuống muốn không phải bây giờ hai người đều tu luyện chỗ nào theo kịp tốc độ của hắn hai người đi theo tôn tiểu thánh sau lưng không khỏi liên tục kêu to có thể tôn tiểu thánh chỗ nào để ý tới một tay nắm lấy một cái thì hướng mặt ngoài chạy đi ở phía sau tôn phong lắc đầu vội vàng đi theo ba ba ra ra n ã i n ã i bọn họ ở nơi nào a chạy ra tôn tiểu thánh trông thấy bên ngoài người đông tấp nập không khỏi hướng về bên trên tôn phong hô hắn tuy nhiên thực lực không yếu có thể lại không có tôn phong cái kia cường đại phóng ra ngoài thần thức ở bên kia thần thức bao phủ phía dưới tôn phong trước tiên liền phát hiện xa xa giản nhan hai người giờ phút này chính xúc tại một cỗ hãn mã h hai phiên bản dài trước ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng về bốn phía nhìn quanh hiển nhiên còn chưa phát hiện bọn họ ra ra n ã i n ã i tôn tiểu thánh thân hình nảy lên liền thấy xa xa hai người không khỏi hưng phấn chạy đi lên tiểu thánh chính khắp nơi tìm kiếm tôn phong mấy người giản nhan sắc mặt sáng lên nhất thời gương mặt đại hỷ hai người tật đi tới nhìn lấy tôn tiểu thánh gương mặt cương triều giản nhan càng là hai tay đem tôn tiểu thánh bế lên cha mẹ tôn phong đi tới đánh hai tiếng bắt chuyện các ngươi hai người này vô thanh vô tức liền đi lâu như vậy ôm lấy tôn tiểu thánh giản nhan một mặt trách cứ nhìn lấy tôn phong tuy nhiên trung gian vẫn luôn có h ệ trạng điện thoại liên lạc nhưng khi đó mấy người đến trung hải căn bản là không có đợi thêm mấy ngày mà lại lúc trước tôn phong mấy người tại tiểu đảo quốc sự t ì n h có thể để bọn hắn lo lắng gần chết trước có cái kia cường đại bát kỳ đại xà sau lại có cái kia kinh khủng biển động tôn phong chép miệng một mặt bất đắc dĩ nhìn qua tôn tiểu thánh hh ắ ắ gặp tôn phong bị nói tôn tiểu thánh không khỏi hướng hắn làm cái mặt quỷ tiểu phong hai vị này là đứng tại bên trên tôn diệp n hai ì n tôn phong đằng lấy đi theo s u đ tới hai người, không khỏi trong mắt nghi hoặc. Ôm lấy tôn tiểu thánh theo mắt trong chút thuộc, hai người, khỏi nghi giản lại, quái. lại nơi Hai không hoặc. nhan, ánh nhìn không qua. cũng lòng quen muốn đến nào gặp kỳ Ôm dọc Có lấy là ở vị liền lao tử ngươi cũng không nhận ra vừa vừa đi tới tôn viễn quốc trước tiên liền nghe đến tôn diệp thanh âm không khỏi sắc mặt giận dữ đi lên trước một bàn tay thì đập vào tôn diệp cái ốt cái kia quen thuộc động tác trực tiếp để tôn diệp sững sờ ở trong sân tôn phong khoe miệng giật một cái lại là coi như không nhìn thấy ánh mắt quét về nơi khác cha mẹ ôm lấy tôn tiểu thánh giản nhan hai mắt co rụt lại sững sờ nhìn lấy trước mắt hai người ha ha g i a g i a đều không nhận ra thằng g i a g i a bị giản nhan ôm tôn tiểu thánh lại là tay nhỏ liền đập cười ha ha các ngươi làm sao biến sờ lấy cái hốt tôn diệp chỉ hai người trên mặt nồng đậm thật không thể tin dám như thế đập hắn cái hốt mà lại động tác còn quen thuộc như vậy trừ hắn lao tử cũng sẽ không có người thứ hai hai người đều là tóc trắng thơ nhưng trước mắt tôn viễn quốc một chút cũng nhìn không ra mấy tháng dấu vết cảm giác cũng liền so với hắn lớn hơn một chút xíu hừ mấy tháng không thấy ngay cả chúng ta cũng không nhận ra tôn viễn quốc sụ mặt một mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa thời gian mấy tháng quả thật làm cho hắn cải lão h o à n đồng thay đổi được liền người thân nhất đều không nhận ra cha mẹ chúng ta lên xe trước đi chung quanh rất nhiều người nhìn lấy đâu nhìn thấy chung quanh càng ngày càng nhiều quét tới ánh mắt tôn phong nhẹ nói nói trên vai hắn hỏa vũ vốn là hấp dẫn người vừa mới mấy người động tác càng là dẫn không ít người nhìn tới đi đi đi lên xe trước tôn diệp cũng cảm giác được bốn phía ánh mắt cổ quái nhất thời sắc mặt xấu hổ vội vàng hướng về xe hơi đi đến hừ hừ tôn viễn quốc hừ h ừ hai tiếng theo tôn phong hướng về xa xa xe hơi đi đến các ngươi là tu luyện kết quả nghe tôn tiểu thánh đi rồi đi rồi g i ả n giải giản nhan hai người mặt mũi tràn đầy trần kinh đúng đều là tu luyện tiểu phong cho công pháp không phải vậy như thế nào biến đến như vậy tuổi trẻ tôn viễn quốc sắc mặt tự ngạo trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn giản nhan hai người nhìn nhau nhìn một cái trong lòng theo cũ có chút khó mà tin được tôn phong cũng có cho bọn hắn công pháp có thể bởi vì buôn bán sự tình bọn họ cũng không có như hà tu luyện không nghĩ tới cái kia phương pháp hô hấp thổ nạp lại có bực này công hiệu cha mẹ ta đã nói để cho các ngươi thả tay xuống phía trên sự tình chuyên tâm tu luyện còn rễ tiền gì ngồi tại bên trên tôn p h ò n g nữ trọng tâm trường nói ra giản nhan gật gật đầu lại là không nói gì chương sáu trăm ba mươi lăm mất tích tiểu cô mãi mãi ta nói cho ngươi ta tại tiểu đảo quốc đánh chết một đầu thật là tốt đẹp lớn đại xà sau cùng còn đem nó nướng lên ă n tại châu âu lại đánh chết rất nhiều biên bức yêu rốt cục đem tằng ra ra chuyện của bọn hắn nói rõ tôn tiểu thánh tự nhiên lại bắt đầu hắn huy hoàng đi qua giàn giải trước đêm từng theo tôn viễn quốc bọn họ nói qua tiểu đảo quốc chiến đấu một lần nữa cùng giản nhan hai người nói một lần từng có một lần tự thuật tôn tiểu thánh rõ ràng trôi chạy rất nhiều vẻ mặt kinh ngạc phối hợp cái kia động tác quá mức còn thật nói sinh động như thật giản nhan hai trong mắt người kinh nghi lần thứ hai nghe tôn viễn quốc hai người y nguyên nghe được say sương ngon lành chỉ có nằm sấp tại chỗ ngồi phía trên tiểu hắc huyền liên tục trợn trắng mắt thời gian nửa tiếng mấy người rốt cục đến nhà đương nhiên là đã từng tôn tiểu thánh hồng hài nhi làm h ồ n g nhà dù sao thời gian dài như vậy đi qua đã sớm sửa xong rồi nói ta khát chết rồi tiểu thánh muốn uống đồ uống nhảy lên vào trong nhà tôn tiểu thánh thẳng đến tủ lạnh xuất ra một chai nước uống thì n g ủng ủng ủng ủng khát không muốn uống đồ uống lạnh không phải vậy đối dạ dày không tốt gặp tôn tiểu thánh há miệng thì uống đồ uống lạnh bên trên giản nhan vội và n g nói ừ mới uống hai ngụm tôn tiểu thánh đem trong miệng đồ uống nuốt xuống há miệng cũng là một đám lửa phun ra p h ú t chốc thời gian trong tay đồ uống biến đến nóng hổi mãi mãi dạng này liền tốt cười h ắ t h ắ t tôn tiểu thánh cũng không sợ nóng một hơi trực tiếp uống xong nhìn lấy tôn tiểu thánh động tác giản nhan không khỏi lắc đầu liên tục các ngươi trước ngồi ta đi nấu cơm nói giản nhan dậm chân hướng về nhà bếp đi đến tại tôn phong xem ra trực tiếp đi khách sạn ăn nhiều một đoạn liền tốt nhưng tại thế hệ trước muốn đến còn là mình ở nhà thiêu ăn yên tâm sạch sẽ mãi mãi người trước nấu cơm tiểu thánh đợi lát nữa lại cho các ngươi giảng tôn tiểu thánh cùng ở phía sau đối với giản nhan lớn tiếng nói tốt người đi bên ngoài ngồi đấy mãi mãi một hồi liền tốt giản nhan trong mắt đu sắc sờ lên tôn tiểu thánh đầu liền để hắn đi ra lão mụ hâm thức ăn cũng là không giống nhau a tuy nhiên ăn rồi không ít sơn hào hải vị có thể ăn lên lão mụ hâm thức ăn tôn phong luôn cảm giác có loại không h i ể u vị đạo làm sao ăn đều không ngại đúng tiểu thánh cũng cảm thấy mãi mãi â m thức ăn ăn rất ngon bên trên tôn tiểu thánh cũng là liên tục kinh hô miệng nhét tràn đầy nhưng vẫn như c ũ không trận nổi miệng của hắn ngồi tại thật cao trên ghế nắm tay nhỏ nắm chặt đũa trong miệng kích tình đắt đỏ giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình bên trên bốn người nghe được say sương ngon lành thỉnh thoảng tán dương hắn lợi hại nhìn lấy mấy cái người thần sắc trong mắt tôn tiểu thánh nhất thời càng thêm hưng phấn nói thao thao bất tuyệt hôm sau sáng sớm giản nhan hai người thì đi xử lý công chuyện của công ty giao tiếp tốt cũng liền mấy ngày nay sự tỉnh tôn phong thì lái xe mang theo ra ra mãi mãi vẫn ăn cái kia đã lâu không gặp mặt tiểu cô tiểu cô tuy nhiên đến trung hải nhưng lại rất ít cùng tôn phong phụ mẫu liên hệ bình thường cũng rất ít về nhà ngoại tại tôn phong trong trí nhớ lần trước gặp mặt vẫn là hai năm trước bọn họ tựa như là mở tiệm làm ăn còn lại cũng không rõ ràng hẳn là nơi xa nhà kia gạch men xứ cửa hàng tôn phong quét mắt đường phố đối diện nhẹ nói nói trước đây ít năm tôn phong đến trung hải chơi thời điểm có tới qua nơi này bất quá thời gian có hơi lâu muốn không phải tôn phong trí nhớ tốt chỉ sợ đ ề u quên cái kêu mau đi xem một chút tôn phong mới vừa đem xe dừng lại ra ra mãi mãi thì không kịp chờ đợi đi tới ba ba người gọi tiểu cô vậy ta kêu cái gì a tôn tiểu thánh cùng ở phía sau ngửa cái đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ngươi hẳn là gọi bà cô đi tôn phong đầu trầm tư một chút mang theo trần trở đáp b à cô thật cổ quái sưng hô a tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm hai tiếng gương mặt kỳ quái t i ể u phong ngươi tiểu cô nàng không ở nơi này tôn phong còn chưa đi gần cửa hàng kia chỉ thấy vội vã mà đi tôn viễn quốc hai người c a o mày đi trở về không tại cái này tôn phong thần sắc ngẩn ngơ khắp khuôn mặt là không hiểu lão bản của chô đò nói cửa hàng là hồi trước chuyển tới lúc trước lao bản bọn họ cũng không rõ ràng tôn viên quốc trên mặt nghĩ hoặc vốn là muốn cho bọn hắn một kinh hỉ cho nên mới không trước đó thông báo không nghĩ tới thế mà liền cửa hàng đều vắng v o bên cạnh chính gọi điện thoại n ã i n ã i cũng là nhữ mày mở rộng ra trong giọng nói một mực truyền đến ngài phát gọi điện thoại đang chờ trò chuyện bên trong thanh âm nhắc nhở t i ể u tinh cùng a vĩ điện thoại đều đánh không thông nhìn lấy chú mục mà đến mấy người tôn phong n ã i n ã i có chút lo lắng nói tôn phong cũng là nhún mày trong lòng rất là không hiểu điện thoại đánh không thông kinh doanh cửa hàng cũng vòng vo chẳng lẽ chuyện gì xảy ra vậy chúng ta trực tiếp đi nhà gì nhỏ nhìn xem tôn phong cũng nghĩ không thông không khỏi đối với hai người nhẹ nói nói tiểu cô nhà tuy nhiên chỉ đi qua một lần nhưng tôn phong vẫn có chút ấn tượng cách nơi này tam điệu đường phố bên ngoài một cái tiểu khu ừ mừng tôn viễn quốc hai người giờ phút này trong lòng đã có chút lo lắng lập tức người cũng không tìm tới quét gặp sau lưng hai người tâm sự nặng nề tôn phong không khỏi đem tốc độ mở nhanh một chút hứa một hồi thời gian mấy người đã đến tiểu cô chỗ tiểu khu tôn phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền đem xe lái vào đi vào trong trí nhớ thẻ vào cửa trước mấy môn ấn nửa ngày trúng cửa lại là một chút hồi âm đều không có bên trong không ai tôn phong thần thức giới hắn sớm liền phát hiện trong phòng không người mà lại gian phòng vô cùng lộn xộn nhẹ nhàng đ ẩ y cửa lớn đã là mở ra chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt rối bởi gian phòng tôn viễn quốc sắc mặt hai người đại biến cái ghế thùng rác khắp nơi ngã trên mặt đất bên trong đồ bỏ đi càng là vãi đầy mặt đất hiện tại đã phát ra nồng đậm mùi thối h i ệ n nhiên trong phòng đã có đoạn thời gian không ai hiện ở loại tình huống này không cần nghĩ cũng biết khẳng định là ra chuyện đi đến tôn viễn quốc hai người lập tức nguyên một đám gian phòng kiểm tra một lần quả như tôn phong nói một người đều vô dụng cửa sổ hoàn hảo gian phòng loạn giống như vội vàng rời đi đồng dạng t i ể u phong chúng ta mau báo cảnh sát đi tình cảnh trước mắt để tôn viễn quốc hai trong mắt người kinh hoàng cửa hàng m ạ c danh kỳ diệu vòng vo trong nhà lại một mảnh hỗn độn người cũng không thấy một cái hai người trong lòng chỉ sợ lo lắng gần chết hỏi trước phía dưới sát vách nhìn có cái gì manh mối tôn phong lại là nhẹ nói nói liền xem như báo cảnh sát cũng sẽ từ chung quanh tìm manh mối mấy người nguyên một đám gõ mở sát vách cửa lớn lại không người biết được sau cùng tôn phong đến tiểu khu cảnh vệ thất theo quá khứ giám sát bên trong mới phát hiện tiểu cô thân ảnh của bọn hắn một tháng trước bọn họ vội vàng rời đi không biết tung tích tiểu phong hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đã phát hiện là mình rời đi chỉ sợ báo động cũng vô ích giao cho tiểu hát khuyển đi nhìn lấy trong phòng rối bởi tình cảnh tôn phong nhẹ nói nói tuy nhiên thời gian có hơi lâu bất quá bằng vào tiểu hát khuyển thực lực hẳn là có thể tìm tới bọn họ chương sáu trăm ba mươi sáu ba ba tiểu hải tử dựa vào nó nhìn lấy trong phòng n g ư ờ i tới n g ư ờ i lui tiểu hát huyền tôn viên quốc trên mặt mê hoặc bất quá gặp tôn phong vẻ mặt thành thật hai người cũng không có quái dày tiểu hát huyền có đi tới tiểu hát huyền đột nhiên hai mắt sáng lên lớn tiếng nói đi nhìn lấy lao ra ngoài tiểu hát huyền tôn phong bắt chuyện mấy người lập tức đuổi theo nhưng trong lòng thì đối tiểu hát huyền thực lực càng thêm bội phục đều đi qua thời gian một tháng thế mà còn có thể tìm tới manh mối tôn phong một đường lai xe mấy người đúng là rời đi khu vực thành thị hướng về hơi xa xôi vùng ngoại thành lái đi chẳng lẽ bọn họ về nhà rồi quét thấy chung quanh tình cảnh tôn viễn quốc gương mặt mê hoặc có thể coi là là về nhà cũng sẽ không vội vàng như thế mà lại trong nhà còn làm như vậy loạn đại khái thời gian một tiếng tôn phong tại một đầu cũ nát đường đi dừng lại t i ể u phong ngươi tiểu cô bọn họ ở chỗ này để đó thật tốt nhà không ngừng chạy đến nghèo như vậy ha ha địa phương quét thấy chung quanh rõ ràng cũ nát căn phòng tôn viễn quốc trong lòng càng thêm nghi hoặc dù sao trong ký ức của hắn a vĩ nhà tựa hồ cũng không ở nơi này ngay tại cách đó không xa trong phòng tôn phong không nói gì bên trên tiểu h ắ c khuyển nhẹ nói nói thân thức quét ngang mà qua tôn phong đồng dạng phát giác ngồi trong phòng hai người cảm giác hai người tình cảnh tôn phong m i đầu không tự chủ nhữ một cái đi thôi liền tại bên trong quét gặp ánh mắt trông lại hai người tôn phong nhẹ nói nói mấy cái người tới một chỗ quán trọ nhỏ tại hai người mê ánh mắt mê hoặc bên trong tôn phong mấy người trực tiếp đi đi lên ở chỗ này nhìn trước mắt cái này cũ nát mặt đất tắt mãn tấm thẻ nhỏ cửa phòng tôn viễn quốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu cô gả tới tuy nhiên nhà trai không phải rất giàu có khả năng tại trung hải cái này tấc đất tấc vàng địa phương c ó phòng trong nhà làm sao cũng phải có cái mấy triệu đi làm sao có thể sẽ ở rách nát như vậy cũ quán trọ nhỏ tôn phong trong lòng cũng rất n g h i hoặc nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái tại tôn phong thần thức cường đại dưới trong phòng tình cảnh hắn đã sớm rõ ràng một nam một nữ vẻ mặt đau khổ ngồi ở trên giường trong phòng càng là khói mù lượn lờ đông đông đông gõ nửa ngày trong phòng cũng không trở về âm thanh tại cái kia thần thức dưới tôn phong rõ ràng phát hiện hai người đứng lên một mặt khẩn trương nhìn qua cửa phòng có thể lại không có tiến lên mở cửa dự định người nào thật lâu một đạo giọng nam trầm thấp truyền đến trong giọng nói còn mang theo một k i a lo nghĩ a vĩ t i ể u tinh các ngươi ở bên trong à? là ta theo ngươi mẹ tôn viễn quốc sắc mặt khẽ giật mình tiếp lấy lớn tiếng nói cha mẹ trong phòng rõ ràng truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc lập tức cửa phòng từ từ mở ra đập vào mi mắt là một t r ư ơ n g t i ể u tụy h nữ nhân mặt mở cửa phụ nhân hai mắt nghi ngờ quét mắt mấy người ánh mắt lại là hướng về sau lưng trong thông đạo nhìn lại ồ ngươi là tiểu phong hiển nhiên phụ nhân cũng không có nhận ra tôn viễn quốc hai người ngược lại nhận ra bên trên tôn phong t i ể u cô là ta tôn phong gật gật đầu ánh mắt lại là hướng về trong phòng nhìn lại chính như chính mình trong thần thức phát hiện giống như l ú c t h i ể u tinh các ngươi làm sao biến thành bộ dáng này tôn tinh vừa định hướng về tôn phong đi đến đứng nghiêm một bên tôn phong mãi mãi lại là lôi kéo nàng gấp giọng nói ra mẹ nghe cái kia có chút thanh âm quen thuộc tại cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt kia tôn tinh có chút phản ứng không kịp tuy nhiên có đoạn thời gian chưa có trở về nhà mẹ đẻ nhưng đối với hai người dung mạo vẫn là vô cùng rõ ràng người à o có như n vậy tuổi trẻ?、Người、cùng a vĩ đến cùng làm sao vậy cửa hàng cũng vòng vo nhà cũng không trở về tôn viễn quốc nhìn lấy rất là tiểu thụy nữ nhi một mặt tức giận nói cha nhìn lấy bên cạnh càng thêm nam tử trẻ tuổi tôn tinh hoàn toàn sợ ngây người khuôn mặt lên đầy là thật không thể tin nhìn bên này nhìn bên kia nhìn một cái có thể xác thực có phụ mẫu hình dáng khi còn trẻ lúc này mới bao lâu không gặp một cái so một cái tuổi trẻ đứng tại tôn tinh sau lưng nam tử cũng bị thôn n cánh trước ngạc trước nhắc trước cho cha Cha các trước kinh đến ngây ngời, nhưng vẫn lên nhẹ rộng nhở, tinh, Đúng đúng. Cha mẹ, các người trước tiến đến hết mắt tiểu t mẹ mẹ, đi đi. đi. để vào là tinh tự a hồ nghĩ tới điều gì q u n g quýt đem hai người kéo vào hoàn tất hai mắt còn hướng lấy ngoài thông đạo quan sát trong mắt một trận đề phòng nhìn lấy tôn tinh quái dị như vậy động tác tôn viễn quốc trong lòng hai người nồng đậm không hiểu vốn nghĩ tới tới cho bọn hắn một kinh hỉ không nghĩ tới hai người đã sống đến mức như thế chán nản mắt nhìn tình hình bên dưới cảnh tựa hồ có nhà cũng không thể hồi đây là quét gặp sau cùng tiến đến tôn tiểu thánh tôn tinh trong mắt xứng sở người tốt ba cô ta là tôn tiểu thánh là ba ba tiểu hải tử tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt nhu t h u ậ n nói ba ba tiểu hải tử tôn tinh đầu có chút ngốc gà đợi quét gặp bên trên tôn phòng không khỏi sắc mặt xứng sở nói đi các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra tôn viên quốc cũng không có thời gian cho bọn hắn giải thích nhìn lấy bọn hắn hình dáng thê thảm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lần trước liên hệ còn rất tốt lúc này mới một đoạn thời gian không thấy thế mà đều trốn đến bực này quán trọ nhỏ bên trong nhìn lấy chồng chất trong góc một cái tia cái mì tôm h ộ chỉ sợ hai người đợi ở chỗ này đã được một khoảng thời gian rồi ai đều hoán n g h i ệ n ta tuy nhiên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc có thể đứng trong phòng tôn tinh vẫn là thật sâu thở dài trong mắt nồng đậm bất đắc dĩ không trách ta muốn không phải ta ngươi cũng sẽ không theo rơi vào đi đặt n g ô n g ngồi tại trên ghế a vĩ mặt mũi tràn đầy đổi phế trong mắt lại là thật sâu hối hận t ố t đừng cãi cọ đem sự tình nói rõ ràng nhìn lấy lúc này còn vết mực hai người bên trên tôn viễn quốc lớn tiếng nói trong lòng hai người đều vội muốn chết hai người này còn ở lại chỗ này đẩy tới đẩy lui bây giờ tôn viễn quốc thế nhưng là tiên thiên cảnh tu vi khí thế cường đại dưới hai người toàn thân run lên nuốt một ngụm nước bọn kinh ngạc nhìn qua tôn viễn quốc rất hiển nhiên trong khoảng thời gian này không có liên hệ tôn viễn quốc trên thân khẳng định phát sinh bọn họ khó có thể lý giải được sự tình chuyện là như thế này ngồi tại bên trên tôn p h ò n g nghe hai người kể ra không khỏi lắc đầu liên tục nguyên lai、like、nửa năm trước avi trải qua bằng hữu giới thiệu đầu tư một cái sản phẩm nguyên ích lợi cao đến 50%. không có nhẫn nhịn được cái kia đắt đỏ hồi báo avi trước đầu một trăm l i n đi vào đến đón lấy đúng hạn đến nơi ích lợi để hắn đầu nhập số tiền càng ngày càng lớn sau cùng đại tiền bạc lưu động rốt cục để tôn tinh phát hiện ra có thể nàng cũng bị í c h lợi cấp kinh hai đến cũng không có ngăn cản A vĩ hai người ngược lại đem còn sót lại tiền tiết kiệm tất cả đều đầu đi vào không ngừng lấy được hồi báo để bọn hắn biến đến điên cuồng sau cùng càng đem cửa hàng tại dân gian tìm người thế chấp lấy được tiền tự nhiên cũng đầu tư đi vào có thể một tháng trước hết thẻ tất cả cũng thay đổi đầu tư công ty quyển tiền chạy hai người hết thẻ tất cả đều mất hết vốn liếng thế chấp cửa hàng chương ũ n người g bởi bị lời đi, vì đắt đỏ lời tức, bị người lấy i tại ệ n n tức thì bị g ờ i đ ò sáu trăm ba mươi bảy việc nhỏ một cái cọc nghe xong hai người kể rõ tôn h phong lắc đầu liên tục tài chính chơi cũng là thói quen kỳ thật bọn họ đều rất rõ ràng cái kia cao đến năm mươi phần trăm í c lợi mạo hiểm cao bao nhiêu rất nhiều người đều hiểu sau cùng hoặc là mắt xích tài chính đứt gãy hoặc là lao bản q u y ề n tiền chạy có thể mỗi người đều muốn ở giữa kiếm b u ụ n sau đó toàn thân trở ra nhưng ở lợi ích trước mặt lại có bao nhiêu người có thể làm đến tỉnh táo trong lòng may mắn lấy qua một thời gian ngắn qua một thời gian ngắn nữa sau cùng thì toàn đổ xuống sông xuống biển h ừ vậy các ngươi hiện tại còn thiếu bao nhiêu tiền nhìn trước mắt túi đầu hai người tôn viễn quốc tức giận nói thật tốt cửa hàng không ra học người ta đi làm cái gì đầu tư hiện tại làm không còn có cái gì nữa ta ta cũng không biết quét gặp mặt m ũ i tràn đầy nghiêm túc tôn viễn quốc Á vĩ thấp giọng nói ra cái gì thiếu bao nhiêu tiền các ngươi cũng không biết các ngươi có phải hay không còn che giấu cái gì tôn viễn quốc sắc mặt xứng sở thanh âm rõ ràng tăng lên không ít chính mình thiếu bao nhiêu tiền cũng không biết hai người này đều làm cái gì thợ p h i phò tôn viễn quốc trên mặt tất cả đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép thân sắc xem bọn hắn cái kia thảm hề hề bộ dáng hắn đều muốn đi lên cho bọn hắn một người một tắt hai bên trên tôn tinh cũng là cúi đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dân gian vay mượn lợi tức vốn là so ngân hàng cao tăng thêm lãi mẹ để lãi con bọn họ hiện tại lại ở bên ngoài n ẽ một tháng chỗ nào còn biết tăng tới bao nhiêu mà lại lúc trước vì quay vòng tiền t à i bọn họ không chỉ có riêng chỉ có một khoản tiền nợ hai người bởi vì thích sĩ diện lại không dám hướng những thứ này thân thích mượn sau cùng đành phải bên ngoài trốn nợ nghe hai người thanh âm chấm thấp tôn viễn quốc nhất thời bị tức kịch liệt thở dốc ra ra một chút tiền mà thôi không cần để ý nhìn hai người lồng ngực kịch liệt chập trùng tôn phong vội và nói vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái đại sự gì nếu như chỉ là thiếu ít tiền tiện tay thì có thể giải quyết tăng ra ra ngươi yên tâm tiểu thánh có rất nhiều tiền không cần lo lắng bên trên tôn tiểu thánh cũng là ngửa cái đầu lớn tiếng nói ai tôn viễn quốc thật sâu thở dài nói là cái gì rõ ràng ở giữa vay mượn còn cửa. cửa. lúc kịch cửa chuyển cửa không phải liền là nặng、lãi. Đông đông đông. Đúng này, nhiên thanh đến, ngoài cửa càng là vang lên nam tử kêu là thanh、âm. Xong. Xong. kêu phải gó lãi. liệt là là là vào vây âm đột đạo Mở Mở một âm. tử bọn họ đuổi theo tới quét gặp cái kia chấn động kịch liệt cửa phòng tôn tinh sắc mặt hai người đại biến trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ ánh mắt một tỏa ra b ố n phía ngoại trừ nơi xa một cái nhỏ bé cửa sổ căn bản cũng không có còn lại cửa ra vào gấp hai người trong phòng xoay quanh bọn họ thế nhưng là biết được những thứ này đòi nợ người thủ đoạn bằng không thì cũng sẽ không trốn đến loại địa phương này tới như thế vắng vẻ địa phương thế mà đều bị bọn họ tìm được các ngươi tránh ra để cho ta tới gặp nửa ngày không có mở cửa phía ngoài nam tử rõ ràng phẫn nộ tiểu thánh đi đem cửa mở ra nhìn lấy trong phòng hốt hoảng hai người tôn phong đối với bên trên tôn tiểu thánh nói ra được rồi ba ba tôn tiểu thánh lên tiếng tay phải nhẹ nhàng kéo một phát cửa phòng liền mở ra tôn tinh hai người vừa muốn ngăn cản có thể đã không kịp trùng hợp mở ra cửa lớn một chân đạp vào mở cửa tôn tiểu thánh cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngoài cửa nam tử ngã trên mặt đất ai u đau chết mất vô cùng dùng lực một chân trực tiếp để nam tử tại trên mặt đất tới cái dạng thẳng chân ờ ừ mau đỡ ta lên bổ tại trên mặt đất nam tử sắc mặt tức giận quét mắt bên cạnh xứng sờ tôn tiểu thánh hướng về ngoài cửa liên tục hô to đi theo phía sau nam tử mọi người gặp này lập tức đem hắn kéo lên đứng lên nam tử nghiến răng nghiến lợi hai tay chết che phía dưới mặt mang mê hoặc quét mắt trong phòng mọi người ánh mắt trong nháy mắt nhìn thẳng bên trong tôn tinh hai người mẹ nó ngươi là mở cửa a quét gặp đĩu ngôi đứng tại bên trên tôn tiểu thánh nam tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trở tay thì một bàn tay đánh qua ba trung điệp tiếng vang nam tử trên không trung múa hạ đại thủ Bị tôn tiểu thánh trong t nhẹ nhàng nắm Ai y n g ư ờ dám đánh ta. Tôn tiểu thánh tấm lấy khuôn mặt, hoán tấm mặt, nam Tôn khuôn hận nhìn ta. tiểu tử t lấy lấy r ưu ớ c Cái này là của các mắt. t ngươi i này là ể hài tử đi, nợ tiền không trả, còn dám phản kháng. mình, đi, tiền giật tử trả, tử trong mắt nợ còn Nam dám vừa định đưa tay rút về, nào biết không nhúc nhích tí nào, không khỏi hướng về tôn tinh lớn tiếng ồn khỏi tay Ai、u? Vừa rút biết tí về, về ảo. u? mới nói xong nam tử đột nhiên không chung một tiếng vang nhỏ nam tử phát ra kêu gào thê lương chỉ thấy bị nắm trong tay cổ tay trực tiếp bị tôn tiểu thánh bẻ gãy lên đem bọn hắn tất cả đều dẹp một trận trước sắc mặt trắng bệnh nam tử phát ra tức giận gào thét nói xong một chân hướng về tôn tiểu thánh đá vào lại ngược lại bị hắn một chân đạp ngã xuống đất đau hắn tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn mang trên mặt nồng đậm kinh hãi tụ tại cửa phòng bên trong mọi người gặp này nguyên một đám xuất ra ống thép thì hướng về trong phòng mọi người đánh tới hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái tay chân liên vũ trong nháy mắt tất cả đều đánh ngã một mảnh t r ớ c mắt thời gian cả đám đều nằm trên mặt đất trong phòng tôn tinh hai người đã sớm sợ ngây người hai mắt khiếp sợ nhìn qua tôn tiểu thánh một cái tiểu hải tử thế mà thả lật ra hơn mười cái người hơn nữa còn tùy tiện đem tay của một người cánh tay bẻ gãy đối mặt tôn tiểu thánh động tác tôn phong mấy người cũng không nói gì thêm loại chuyện này vốn là màu sáng khu vực đem bọn hắn đánh một trận xem như nhẹ kinh hãi nhất hợp lý thuộc trên đất mọi người nhìn lấy tôn tiểu thánh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ một đứa bé lợi hại như vậy như vậy thì chỉ có một khả năng hắn là g i á p tình giả t i ể u phong cái này quét mắt cách đó không xa tôn tiểu thánh tôn tinh nhìn qua tôn p h o n g há hốc mồm lại là không biết nói cái gì chuyện thế này thật sự là quá khoa trương nàng căn bản cũng không biết do nói sao nói có thể giữa sân trừ bọn họ hai vợ chồng mấy người còn lại đều là gương mặt bình tĩnh chính là nàng cái kia đột nhiên biến đến tuổi trẻ phụ mẫu cũng là bình thản nhìn lấy những thứ này không có chút nào ngạc nhiên rất hiển nhiên bọn họ đã sớm biết kết quả này tiểu cô ngươi yên tâm đã đụng phải liền giúp ngươi giải quyết tốt tôn phong quét mắt nàng không thèm để ý chút nào nói ra ừ ừ ừ tôn tinh ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh trước mắt đâu đã có chút phản ứng không kịp dẫn ta đi gặp l á o bản của các ngươi đi quét mắt mặt đất kêu đau mấy người tôn phong nhẹ nói nói người bình thường còn chưa tính có thể nếu là hắn tiểu cô tôn phong tự nhiên đến giúp nàng giải quyết đi cái kêu bị tôn tiểu thánh xếp gãy cánh tay nam tử mắt mang hoảng sợ quét mắt tôn phong chật vật bỏ lên sự tình liên lụy đến giác tình giả đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn đi ra khỏi cửa phòng hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi qua quét gặp nam tử động tác tôn phong cũng không để ý t i ể u phong chúng ta cứ như vậy đi sao lưu trong phòng tôn tinh hai người trong mắt sợ hãi mang theo do dự nhìn qua tôn phong hai người bọn họ hiện tại là người không có đồng nào đối với thiếu bao nhiêu tiền trong lòng cũng không có đếm mà lại nghe nói những cái kia thu nợ người bên trong nhưng cũng có giác tình giả không giúp ngươi ngươi có tiền còn sao bên trên tôn viễn quốc hung hăng chừng nàng liếc một chút một mặt tức giận nói cha tôn tinh một tiếng đắp nhẹ nhẹ nhàng túi đ ầ u xuống đi thôi việc rất nhỏ mà thôi tôn phong cười cười dậm chân hướng về quán trọ đi ra ngoài trong mắt bất đắc dĩ tôn tinh hai người đành phải không nhanh không chậm cùng ở phía sau chương sáu trăm ba mươi tám đánh ngươi nữa còn muốn tiền xuống lầu tôn phong mấy người đã quét gặp dưới lầu ngừng lại hai chiếc v ạ n những cái kia bị đánh cho thảm hề hề nam tử cả đám đều ngồi xuống còn chưa lên nhìn lấy đằng sau c h ầ m gì gì tôn tinh hai người tôn viên quốc một mặt nộ khí nói lần này cần không phải trùng hợp bọn họ chạy đến chiếu tình cảnh trước mắt ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình trong lòng vẫn có chút sợ hãi hai người túi đầu hết nhìn đông tới nhìn tây nhảy tuất vào trong xe còn tốt tôn phong hôm nay mở chính là phiên bản dài h á n mã không phải vậy đều nhét không dưới nhiều người như vậy cha mẹ các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra ngồi trong xe tôn t ì n h nhìn lấy biến đến tuổi trẻ rất nhiều hai người đầy trong đầu đều là mê hoặc muốn không phải trên đồng hồ chính xác thời gian nàng đều muốn hoài nghi có phải hay không về tới hai mươi năm trước ừ thợ phì phò tôn viễn quốc hai người đâu còn có thời gian để ý đến nàng c h ừ n g nàng liếc một chút ánh mắt lại là hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại ban đầu vốn còn muốn hỏi một chút tôn phong tiểu hài tử sự tình có thể thấy được tôn viễn quốc bực này biểu lộ tôn tinh cũng thì không dám lên tiếng nữa hai vợ chồng ngồi trong xe túi đầu một câu lời cũng không dám nói ngồi ở phía trước trong xe t ả i nam tử gặp tôn phong lái xe theo sau nhất thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra bọn họ thế nhưng là phí hết cực lớn công phu mới tìm tới nơi này muốn là tôn phong cứ đi như thế bọn họ nhưng là không cách nào trở về giao nộp đúng rồi t i ể u nhu đâu ngồi trong xe tôn viễn quốc tựa hầu nghĩ đến cái gì không khỏi gấp giọng hỏi tiểu nhu nàng còn tại ý lần du học không biết rõ nói tình huống của chúng ta ngẩng đầu mắt liếc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tôn viễn quốc tôn tinh nhẹ nói nói gặp cái kia chào g á i không có chuyện gì tôn viễn quốc là triệt để nhẹ nhàng thở ra nhìn trước mắt hai người trên mặt toàn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép thân sắc người lớn như thế ngu đến mức đi mượn cái gì vay nặng lãi làm đầu tư thằng ra ra không nên tức giận tiểu thánh có thể ngoan gặp lao giả sắc mặt không dễ nhìn ngồi ở một bên tôn tiểu thánh không khỏi liền liền nói đúng đúng đúng nhà chúng ta tiểu gia hỏa lớn nhất ngoan nghe lời nhất quét gặp cái này đáng yêu thằng tôn tôn viễn quốc trên mặt gián ra một mặt hòa ái ừ mừng tiểu thánh còn có rất nhiều tiền tôn tiểu thánh liên tục gật đầu lập tức làm bộ phủi phủi quần áo túi vượt q u a tôn phong dự kiến trước mặt xe tải thẳng đến khu vực thành thị mà đi đại khái thời gian một tiếng tôn phong tại một tòa hai mươi mấy tầng cao ốc trước mặt dừng lại phía trước trong xe tải xuống nam tử gặp tôn phong dừng xe lập tức hoảng hốt chạy đi vào mà những cái k ê u kêu thảm nam tử lại là có mấy người lưu tại nguyên chỗ hai mắt khẩn trương nhìn qua tôn phong một hàng hẳn là sợ bọn họ chạy chính là chỗ này liếc mắt cái k ê u biến mất tại cửa chính nam tử tôn phong hướng về sau lưng tôn tinh hỏi ừ mừng tôn tinh mắt mang sợ h ã i quét mắt bốn phía nhẹ nhàng gật đầu lúc trước chính là có người giới thiệu bọn họ đến nơi đây ký hợp đồng cửa hàng cũng là bị bọn họ lấy đi đi thôi tôn phong nhẹ nhàng gật đầu hắn đã tại cái này trong cao ố c cảm giác được không ít giác tỉnh giả khí tức canh giữ ở bốn phía bảo an đã sớm biết tôn phong mấy người kẻ đến không thiện tất cả đều để phòng nhìn lấy bọn hắn mới vừa đi vào cao ố c đại sảnh chỉ thấy nơi xa đi tới mấy người lúc trước bị tôn tiểu thánh đánh đập mấy người cũng ở trong đó bị bẻ gãy tay tên nam tử kia giờ phút này một mặt cung kính đứng tại một người đàn ông tuổi trung niên sau lưng còn thỉnh thoảng đối tôn phong mấy người chỉ trỏ đại sành bồn u phía đứng tại không ít bảo an nguyên một đám thân mang âu phục cạo lấy tóc hối cua nhìn qua cả đám đều không dễ chọc tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào đi ở đằng trước trung niên nam tử lược đợi kinh ngạc quét mắt tôn tiểu thánh đối với tôn phong nói ra tựa hồ tại biết được tôn tiểu thánh là giác tỉnh giả về sau cũng không có bao nhiêu kinh ngạc ta tiểu cô thiếu ngươi bao nhiêu tiền tôn phong quét mắt hắn một mặt bình tĩnh nói hắn mới lười n h ắ c cùng trước mắt nam tử nói nhảm đương nhiên hắn cũng không phải cưỡng từ đoạt lý người thiếu nợ thì trả tiền đạo lý tôn phong vẫn là h i ể u được nguyên lai、like、là trả tiền a cái kia dễ nói gặp tôn phong không trả lời hắn nam tử cũng không tức giận h u ố n hồ xem người ta điệu bộ này vẫn là đến trả tiền lại làm ăn sao có thể cùng tiền không qua được tôn tinh n ô vi tại hai tháng trước t r u n g mượn ba bút tiền nợ tổng cộng sáu triệu lợi tức hàng tháng tăng bao tính cả hôm nay tổng cộng bảy mươi mốt t i ề n hôm nay không coi là n g ư ờ i lợi t ứ c thất thời gian mười ngày tiền vốn lợi tức bốn phẩy hai triệu nửa đường khất nợ chưa trả phạt hơi thở tăng thêm lãi mẹ đẻ lãi con lợi tức hai trăm chín mươi vạn tăng thêm chúng ta trong khoảng thời gian này phí dịch vụ bốn trăm năm mươi n g h n tổng cộng một nghìn ba trăm năm mươi lăm vạn trung nhiên nam tử không chút suy nghĩ đối với tôn phong há mồm liền r a h i ệ n nhiên đã sớm khắc trong tâm khảm cái gì làm sao có nhiều như vậy đứng ở trong sân tôn r o n sân g t tinh toàn Tuy triệu, thể tới tay vẫn chưa tới 5 triệu, lúc này mới 2 tháng, thế mà tăng người, người. nhiên người mới hoàn ngây mượn chính vẫn này lên chưa g là mà sợ có lúc ấ phong đôi. Bên n c ạ tôn viện người, càng này cái quốc là mơ hồ, h à toàn n c ũ là đoạt Phong tiền Tôn A. cũng không nói lời nào muốn không phải cái kia cao đến năm mươi phần trăm í c lợi tôn tinh hai người khẳng định cũng sẽ không mượn cái này tam mao lợi tức chỉ là vì cái kia hai mươi phần trăm í c lợi thế mà mạo hiểm lớn như vậy tôn phong có lúc thật không hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn trung niên nam tử cũng không để ý tới kinh ngạc kinh người liếc mắt bên trên tôn tiểu thánh nói tiếp hôm nay vị tiểu huynh đệ này đem ta đồng sự đánh tiền trợ cấp đưa đi bệnh viện khẳng định cũng muốn một số lớn chi tiêu không nhiều thì thu ngươi hai trăm bốn mươi lăm vạn tiếp cận cái số nguyên hợp cái mười sáu triệu nói xong nam tử một mặt mỉm cười nhìn qua tôn phong tuy nhiên trong lòng có chút kinh ngạc những người này dám trực tiếp tìm tới cửa bất quá bọn hắn cũng không lo lắng có thể ăn cái này cơm tự nhiên trong lòng có ỷ vào liền xem như g i á c tỉnh giả lại như thế nào không ít g i á c tỉnh giả mượn tiền đồng dạng đến ngoan ngoan trả lại ngươi tại sao không đi đoạt ta đứng tại bên trên tôn v i ế n quốc tức giận nhìn lấy trước mắt nam tử con mẹ nó cái gì tiền trợ cấp cũng chưa chết người từ đâu tới tiền trợ cấp vị tiên sinh này chúng ta là có hợp đồng là bọn họ tự nguyện ký kết trung niên nam tử mặt mang mỉm cười một mặt hiền lành nói ra bất quá bốn phía bảo an lại là chậm rãi nhích lại gần xa xa phòng nhỏ bên trong càng là nguyên một đám khí thế sắc bén hán tử đi ra đúng rồi không có ý tứ ngươi cái kia cửa hàng ta đã giúp ngươi vòng vo một triệu cho nên ngươi chỉ cần còn mười lăm triệu là được rồi tựa hầu nghĩ tới điều gì trung n i ê n nam tử vô hót một cái nói ra ngươi tôn tinh tức giận đều không nói ra cửa hàng mặc dù nói là mướn nhưng làm bên trong gạch men sứ thì không ngừng một triệu huống chi còn có không sai biệt lắm nửa năm tiền thuê bọn gia hỏa này thế mà một triệu thì vòng vo ra ngoài rõ ràng cũng là đánh r a nàng cái gì đánh ngươi nữa còn dám đòi tiền phía trên một giỏ lớn tôn tiểu thánh nghe không hiểu bất quá phía dưới cái này thứ gì tiền trợ cấp cái gì tôn tiểu thánh thì không cao hứng trước kia đều là hắn đánh người khác người khác còn ngoan ngoan đem tiền dâng lên lần đầu nghe nói đánh người chính hắn còn muốn xuất tiền chương sáu trăm ba mươi chín đánh cho còn chưa đủ ác gặp tôn tiểu thánh mặt lộ vẻ không vui trung niên nam tử sắc mặt khẽ giật mình thân thể không tự chủ được hướng về sau t ố i lui hắn chỉ là một người bình thường tuy nhiên trước mắt một cái giác tỉnh giả tiểu hài tử rất để hắn kinh ngạc nhưng không có khả năng tự thân lên đi thử xem cái này tòa nhà lớn bên trong thế nhưng là có vài chục tên giác tỉnh giả ngươi cho rằng bằng mượn mấy người các ngươi thì hữu dụng trung niên nam tử hai mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp giác tỉnh giả tôn tinh hai vợ chồng trong nháy mắt sợ choáng váng hiện tại người nào còn không biết giác tỉnh giả tồn tại hai người bọn họ đều là người bình thường muốn là đắc tội giác tỉnh giả liền xem như giết chết bọn họ chỉ sợ đều không người biết nhìn lấy bốn phía ẩn ẩn vây quanh mọi người hai người đã sắc mặt đại biến toàn thân phát run muốn không phải sau khi thấy đường bị chặn bọn họ đều muốn lôi kéo tôn viễn quốc trốn bán sống bán chết xem ra là muốn ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút tôn tiểu thánh hai cái nắm tay nhỏ nắm cùng một chỗ bóp kéo kẹt kéo kẹt vang n g n bước bước chân nhỏ hướng về trung niên nam tử đi đến tuy nhiên trong lòng đã sớm biết bọn gia hỏa này hố không nghĩ tới như thế hố chịu một trận đánh liền muốn mấy triệu còn thật cùng đoạt tiền một dạng thoáng nhìn tôn tiểu thánh động tác về sau tôn phong cũng không có ngăn cản hắn là muốn giúp tôn tinh xử lý sự tình nhưng cũng không phải cái gì hoan đại đầu người muốn làm gì tuy nhiên đối mặt chỉ là một cái cao đến một thước tiểu hải tử nhưng lại bị hủ trước mắt mấy người liên tiếp lui về phía sau gặp bên cạnh mấy người đều là trong mắt hoảng sợ trung niên nam tử trong lòng càng là co rụt lại đánh các ngươi còn dám đòi tiền xem ra là đánh không đủ hung ác tôn tiểu thánh lắc lắc nắm tay nhỏ ba bước cũng lấy hai bộ chạy đi lên ngăn lại hắn trung niên nam tử sắc mặt kinh hãi càng là liên tục hướng về bốn phía hô to nhìn chung quanh mấy người hình dạng hắn cũng không muốn trải nghiệm so cái này còn hung ác đãi ngộ không nghĩ tới đến bọn họ đại bản doanh mấy người kia còn thật dám náo sự Tôn Tiểu Thánh cũng không cũng cùng bọn hắn nói nhảm, phải chân phải có v ừ A bước, thì thoan đi lên. đi một đạo kêu gào thê lương bay lên tôn tiểu thánh một chân thì thực sự lúc trước tên kia bị hắn bẻ g ã y cổ tay nam tử trên đùi xoạt xoạt tiếng vang lanh lảnh nam tử trực tiếp có quắp trên mặt đất chỉ thấy đùi phải thành bất quy tắc v ặ n mẹo càng là có bạch cốt âm ú đâm ra xa hơn một chút một bước trung niên nam tử nhìn phía sau tình cảnh nhất thời tê cả ra đầu giác tỉnh giả quả nhiên một cái cũng không tốt gây liền xem như tiểu hài tử cũng giống vậy kinh hoàng trung niên nam tử không khỏi hướng về bốn phía nhìn lại một chân liền đem đùi người xương đặt gãy rõ ràng cũng chỉ có giác tỉnh giả có thể đối phó thật can đảm lại dám ở chỗ này gây chuyện tại trung niên nam tử ánh mắt vui mừng bên trong nơi x a một đạo hét lớn thanh â m truyền đến chỉ thấy một tên nam tử càng qua đám người nhảy lên mà vào h ừ tôn tiểu thánh liếc mắt không trung xuất hiện t r ẳ n g hán vẫn như cũ hướng về trung niên nam tử kia đuổi theo nhưng chính là cái này thoáng nhìn lại làm cho không t r u n g chạy xuống nam tử sắc mặt kinh hãi Và anh, vốn anh, v là tiêu sái tư thế sau cùng đầu tựa vào mặt đất thân mật cùng sàn nhà tới cái tiếp xúc http đại nhân cứu ta vốn cho rằng liền muốn được cứu trung niên nam tử trong nháy mắt sắc mặt s ữ n g sở vẫn là la lớn cái này g i á p tỉnh giả thực lực không yếu làm sao vừa mới không cẩn thận như vậy rơi xuống trắng hán cũng mặc kệ trước mắt trung niên nam tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh đợi quét gặp xa xa tôn phong thời điểm trong nháy mắt biến đến sắc mặt trắng bệch lập tức tại trung niên nam tử kia trong ánh mắt kinh ngạc tráng hán đúng là xoay người chạy đến nhanh đi cũng nhanh cứ như vậy biến mất trong mắt hắn ẩm trung niên nam tử còn chưa hiểu tình huống chỉ cảm thấy phía sau lưng một đạo cự lực chuyển đến trực tiếp nằm trên đất còn trượt rất xa sắc mặt thống khổ trung niên nam tử còn chưa kịp nhìn sau lưng tôn tiểu thánh chỉ thấy bốn phía một cái kia cái vọt ra r á c t ỉ n h giả tất cả đều đã tốc độ nhanh hơn đào tẩu tưởng cái trên mặt còn mang theo hoảng sợ gặp tôn phong mấy người không có đuổi theo không ít r á c t ỉ n h giả trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhất thời tăng thêm tốc độ nguyên một đám nhảy lên ra cao úc lấy tốc độ nhanh hơn biến mất tại trong tầm mắt mọi người cái này không chỉ có trong sân trung niên nam tử cũng là bốn phía một cái kia cái thân mang tây trang bảo an cũng sợ ngây người cái này cái gì tình huống phút chốc thời gian một cái kia cái bình thường nổ bành trời giác tỉnh giả bây giờ lại trốn mất dạng tụ tại bốn phía đông đảo bảo an giờ phút này phía trên cũng không phải không lên cũng không phải từng cái nhìn nhau nhìn một cái đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ tôn viên quốc hai người không đệ bụng bên cạnh tôn tinh hai người há hốc mồm sững sờ nhìn lấy bốn phía trên mặt vẽ đầy dấu chấm hỏi tuy nhiên lúc trước biết được tôn tiểu thánh lợi hại thế nhưng không cần đến như thế sợ hãi đi hôn đ à n còn nhìn cái gì mau lên đây cứu ta thoáng nhìn cái kia đông đảo giác tỉnh giả tất cả đều kinh hoàng rời đi nằm dạp trên mặt đất trung niên nam tử đành phải hướng về bốn phía bảo an gào thét bọn gia hỏa này chỉ là người bình thường thế nhưng nhìn ra tôn tiểu thánh bất phàm dù sao một chân đem đùi người xương đặc gãy liền xem như một người trưởng thành cũng không thể làm đến đều là vây quanh ở tôn tiểu thánh tư phương tạm thời không dám lên trước tôn tiểu thánh thực lực cứng hãn tăng thêm vừa mới cái kia đông đảo giác tỉnh giả phản ứng để bọn hắn vô cùng nghi hoặc còn dám nói nhảm nhìn ta không đem chân người đánh gãy gặp trung niên nam tử kia còn tại trên mặt đất ồn ào tôn tiểu thánh đi lên một chân thì giẫm tại nam tử trên bàn chân xoát xoát một đạo thanh âm vang dội nương theo lấy têu thảm như heo bị làm thịt đau nam tử tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn nhanh ngăn lại hắn người nào đánh gây hắn một cái chân ta cho hắn một triệu nhìn lấy bốn phía sợ hãi rụt rè mọi người nằm dưới đất trung niên nam tử lớn tiếng têu gào còn thật dâu dài tôn tiểu thánh đu môi có một chân đi xuống nam tử cái chân còn lại cũng phế đi a trong đại sảnh quanh quần nam tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn vốn là do dự mọi người nghe được nam tử thẻ đánh bạc trong nháy mắt trong mắt sáng lên một triệu đó cũng không phải là một con số nhỏ nhất thời không ít người ánh mắt chuyển hướng tôn tiểu thánh một cái chân một triệu hai cái đ u ổ i vậy coi như là hai triệu người chết vì tiền chim chết vì ăn người trước mắt lợi hại hơn nữa dù sao cũng là cái tiểu hải tử có thể lợi hại đi nơi nào trong mắt điên cuồng mọi người nhìn nhau nhìn một cái cùng nhau hướng về tôn tiểu thánh đánh tới các người đ á m hôn đàn này là đang tìm cái chết sao tại trung niên nam tử phẫn nộ gào thét bốn phía mọi người điên cuồng thần sát dưới đ ô n g nhiên nơi xa truyền đến một đạo thấp g i ậ n tiếng gầm gừ lập tức mọi người chỉ thấy không trung một đạo sáng chói bông tuyết lướt qua hướng về tôn tiểu thánh phương hướng x o a n tới vốn là tại trên mặt đất đau nhức gào giống trung niên lại nam tử nhìn phía xa xuất hiện người trong nháy mắt trong lòng vui vẻ có thể ánh mắt xéo qua quét qua lại là xương sở ngay tại chỗ không trung xoắn tới bông tuyết cũng không có đánh trúng tôn tiểu thánh ngược lại bốn phía vọt tới đông đảo bảo an nguyên một đám bị đồng tại bông tuyết bên trong tượng băng bên trong mọi người m ặ t như l i ê n cuồng trong mắt tràn đầy tham lam từng cái sinh động như thật đại đại nhân trước mắt biến hóa để trung niên nam tử liền trên đùi đau đớn đều không để ý đến xương sở nhìn lấy bước nhanh đi tới nam tử có thể bối rối mà đến nam tử nhìn cũng không nhìn hắn hướng về bên trên tôn tiểu thánh đi đến chương 640, dạng này liền tốt hôn thế tiểu ma vương đại nhân đều là thủ hạ không có mắt đập vào ngài gấp đuổi mà đến nam tử đi đến tôn tiểu thánh trước mặt một mặt cùng kính nói hôn thế tiểu ma vương nghe cái kia lời của nam tử nằm dưới đất trung niên nam tử sắc mặt xưng sở tựa hầu nghĩ tới điều gì ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh tuy nhiên hắn là người bình thường cũng chưa từng gặp qua tôn tiểu thánh mấy người nhưng viêm đế hôn thế tiểu ma vương đại danh hắn nhưng là thường xuyên nghe công ty giác tỉnh giả nhấc lên có thể hắn chỗ nào nghĩ đến đường đường viêm đế thân nhân thế mà lại nghèo được đến vay tiền cái này quá không khoa học một bên là danh chấn toàn cầu cường giả một bên là cần mượn vay nặng lãi phú thê ai sẽ đem bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ bọn họ chỉ cần đối ngoại tuyên bố là viêm đế thân nhân chỉ sợ trong nháy mắt thì có hay không nhân số nịnh bợ cái kia còn cần vay tiền chỉ cần một câu tự nhiên có người dâng lên rất nhiều tiền ngươi là cái nào ta làm sao không biết ngươi tôn tiểu thánh ngẩng đầu quét mắt nam tử trước mặt không chút khách khí nói ra hôn thế tiểu ma vương đại nhân chính là thế giới nhất đẳng cao thủ cái nào nhận biết chúng ta tiểu nhân vật nhìn trước mắt tiểu hải tử nam tử tuy nhiên mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì thấp thỏm lo âu h ắ n mới vừa rồi còn trên lầu uống chút rượu ôm người mẫu trẻ nào biết nghe thủ hạ báo cáo có người ở đại sảnh bao vây hôn thế tiểu ma vương cái này mẹ hắn không phải ăn cứ tà ngươi xem người ta hòn đảo nhỏ kia quốc trực tiếp bị làm diệt quốc có thể tại địa bàn của hắn làm như thế chứ hắn người còn có thể là ai doa đến hắn lập tức nhảy lên xuống dưới nào biết vừa xuống tới liền thấy những cái kia ngốc như vậy kẻ lộ mạng hướng về hôn thế tiểu ma vương phong đi cái này có thể đem hắn dọa cho phát sợ nếu là thật đập vào hôn thế tiểu ma vương lại cho hắn chín đầu mệnh đều không đủ lãng đăng nhập http hừ lời nói này ngược lại là gặp người trước mắt như thế lấy lòng tôn tiểu thánh trong mắt tự ngạo hắc hắc nhìn ra tôn tiểu thánh cũng không có ý tức giận nam tử không người mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng ngươi còn đứng ở cái này làm gì liếc mắt bốn phía nguyên một đám bị đông lại nam tử đang n g u ồ n hướng về nơi xa trung niên nam tử đi đến tôn tiểu thánh quét gặp bên cạnh theo nam tử không khỏi kỳ quái hỏi cái này cái kia nam tử sắc mặt cứng đờ mặt lộ vẻ khó xử nhìn qua tôn tiểu thánh hắn trên lầu nghe thủ hạ báo cáo thì nóng vội cháy hỏa đuổi xuống dưới căn bản là không có tới kịp hỏi chuyện gì phát sinh nhưng bây giờ tình huống này cũng không thể cùng tôn tiểu t h á n h nói ta là nơi này lao đại có tìm ta có chuyện gì cái này còn không đem sự tình hướng trên người mình ôm lầm bà lầm bầm cái cái búa a đi ra gặp nam tử ấp a ấp đúng nửa ngày cũng không có lên tiếng không ra cái gì tôn tiểu t h á n h một mặt không khách khi nói co quắp trên mặt đất trung niên nam tử giờ phút này hoàn toàn ngớ ngẩn mặt mũi đầy màu xám là Đố khải phi thủ hạ. Ngay tại nam tử mặt mũi điểm, chậm mắt gặp tràn thủ tại tử tràn thời Tôn tới, tĩnh nhìn qua hắn. Tại Tôn phong trong tượng, giống như tại Ngươi Khải Phi dãi đi giống Khải Phi người gặp qua người là này. Ngay Phong ánh bình nhìn hắn. Phong ấn như bên đầy Đố đầy Đố xấu qua qua cho. hạ hổ A. v â n v â n viêm â n v đế đại nhân trong lòng đang sầu làm sao nói tiếp nam tử gặp tôn phong đi tới nhất thời tâm bên trong vô cùng cảm kích ta tiểu cô thiếu công ty của các ngươi ít tiền ngươi để đỗ khải phi đ ệ lên đi quét mắt bốn phía mọi người tôn phong tùy ý nói ra nam tử sắc mặt s ữ n g sở liếc mắt nơi xa tôn tinh hai người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề không dùng tôn phong nói tỉ mỉ hắn dĩ nhiên minh bạch chuyện đầu đôi mẹ nó đòi nợ thuốc đến viêm đế thân thuộc trên thân đây là cái nào ra hỏa an hùng tâm báo tử đảm còn tốt bây giờ viêm đế hôn thế tiểu ma vương tất cả mọi người nhận biết nếu là thật đập vào hai vị này nam tử trong lòng đã không dám tưởng tượng viêm đế đại nhân công ty vốn là ngài tại sao vay tiền nói chuyện nam tử xoa xoa mồ hôi chán trong lòng rất là sợ hãi để đố khải phi đệm lên cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám để viêm đế bỏ tiền hắn thì lại không dám lần trước cái kia tên gia hỏa có mắt không t r ồ n g đắc tội viêm đế biểu tỷ hai cha con đều bị phế đi việc này nếu như bị đố khải phi biết được cái mạng nhỏ của hắn nhưng là khó bảo toàn ngươi là đố khải phi tiểu tử kia tiểu đệ a đến là bên trên tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử trong mắt tràn đầy thật không thể tin hôn thế tiểu ma vương nói đùa chúng ta đều là của ngài tiểu đệ nam tử thèm thèm cười một tiếng một mặt cung kính nói cái thứ này cũng là tiểu đệ của ta đi tôn tiểu thánh nhất chỉ mặt đất sớm đã sắc mặt trắng bệnh chịu đựng không dám gọi bậy trung niên nam tử mang theo khinh thường nói bọn họ đều là một số người bình thường cái nào có tư cách làm hôn thế tiểu ma vương tiểu đệ nam tử lau mồ hôi trong lòng đã đem phía trên trung niên nam tử hận gần chết cái kia liền nói ngươi chính mình rất lợi hại rồi tôn tiểu thánh trên dưới dò xét trước mắt nam tử mắt mang hí ngược nói đậu phượng tôn tiểu thánh não mạch kín để nam tử trong lòng hô to không ổn tại hôn thế tiểu ma vương trước mặt nói lợi hại cái k i a không là tìm cái chết quả nhiên như nghe đồn đồng dạng đừng nhìn hôn thế tiểu ma vương tuổi còn nhỏ có thể không tốt đẹp gì lừa gạt tiểu nhân thực lực thấp khẳng định không vào được hôn thế tiểu ma vương đại nhân mắt trong lòng sợ hãi nam tử vội vàng nói giờ phút này trong lòng của hắn đã là một vạn con tào mẹ nó chạy qua nhìn trước mắt có điều hắn e o giống như cao tiểu hải tử đã có cỗ không ổn cảm giác vậy ta tiểu cô tiền còn muốn hay không còn tôn tiểu thánh vô vô tay nhỏ lớn tiếng nói vốn là trong lòng sợ hai nam tử nghe được tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt vui vẻ công ty đều là đại nhân ngài tiền còn không phải tùy t i ệ n cầm không cần trả về sau đòi tiền cứ mở miệng tới lấy chính là nam tử trong lòng khẩn trương dứt lời còn đối với xa xa tôn tinh hai người hiền lành nói ra tôn tinh hai vợ chồng hoàn toàn trợn tròn mắt sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đối với nam tử cung kính tôn tiểu thánh vừa lòng phi thường gật gật đầu nói tiếp vậy được rồi vừa mới ngươi nói ngươi lợi hại ta đánh ngươi nhất quyền nếu không chết thì nhận ngươi cái này tiểu đệ a bốn vốn là ý cười đầy mặt nam tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong mắt hoảng sợ hôn thế tiểu ma vương là có tiếng thần lực đừng nói hắn liền xem như đỗ khải phi nói không chừng cũng không thể nối liền nhất quyền tôn tiểu thánh căn bản cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng đ ỗ n g nhiên một quyền đánh ra đánh vào nam tử trên bụng vê anh còn chưa kịp nói chuyện nam tử trực tiếp bay ra ngoài đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường khổng ta không chết vốn là trong lòng cho tàn một mảnh nam tử chật vật từ dưới đất bỏ dậy mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ đi thôi liếc mắt bốn phía mọi người tôn phong nhẹ nói nói muốn không phải tôn tiểu thánh lưu lại một tay tên kia sợ là trực tiếp đến đánh nổ trên không trung đối với những thứ này màu s á m khu vực tôn phong cũng không hứng t h u quản coi như không để bọn hắn làm còn sẽ có người khác đi làm loại chuyện này căn bản liền không khả năng ngăn chặn thằng ố t t ra ra thằng mãi mãi chúng ta đi thôi tôn tiểu thánh vô vỗ tay nhỏ nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất cái kia đánh gãy hai chân nam tử lôi kéo tôn viễn quốc hai người hưng phấn hướng về bên ngoài đi đến bên trên tôn tinh hai vợ chồng ngơ ngác nhìn qua tôn tiểu thánh chết lặng đi ra sự tình cứ như vậy giải quyết nợ tiền cũng không cần trả lại đi ra hai người trong lòng còn có một loại cảm giác nằm n g ộ n chương sáu trăm n mươi cảm giác xa lạ tiểu phong chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a tôn tinh trong đầu giờ phút này bao phủ nồng đậm mê hoặc đuổi kịp đi ở phía trước tôn phong trong lòng thế nhưng là có một trăm ngàn cái vì cái gì bên trên ngô vĩ đồng dạng là vô cùng không hiểu thiên hạ lại còn có chuyện tốt bực này thế mà không cần trả lại đây chính là hơn mười triệu rất nhiều người bình thường cả một đời đều dây không đến nhiều tiền như vậy tiểu câu ngươi yên tâm bọn họ về sau sẽ không tìm người m u ố n bất quá đầu tư những thứ này vẫn là thận trọng cân nhắc tôn phong cũng không có giải thích dù sao hai người đều là người bình thường chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn nói ta là thiên bảng xếp hàng thứ mấy cường giả nước mỹ là ta làm tiểu đảo quốc cũng là bởi vì ta mới làm c h ậ m bọn họ cái công ty này đại ló bản cũng là tiểu đệ của hắn dạng này cho người cảm giác thật sự là quá trang bức đúng đúng tuy nhiên không rõ ràng cụ thể cái gì nhưng bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được ra tôn phong mấy người vô cùng bất phàm bọn họ cùng tôn phong đã là người của hai thế giới l i ê n một đứa bé đều cường đại như vậy cao tuổi phụ mẫu càng là cải lão hoàn đồng biến đến tuổi trẻ tôn phong mấy người không nói bọn họ hiện tại cũng không tiện muốn hỏi ba cô ngươi huệ chặt là bao nhiêu tiểu thánh thêm ngươi dương dương đắc ý đi ở một bên tôn tiểu thánh lại là đột nhiên nói ra Á a tốt tôn tinh lúng túng lấy điện thoại di động ra trong khoảng thời gian này bị đòi nợ thuốc điện thoại di động đã sớm tắt máy mới đưa tay máy khởi động máy trong nháy mắt đinh đinh đinh thanh âm vang lên không ngừng chú mục mà đi chỉ thấy nguyên một đám điện thoại chưa nhận còn có chín mươi chín tin tức mới nhìn cái kia mở đầu một chút nội dung tin ngắn tôn tinh đã biết được là cái gì một tháng này điện thoại di động sợ là bị oanh phát nổ nhìn lấy hiếu kỳ trông lại tôn viễn quốc hai người tôn tinh phu phụ nhất thời gương mặt xấu hổ len k e n mới đưa tôn tiểu thánh n huệ chặt tăng thêm không bao lâu đột nhiên lại là một đạo vang r ộ i thanh âm nhắc nhở chuyển đến đang định đưa điện thoại di động thu lại tôn tinh túi đầu liếc một cái đó là một đầu chuyển khoản tin tức còn là vừa vận tăng thêm tôn tiểu thánh phát tới nhìn lấy chuyển khoản số tiền cái kia liên tiếp số không tôn tinh thần sắc xứng sở lập tức lại là trong lòng có điểm tức giận mặc dù chỉ là thô sơ giản lược quét qua nhưng tôn tinh vẫn là thấy rõ mấy cái số không một đứa bé làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tiền rất hiển nhiên nàng đem tôn tiểu thánh tin tức nhìn thành chơi ác hình ảnh tuy nhiên rất cảm kích tôn phong giúp bọn họ bận điệu thế nhưng không cần thiết dạng này nổi giận bọn họ đứng tại bên trên tôn tinh trong nháy mắt cảm giác trên mặt nóng bỏng một mảnh bọn họ vốn là lòng tự trọng mạnh hơn người bằng không thì cũng sẽ không không tìm bằng hữu thân thích mượn mà đi dân gian vay mượn căn bản cũng không có ấn mở tôn tiểu thánh phát tin tức tôn tinh thu hồi điện thoại di động yên t ĩ n h đứng ở một bên lúc này cảnh này nàng đột nhiên cảm giác cùng tôn phong mấy người có một đầu to lớn khe danh để ngang trước mặt không chỉ là tôn tiểu thánh biểu hiện còn có đoạn đường này mà đến bọn họ chỗ bày ra đồ vật ba cô tiểu thánh vừa mới cho ngươi vòng vo rất nhiều tiền các ngươi về sau nhưng muốn tiết kiệm một chút hoa tôn tiểu thánh đưa điện thoại di động thu vào một mặt đáng yêu nói tôn tinh khỏe miệng co giật hai lần trong n g á y mắt không biết làm sao nói tiếp bên trên n ô vĩ đã là đầy đầu sương mù sững sờ nhìn lấy bên trên tôn tinh ân ân ba cô biết đến đối mặt tôn tiểu thánh cái kia thuần khiết ánh mắt tôn tinh chỉ đến liên tục gật đầu lúc trước nhìn tôn tiểu thánh man o a n làm sao một hồi thì biến thành dạng này có thể lời này nàng đương nhiên không thể nói ra miệng dù nói thế nào tôn phong đều giúp bọn họ chiếu cố rất lớn tôn phong rõ ràng phát giác được tôn tinh biểu lộ có chút cổ quái có thể cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao một người bình thường đột nhiên tiếp xúc đến những thứ này khẳng định có điểm khó có thể tiếp nhận ai kêu tôn tiểu thánh một đứa bé biểu hiện khoa trương như vậy động một chút lại đem người chân đánh gãy muốn không phải tôn phong là người từng trải tôn tiểu thánh trong cao ốc tình cảnh sợ cũng đến tại trong đầu thật lâu lưu truyền đinh linh linh đúng vào lúc này một đạo dồn dập tiếng điện thoại vang lên tôn tinh lúng túng lấy điện thoại di động ra nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện ngân hàng điện thoại tôn tinh trực tiếp đem điện thoại cho treo tuy nhiên cái này dân gian vay mượn là trả có thể thiếu tiền của ngân hàng còn không có tin tức muốn là lại mang xuống nhà khẳng định là bị lấy đi cha mẹ thiểu phong chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn không các ngươi đi về trước đi lần sau các ngươi tới ta mới hảo hảo chiêu đãi các ngươi đi đến giao lộ thời điểm tôn h tinh vẫn là ngẩng đầu nói ra một tháng này trốn trốn t r á n h tránh hiện tại hai người một thân chật vật toàn thân cao thấp cùng nhau đều không có nhiều tiền căn bản là không cách nào khoản đãi mấy người vốn còn muốn mang theo hai người đi ăn cơm tôn phong thần s á c s ữ n g sở mới phát hiện tôn tinh nhìn ánh mắt của bọn hắn có chút cổ quái đây là giúp bọn hắn xử lý tốt sự tình liền muốn hạ lệnh c h ụ c khách bên cạnh trong lòng vốn là có khí tôn viễn quốc cũng là kinh ngạc nhìn qua tôn tinh trong mắt thật không thể tin chúng ta lớn như vậy thật xa chạy tới nhìn ngươi cái mông cũng còn ngồi chưa nóng thì để cho chúng ta đi cha gặp tôn viễn quốc nói trực tiếp như vậy tôn tinh hơi hơi cúi đầu bên cạnh n ô vĩ cũng là không nói gì dù sao đoạn đường này đến chính hắn cũng cảm giác vô cùng bếp i khuất dù sao hai vợ chồng đều là lòng tự trọng mạnh người phiền toái lớn như vậy bị bọn họ tiện tay giải quyết mà lại theo lời nói mới rồi ở giữa hắn phát hiện tôn phong tựa hồ cùng công ty kia có thiên ti vạn lũ quan hệ tạo thành trước mắt cục diện này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tôn phong có chút quan hệ có điều hắn có chút khó hiểu tôn tinh phản ứng dù sao nàng thế nhưng là thực sự họ tôn cùng hắn cũng không đồng dạng thằng ra đi theo bên cạnh vốn là vui vẻ tôn tiểu thánh hoàn toàn mơ hồ mới vừa rồi còn thật tốt làm sao trong nháy mắt bầu không khí thì không đúng tiểu thánh ngoan t i ể u phong chúng ta đi thôi tôn viễn quốc vốn là cái tính bướng bình người gặp nữ nhi con r ẻ như thế cũng liền không tại nói nhảm lôi kéo tôn tiểu thánh thì lên xe ai các ngươi đây là đến là bên cạnh tôn phong n ã i n ã i một mặt tức giận đứng tại chỗ tôn phong n h ư ớ n g mày nhìn trước mắt tôn tinh hai người cũng không có thấy rõ bọn họ tâm tư ý nghĩ chuyển trên thân xe tôn phong mãi mãi gặp này đành phải tức giận mắt nhìn tôn tinh hai người đi theo quét mắt cách đó không xa đột nhiên có chút xa lạ hai người tôn phong đạp cần gà xe hơi nhanh chóng đi tiểu tinh ngươi vừa mới làm sao nhìn lấy rời đi tôn phong nô vĩ mang theo nghi ngờ hỏi đứng tại chỗ tôn tinh móc điện thoại di động một mặt tức giận nói ngươi nhìn tôn tiểu thánh đây không phải cháu ngươi sao nguyên bản kinh ngạc cái kia chuyển khoản số tiền nô vĩ quét gặp cái kia chuyển khoản người cũng là sắc mặt x ư n g sở tựa hồ có làm sáng tỏ dù sao hiện tại trên internet đủ loại chơi ác hình ảnh đều có thói quen này hắn đều trải qua nhiều lần bình thường chơi đùa coi như xong tuyệt ở thời điểm này đổi ai cũng hiểu ý bên trong không thoải mái tiểu tiểu tinh ngươi nhìn cầm điện thoại di động nô vĩ đột nhiên hai mắt vẩn ngơ x ư n g sờ nhìn lấy màn hình điện thoại di động cái kia cũng không phải là cái gì chơi ác hình ảnh mà là chân chính chuyển khoản cái kia nhắc nhở nhận được tiền để hắn trong nháy mắt biến đến sắc mặt cuồng hỉ thật nghi hoặc cầm quá điện thoại di động tôn tinh ngơ ngác nhìn lấy màn hình điện thoại di động cái kia thế mà thật là một đầu chuyển khoản tin tức t h i ể u tinh quá tốt rồi một trăm triệu đầy đủ chúng ta còn rơi tất cả tiền nợ còn có thể có lưu còn lại đếm lấy cái kia liên tiếp số không nô vĩ sắc mặt cuồng hỉ tràn đầy hưng phấn tôn tinh lại là xứng sở tại nguyên chỗ trên mặt biến ảo vạn phần sau cùng lại là hóa thành một đạo thật sâu thở dài t h i ể u tinh than thở cái gì có số tiền kia chúng ta lại có thể trở lại lúc ban đầu còn qua được càng tốt hơn bên trên ngô vĩ căn bản cũng không có một tia phiền muộn trong lòng có đến chỉ là hưng phấn chương sáu trăm bốn mươi hai tiểu đạo quốc dư nghiệt gả ra ngoài nữ nhi quả nhiên là tắt nước ra ngoài tôn viễn quốc hiển nhiên khí không nhẹ ngồi trên xe vẫn tức giận ra ra n g ư ơ i thì không nên tức giận lái xe tôn phong nhẹ nói nói đối với thân tình tôn phong ngoại trừ phụ mẫu cùng g i a ra, ra n ã i n ã i còn lại nhìn cũng không phải là rất nặng h u ố n hồ bây giờ hắn nhưng là tu chân giả chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thọ mệnh khẳng định vượt xa khỏi người bình thường tu đạo chi lộ đồng dạng vô cùng khó khăn cũng không phải ai cũng có thể đặt chân đối với một số thân thích đủ khả năng có thể giúp đỡ điểm nhưng đối tất cả mọi người giống cha mẫu như vậy móc tim móc phổi căn bản liền không khả năng Đúng thắng ế t h ra ra không nên tức giận cẩn thận chọc tức thân thể ngồi tại bên cạnh tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra tôn tiểu thánh đưa tay nhỏ không ngừng sờ lấy tôn viễn quốc ở ngực cho hắn thuận khí vẫn là tiểu thánh ngon nhất nhìn lấy tôn tiểu thánh nhỏ r ộ n g động tác tôn viễn quốc mặt m ũ i tràn đầy vui mừng tôn tiểu thánh hắn thấy thật sự là quá hiểu chuyện vừa mới thì không cần phải chuyển tiền cho bọn hắn đáng đợi bọn họ bị đòi nợ truy chết nghĩ đến tôn tiểu thánh chuyển cấp tiền của bọn hắn tôn viễn quốc trong lòng trong nháy mắt lại tới tức giận giúp bọn hắn đem sự tình giải quyết còn cho bọn hắn một khoản tiền không nghĩ tới quay người thì để bọn hắn đi tôn tiểu thánh xuất thủ xa xỉ hai người thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chắc hẳn chuyển cấp tiền của bọn hắn tất nhiên không ít tôn tiểu thánh trong lòng vẫn như cũ mơ hồ đành phải không ngừng cấp tôn viễn quốc thuật khí lái xe tới tới lui lui thời gian dài như vậy đã sớm tới cơm t r ư a thời gian tôn phong mấy người tự nhiên trực tiếp tại khu vực thành thị tìm cái khách sạn ăn cơm sau đó mang theo hai người tại khu vực thành thị đi dạo thuận tiện giúp bọn họ bất giận đối mặt cùng ngày liền trở lại tôn phong mấy người giản nhan cũng không có hỏi nhiều tiểu phong còn có hai ngày không sai biệt lắm thì giao tiếp tốt đến lúc đó chúng ta liền có thể chuyên tâm tu luyện cơm tôi trên bàn cơm giản nhan đối với tôn phong nói ra được vậy chúng ta đến lúc đó đều hồi kim lang đi tôn phong gật gật đầu trong mắt một trận hoan hỉ đã sớm khuyên bọn họ chuyên tâm tu luyện rất tốt thời gian sao có thể phí tồn tại kiếm tiền phía trên hoàn toàn cũng là phung phí của trời hồi kim lăng giản nhan sắc mặt s ư ớ n g sở trong mắt lóe lên một tia mê hoặc đường thủy thôn sự tình bọn họ đã sớm biết ngoại trừ chỗ đó kim lăng bọn họ giống như đều không có chỗ ở ta tại phú quý sơn đỉnh có căn biệt thự nhà rất lớn mà lại linh khí rất nồng n ặ n g vô cùng thích hợp tu luyện tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra t o à ngôi bộ bị đỉnh đều đại đi núi trận hiện khóa thời lại, tại qua i a n d tại bên trên tôn tiểu thánh nắm tay nhỏ nắm đũa lớn tiếng nói không tệ tốt đề nghị nghe tôn tiểu thánh nói như vậy tôn phong trong mắt sáng lên một ngọn núi đều mua lại đến lúc đó dưới chân núi bố trí xong đại trận dạng này thì sẽ không có người phía trên tới q u á y r à y tránh khỏi lấy sau chuyện gì phát sinh tổng có một ít người hiếu kỳ chạy tới đối với trên núi còn lại biệt thự chủ xí nghiệp tôn phong không có chút nào lo lắng bọn họ sẽ không bán cùng lắm thì ra gấp hai tiền tốt hh ắ c ắ c tiểu thánh hiện tại có rất nhiều tiền mua một tòa sơn dư x à i tôn tiểu thánh tay trái vô vô bộ ngực nhỏ một mặt hào sảng nói ha ha tiểu gia hỏa có tiền nhất nhìn lấy tôn tiểu thánh dáng vẻ đắc ý trên bàn cơm mấy người đều là mặt mũi tràn đầy cười to hai ngày thoáng một cái đã qua trở lại trung hải cũng được một khoảng thời gian rồi ngoài ý liệu giản tịch không có tới tìm bọn hắn đến là đố khải phi có tới qua h i ệ n nhiên là cao ốc phát sinh sự t ì n h bị hắn biết lúc trước giữ lấy hắn cũng là hy vọng hắn chăm sóc một chút giản nhan hai người đố khải phi mặc dù là hy hữu thời gian thuộc tính giác tỉnh giả có thể thành thì y nguyên vô cùng có hạn năng lực quá duy nhất chỉ là một số vô cùng một mặt năng lực đối phó giác tỉnh giả còn có thể tại tôn phong xem ra lại là lộ ra có chút gà mờ tăng thêm bây giờ giản nhan hai người tiến về kim lăng chỉ làm cho hắn có thời gian thì chăm sóc một chút giản gia bất quá bây giờ bởi vì tôn phong quan hệ chỉ sợ cũng không ai dám động giản gia cùng giản ra mọi người lên tiếng chào hỏi tôn phong nhất ra thì lái xe hướng kim lăng mà đi trung hải đến kim lăng rất gần lái xe đi không sai biệt lắm thời gian bốn tiếng liền có thể đổi tới phiên bản dài h ắ n mã giản nhan mấy người tất cả đều ngồi ở phía sau chỉ có tôn phong một người bởi vì lái xe ngồi đang điều khiển vị lái xe tôn phong đằng sau truyền đến tôn tiểu thánh mấy người thỉnh thoảng vui cười thanh âm tuy nhiên tại tôn phong xem ra tôn tiểu thánh có chút nghịch ngợm gây sự nhưng tại giản nhan mấy cái người trước mặt lại làm mười đủ mười khai tâm quả đùa đến bọn hắn nguyên một đám thoải mái cười to lắc đầu liên tục tôn phong ánh mắt quét qua kính chiếu hậu không khỏi sắc mặt s ư n g sờ chỉ thấy sau lưng một cỗ xe con đuổi sát mà đến tốc độ càng lúc càng nhanh còn không có thay đổi đường dấu hiệu tôn phong thần thức khẽ quét mà qua trong ghế xe tình cảnh vừa xem h i ể u ngay đúng là chất đầy bom rõ ràng là châu á mặt người lỗ ti trên thân phi cơ cũng là quấn đầy c 4 n nhìn cái kia một xe bom hiển nhiên đến có chuẩn bị cái nào muốn chết ra hỏa tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm lại không làm bất kỳ phản ứng nào bằng vào bom khẳng định là không đả thương được hắn cùng tôn tiểu thánh có thể giản nhan mấy người lại gánh không được còn tốt hắn hôm nay lái xe không phải vậy chỉ sợ liền phiền thoái ngồi đang điều khiển vị tôn phong trong mắt lóe lên một vệ thàng quang chỉ thấy cái kia sau lưng vốn là hướng về phía hắn tới xe hơi đột nhiên rẽ ngang c ù n g bạo xông về bên cạnh ruộng đất nhanh chóng cách rời đại đạo khoảng cách mấy trăm mét vê anh trong nháy mắt một nói nổ thật to thanh âm càng là hùng hùng đại hỏa cuốn lên chuyện gì xảy ra ngồi trong xe đàm tiếu mấy người đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình cùng nhau hướng về sau nhìn lại chỉ thấy đằng sau hỏa quang trung thiên phát sinh hai nạn xe cộ liền xem như xe chở dầu cũng không có khả năng sinh ra lớn như thế nổ tung tiếp cận ở phía sau kính chắn gió phía trên mấy người trên mặt tất cả đều là nghi ngờ biểu lộ không có việc gì hẳn là tiểu đảo quốc người tôn phong quay đầu nhẹ nói nói trên mặt không có có chút châu á gương mặt liền người bom đều làm lên có thể như thế hận hắn ngoại trừ tiểu đảo quốc tôn phong cũng không nghĩ ra người nào dù sao thế tục lực lượng đã rất khó làm bị thương hắn còn như tiểu, tiểu h không ế phong cẩn thận trong lòng cảm khái mấy người tôn diệp quét qua phía trước trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong mắt kinh nghi giản nhan mấy người nhìn lại chỉ thấy đối diện một cỗ đại tạp Đúng là chương sáu trăm bốn mươi ba gần phú quý sơn v a n n một nói tiếng vang to lớn thông qua k i n h chắn gió nhìn lại giản nhan mấy người chỉ thấy cái kia đối diện đánh tới xe tải vậy mà bay ra ngoài có thể ngồi trong xe mọi người chỉ cảm thấy một c ô yếu đ ớt chấn động xe tải bay ra cách xa trăm mét khoảng cách đập vào đại đạo bên ngoài đồng dạng phát ra tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt h ỏ a quang trung thiên mấy người thậm chí có thể rõ ràng trông thấy cái kia quét ngang mà đến khí lãng tôn phong điều khiển hắn mã lại là không hư hao chút nào đầu xe liền hình đều không biến tại cảm giác của bọn hắn bên trong cái kia chạy nhanh đến xe tải căn bản không có đụng vào bọn họ thì bay ra ngoài ẩm ẩm ẩm nguyên nhân chính tôn phong không có việc gì ngược lại bởi vì tôn phong cồn g bạo cử động không ít xe đụng vào nhau nhất thời khắp nơi đều là xe hơi thổi còi thanh âm ngoa tàu cái này tình huống như thế nào xe tải trực tiếp bị đụng bay hẳn là hoa mắt mặc kệ là tông xe mọi người vẫn là vẫn như cũ tài xế lái xe đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua nơi xa tại mọi người trong nhận thức biết thảm liệt trong thai nạn xe không thể thiếu xe tải lớn bóng người mặc kệ là tại cao tốc hoặc là trên quốc lộ xe tải đó cũng đều là thế lực bá chủ giống như tồn tại vừa mới cái kia cố tình cảnh đối diện mà đi cái kia hãn mã coi như lại hung hãn sợ cũng đến biến thành sắt vụn nơi nào thấy qua trước mắt như vậy xe tải trực tiếp bị đụng bay tình cảnh trong xe giản nhan mấy người đồng dạng sưng sở nhìn qua tôn phong xe này bọn họ trước kia mở qua rất nhiều lần tự nhiên minh bạch xe này tính năng căn bản không có khả năng như thế bạo cường rất hiển nhiên tình cảnh mới vừa rồi tuyệt đối là tôn phong động t a y chân cha mẹ các ngươi ngồi vững vàng điểm cần phải còn có tiểu đạo quốc người tôn phong thần thức quét ngang m à qua quả nhiên phát hiện không ít dị dạng khí tức vừa mới loại tình huống đó muốn né tránh căn bản liền không khả năng tôn phong chỉ có đem chân nguyên phủ đẩy xe hơi lấy tôn phong thực lực hôm nay đừng nói một cỗ phi nước đại xe tải cũng là ngăn trở đạn hạt nhân đều không có vấn đề đánh lái xe cửa sổ bên trong một đỏ một trắng hai đến ánh sáng vọt ra tại tôn phong trong thần thức một cái kia cái quái dị người tất cả đều bị đánh g i ế t tại chỗ thiếu phong ngươi bây giờ là cảnh giới gì tôn viễn quốc nhìn lấy ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua cảnh tượng trong lòng tò mò hỏi mới thần thông cảnh mà thôi liền kim đan cũng còn trương ngưng tụ thành ngưng tụ thành kim đan tu thành nguyên anh mới xem như chánh thức bước vào tu hành hàng ngũ tôn phong nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra dù sao bọn họ về sau cũng sẽ tiếp xúc trước nói cho bọn hắn cũng không có chuyện gì theo tu vi đề cao đến đón lấy mỗi cái cảnh giới đột phá chắc chắn càng thêm khó khăn liền xem như một cái cảnh giới nhỏ chỉ sợ đều vô cùng khó khăn đến đón lấy một đoạn thời gian tôn phong cũng dự định chuyên tâm tu luyện thần thông kim đan nguyên anh giản nhan mấy người hoàn toàn không hiểu ra sao những thứ này bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe thấy mãi mãi tiểu thánh biết tiểu thánh kể cho ngươi nhìn đến giản nhan mấy người đều là một mặt mê hoặc tôn tiểu thánh vội vàng la lớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là tốt ý tiểu thánh biết cái kia khoái cấp mãi mãi nói một chút tuy nhiên còn chưa bắt đầu tu luyện có thể nhìn đến tôn phong lợi hại như thế giản nhan trong lòng đã có chút không thể chờ đợi t ố t tôn tiểu thánh cái mông nhỏ xê dịch ngẩng lên cái đầu nhỏ vội vàng nói có tôn phong thần thức bao phủ những cái kia cá chết rách lưới mà đến tiểu đạo quốc người toàn đều nhất nhất chết thảm ngoại trừ trước hai lần trước ngoài ý muốn đến đón lấy tất cả nguy hiểm tất cả đều bị tôn phong đánh giết tại trong trứng nước thuận buồm xuôi gió giữa t r ư a thời khắc vừa vặn đến kim lăng trong nhà lâu như vậy không ai tôn phong cũng không có vội vã trở về mà chính là thuận đường ở bên ngoài ăn xong cơm một hàng mới hướng về phú quý sơn mà đi như thế chỗ tốt nhìn lấy chung quanh một mảnh xanh biếc tôn viễn quốc trong mắt hoan hỉ lúc trước không thích ở tại đại thành thị cũng là ghét bỏ thành thị không khí không tốt chẳng qua hiện nay xem ra tựa hồ cũng không có kém như vậy ra ra đây chính là ta lúc đầu thật vất và chọn tốt vị trí hoàn cảnh đương nhiên không kém gặp mấy người đều vừa lòng phi thường tôn phong một mặt đắc ý nói bất quá linh khí này cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy a ngồi trong xe tôn viễn quốc nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh lại là trong mắt nghĩ hoặc giữa sân ngoại trừ tôn phong tôn tiểu thánh bây giờ thế nhưng là tôn viễn quốc thực lực mạnh nhất hắn tự nhiên có thể cảm ứng được hư không trong linh khí nồng đậm còn chưa tới đỉnh núi đến ngươi sẽ biết tôn phong cười thân bí lại là không có vật trần Ba ba ở trên đỉnh núi bày ra ở trên trận, đỉnh núi đại chỗ đó linh khí vô cũng ù n nồng Đến là bên trên tôn tiểu thánh, ngừng lên cái đầu nhỏ, một mặt hương phân nói. Để dự định bán nước đục thả câu tôn phong gương mặt phiên muộn, có thể nhìn thấy tôn tiểu thánh hứng dạng, g đậm. đầu Để đục một mặt mặt là tiểu thửa thả thể thấy tiểu cái cái kia câu có cao c dự là i nói ề n không Nhìn, cũng chỗ gì. đó l đại trận sớm đã đứng lên tôn tiểu thánh nhất chỉ đỉnh núi mù s ư ơ n g một mảnh ồn ào nói ngồi trong xe giản nhan mấy người cũng là một mặt kinh ngạc dọc theo trên đường trước cái này cuối cùng đúng là vân vụ bao phủ căn bản là không nhìn thấy trong đó tình cảnh có thể tôn phong lại là trực tiếp lai、like、vào không một lát nữa thời gian mấy người trước mắt trong nháy mắt rộng mở trong sáng một mảng lớn bãi cỏ nơi xa một tòa bảng biệt thự lớn tọa lạc tốt nồng hậu dày đặc linh khí nhẹ nhàng khẽ hấp tôn vĩ i quốc trong mắt sáng lên mặt mùi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng bên cạnh giản nhan mấy người cũng là sắc mặt đại hỷ tuy nhiên bọn họ cũng không thể chuẩn sắc cảm ứng được linh khí tồn tại có thể mặc qua cái k i a xương trắng về sau trong nháy mắt trong đầu đầy ánh sáng toàn thân lỗ chân lông phảng phất mở ra đồng dạng cảm giác vô cùng sảng khoái cả người đều biến vô cùng có tinh thần ngoài ý liệu nồng hậu dày đặc cũng là ngồi tại phía trước tôn phong cũng sẽ trong mắt kinh ngạc lần này rời đi thời gian hơi dài không nghĩ tới đỉnh núi linh khí đã nồng đậm đến trình độ này đi xuống xe giản nhan mấy người đều là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn một phía thúy thanh thanh bãi cỏ biệt thự cửa lớn hai bên trồng không biết tên cây t ố i vượt qua biệt thự lờ mờ có thể thấy được đằng sau cây t ố i s ă n sát chủ nhân ngay tại mấy người cảm khái c h i cực đ ỗ n g nhiên không c h u n g nhoáng một cái trinh tử bóng người chậm rãi hiện đi ra một bộ áo trắng tung bay da như mỡ đông thần xác cung kính nhìn qua tôn phong ánh mắt xéo qua lại là hướng về bên trên giản nhan mấy người nhìn lại nàng minh duệ cảm giác ra lần này tôn phong mang về mấy người cùng trước kia có khác biệt lớn ồ t h i ể u phong cái này không phải là căn bản cũng không có nghe rõ ràng trinh tử nói cái gì giản nhan nhìn qua lơ lửng trên không trung t r i n h tử mang trên mặt nồng đậm vui mừng không chỉ có kinh ngạc nàng nổi giữa không trung càng kinh ngạc hơn tại dung mạo của nàng bên cạnh tôn viễn quốc mấy người cũng là trên dưới dò xét trinh tử càng xem càng hài lòng quét gặp bên cạnh trên mặt mấy người biểu lộ tôn phong liền biết bọn họ hiểu lầm đây là trinh tử biệt thự người hầu nhìn lấy vây quanh trinh tử đảo quanh mấy người tôn phong nhẹ nói, nói người hầu người hầu tôn phong lời nói vừa dứt trong nháy mắt mấy đạo kinh ngạc thanh âm tiếng vang giản nhan mấy người đều là s ữ n g sở nhìn qua tôn phong cái này cái gì niên đại còn thu người hầu còn xinh đẹp như vậy lập trên không trung t r i n h tử lại là trong mắt tối sầm lại lần này trở về nàng phát hiện tôn phong thực lực so trước kia mạnh hơn bọn họ khoảng cách càng lúc càng lớn ngơ ngơ ngẩn ngẩn quét mắt không trung t r i n h tử gặp nàng không có phản đối mấy cái người trong lòng càng là mê hoặc tôn phong chỗ nào làm đến như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp còn cam nguyện làm h ắ n người hầu chương 644, m ấ y người kinh ngạc mãi mãi trinh tử nhưng thật ra là một cái quỷ nàng vừa tới thời điểm còn muốn ăn ba ba bị ta cùng tiểu hắc khuyển hung hăng đánh một trận mới biết nghe lời gặp mấy người kinh ngạc nhìn lấy không trung chính tử tôn tiểu thánh lập tức đi tới tràn đầy đắc ý nói quỷ mấy người rất rõ ràng chú ý tới tôn tiểu thánh lời nói bên trong s ư n g hô không khỏi biến sắc nhìn lấy không chung một bộ bạch di di sắc mặt xinh đẹp nữ tử hoàn toàn cùng quỷ liên lạc không được mà lại hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày cái quỷ gì dám ban ngày xuất hiện chuyện cũng bị tôn tiểu thánh nói ra trinh tử rõ ràng có thể thấy được trên mặt một v ệ xấu hổ nàng lúc trước thế nhưng là muốn đem tôn phong ướt chỉ là bức bách tại tiểu h ắ c khuyển mới nhận tôn phong làm chủ đứng tại bốn phía mấy người rõ ràng chú ý tới trinh tử trên mặt dị thường ánh mắt không khỏi hướng về bên trên tôn phong nhìn lại tiểu thánh nói không sai nàng đúng là một cái quỷ bất quá các ngươi không cần lo lắng nàng sẽ không tổn thương các ngươi tôn phong gật gật đầu không thèm để ý chút nào nói ra a tôn phong không có phủ nhận ngữ để trong sân mấy người trực tiếp ngốc tại chỗ trong nháy mắt mấy người thân hình vừa lui mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua chính tử khó trách có thể bay trên không trung nguyên lai thật là quỷ quỷ quái truyền thuyết hoa hạ vẫn luôn có lưu truyền bây giờ thế mà thật một cái sống sờ sờ quỷ đứng ở trước mắt n ã i mãi Các ngươi không cần sợ nàng nếu là dám hướng các ngươi động thủ ta thì đánh nổ nàng gặp giảng nhan mấy người đều là sắc mặt c h ấ n kinh tôn tiểu thánh ngăn tại t r ì n h tử trước mặt đưa nắm tay nhỏ lớn tiếng nói t r ì n h tử sắc mặt xấu hổ thời gian hơn một năm đi qua không chỉ có tôn phong thực lực bùng lên trước mắt cái này tiểu hải tử thực lực càng là lên nhanh đừng nói tiến lên giao thủ thoáng tới gần tôn tiểu thánh đều cảm giác một cỗ nồng đậm dương khí đập vào mặt đọc truyện t ạ n ihtp t -P. trước kia chỉ là đụng phải tôn tiểu thánh thân thể mới có phản ứng hiện tại xa xa liền có thể cảm ứng hiện tại liền xem như cho nàng một trăm cái gan nàng cũng không dám đối tôn tiểu thánh động thủ tốt khác tiêu khiển trinh tử nàng mặc dù là quỷ nhưng là không có nguy hiểm gì thoáng nhìn trong mắt hận không thể trinh tử tiếp cận đi để hắn dẹp một trận tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói lấy trinh tử thực lực bây giờ tôn tiểu thánh nhất quyền sợ là đến đem nàng đánh hồn phi phách tán tôn tiểu thánh hừ hư hai tiếng ánh mắt mang theo thất vọng nhìn qua chính tử tôn phong đại ca tiểu thánh các người rốt cục trở về trong lòng kinh nghi mấy người trong đầu còn không có chuyện tới chỉ thấy nơi xa cửa chính một cái tiểu nữ hải hưng phấn chạy ra một thân thụ diệp dệ thành y phục một đầu phiêu giật mái tóc dài màu xanh lam đây cũng là người nào quét gặp xuất hiện nữ hải giản nhan mấy người hai mắt khẽ giật mình mới xuất hiện một nữ quỷ hiện tại lại ra tới một cái cổ quái tiểu nữ hải biệt thự này bên trong đến cùng giấu bao nhiêu thần bí đồ vật alinz rất lâu không gặp n g ư ờ i tôn tiểu thánh cũng là mắt trong mừng rỡ hương phấn chạy đi lên lôi kéo alinz tay nhỏ cao hứng tại cách đó không xa súng quanh vòng làm cho alinz mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ánh mắt phát hiện xa xa giản nhan mấy người alinz lập tức rút về tay nhỏ đi lên trước sắc mặt c ù n g kính nói các ngươi tốt ta là alinz nói xong thân thể còn nhẹ nhẹ không người lộ ra vô cùng có lễ phép nhìn ra bất quá mấy tuổi tiểu hải tử cả người nhìn qua lại nho nhã lễ độ a l i n s người tốt động tác đột nhiên này làm giản nhan mấy người một trận xấu hổ cái này đều thế kỷ hai mươi mốt lễ phép cũng liền mỉm cười nắm chắc tay đâu còn lại cúi đầu lại thủ thế a l i n s đây là ông bà của ta còn có tằng ra ra tằng mãi mãi quét gặp bên cạnh mỗi người không lưng mấy người tôn tiểu thánh vội vàng nói a l i n s trong mắt kinh ngạc giản nhan mấy người lại là đầy đầu sương ngủ. ánh mắt lại là tiêu cự tại alinz hai lỗ thai phía trên hiển nhiên vừa mới lúc không lưng mấy người đều nhìn thấy alinz nhọn lỗ thai cổ quái thật sự là quá cổ quái biệt thự này bên trong sẽ không phải không có một người bình thường đi đi thôi đi vào ngồi một chút tôn phong hướng alinz lên tiếng chào đối với xúc tại nguyên chỗ giản nhan mấy cái người nói chít chít chít chít tôn phong lời nói vừa dứt chỉ thấy mở ra trong cửa lớn đột nhiên r ồ n dập gọi tiếng chuyển đến tại giản nhan mấy người kinh hãi trong ánh mắt nơi xa trên cửa chính từng cái phảng phất như bạch tuộc sinh vật bỏ lên đi ra tốc độ nhanh vô cùng c h ư ớ c mắt thời gian một cái ghé vào tôn phong trên chân còn lại lại là hướng về tôn tiểu thánh nhảy lên đi bay nào vào trên người hán tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy tôn tiểu thánh những thứ này bão kiểm trùng vòng quanh tôn tiểu thánh hương phấn leo lên leo xuống ai nha k h á c hướng trên mặt bò mau xuống đây nhất thời đem tôn tiểu thánh làm luôn g cuống tay chân kéo xuống đến một cái một cái khác lại hưng phấn b ò lên trong lúc nhất thời trên thân tất cả đều là từng cái múa xúc tu n h ằ m chúng bên trên ạ l ì n khanh khách cười không ngừng bên cạnh vốn là như lâm đại địch giản nhan mấy người lần nữa trận tròn mắt thiểu phong đây là chậm chạp đi vào tôn v i ĩ n quốc nhìn lấy quấn ở tôn phong trên vai báo kiểm trùng trong mắt nồng đậm nghi hoặc đến mức giản nhan lại là tránh ra thật xa dù sao cái kia báo kiểm trùng nhìn qua thật sự là khiến người ta hại đến hoảng các ngươi không cần lo lắng những này là tiểu thánh nuôi sùng vật bọn họ sẽ không công kích các ngươi tôn phong điểm một cái trong tay báo kiểm trùng chỉ thấy nó phát ra một đạo vui thích gọi tiếng nhanh chóng lại bò lên trở về biến mất tại mấy người trong tầm mắt nhanh nhanh nhanh các ngươi đi về trước đợi lát nữa ta cùng các ngươi chơi tôn tiểu thánh cũng liền bận bịu hồi mệnh khiến những thứ này báo kiểm trùng trở về không phải vậy còn không biết muốn kéo tới khi nào nhìn lấy trong nháy mắt biến mất báo kiểm trùng giản nhan mấy người hiện tại trong đầu tất cả đều là nghi vấn theo tôn tiểu thánh phản ứng cùng thành thơi cùng ở một bên tiểu hắc huyền đó có thể thấy được những thứ này bọn họ đã sớm biết tôn phong quả nhiên có rất nhiều thứ giấu giếm lấy bọn hắn thì liền thích nhất kể chuyện xưa tôn tiểu thánh đều không nhắc tới lên kỳ thật bọn họ chỗ nào biết được dưới cái nhìn của bọn họ kỳ lạ sinh vật có thể tôn tiểu thánh lại hoàn toàn không để trong lòng tự nhiên không có gì tốt đắc ý cái này đi vào biệt thự giản nhan mấy người sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt toàn bộ bên ngoài biệt thự nhìn không ra cái gì bên trong thế mà tất cả đều bị dây leo bò đ ầ y nhìn qua phảng phất nhà gỗ đồng dạng đứng tại bên trên tôn phong cũng là một mặt sai lăng xem bộ dáng là bởi vì không có tuyết nữ đóng băng á l i n h chủ động đem biệt thự cấp cải tạo nhánh cây mây dây dưa trong góc mấy cái kia dị hình chứng vẫn như cũ lẳng lặng nằm chít chít chít chít đúng vào lúc này trên trần nhà một đạo gọi tiếng giản nhan mấy người chỉ thấy không trung một con khỉ nhảy xuống tới vững ư vàng rơi vào tôn tiểu thánh trên đầu tiểu hầu tử ngươi lại nghịch ngợm như vậy tôn tiểu thánh lập tức đưa nó vô xuống thả trên tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng tại tôn tiểu thánh trên cánh tay tiểu hầu tử cũng là bức thai tha cho quai hàm trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn thằng gia gia các ngươi mau tới ta mang các ngươi về phía sau ta đem ta tiểu đồng bọn đều giới thiệu cho các ngươi nhận biết tôn tiểu thánh một cái tay chống đỡ tiểu hầu tử một cái tay khác lại là lôi kéo tôn viễn quốc hướng biệt thự đằng sau chạy tới đứng trong đại sảnh giản nhan mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt nồng đậm kinh ngạc tựa hồ núi này đỉnh biệt thự trong trừ bọn họ còn có một đoàn ở khách chương 645, m ở rộng tầm mắt đây là theo tôn tiểu thánh đi ra tôn viễn quốc quét qua biệt thự đằng sau mặt m ũ i tràn đầy trấn kinh cây xanh d â mát m mặt đất càng là hoa tươi trải rộng đủ mọi màu sắc đ ô n g hoa rất nhiều hắn cũng không nhận ra giống như một mảnh thế ngoại đ ả o nguyên mà lại đi vào rừng rậm thời điểm rõ ràng phát hiện linh khí càng thêm nồng nặc thật đẹp a giản nhan cũng là gương mặt kinh ngạc trước mắt rừng rậm phảng phất một chỗ nhân gian tiến cảnh đi ra tôn phong cũng là hai mắt co rụt lại mang trên mặt không hiểu hoan hỉ lúc trước bố chi xuống đại trận thời điểm mắt trận ngay tại bên trong vùng rừng rậm này tăng thêm có sinh mệnh chi thụ nguyên nhân không nghĩ tới bên trong vùng rừng rậm này linh khí vậy mà so biệt thự nồng đậm nhiều như vậy như thế nồng hậu dày đặc linh khí hoàn toàn có thể cho giản nhan mấy người nhanh chóng bước vào tu hành bên trong đây là tinh linh xâm lâm đi theo ra ngoài alins gặp bao quát tôn phong ở bên trong mấy người đều là một mặt kinh ngạc trong mắt hưng phần nói tinh linh xâm lâm sững sờ tại nguyên chỗ giản nhan mấy người trong nháy mắt mắt mang mê hoặc danh tự thật sự là có chút cổ quái n ã i mãi bởi vì alins nàng vốn là tinh linh quốc công chúa cho nên nơi này thì kêu tinh linh xâm lâm lôi kéo tôn viễn quốc tôn tiểu thánh ngửa cái đầu cướp lời nói tinh linh quốc đã diệt vong bất quá có sinh mệnh c h i thụ tại nhất định có thể tái hiện tinh linh vương quốc đã qua có đoạn thời gian lần nữa nghe nói alin cũng không có lúc trước bi thường ngược lại trong mắt tràn đầy ước mơ giàn nhan tôn diệp đã sợ ngây người cũng là đã từng thấy qua alin tôn viễn quốc hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tinh linh quốc công chúa nguyên bản nhìn lấy tôn tiểu thánh mấy người ánh mắt đồng thời tập trung ở alin trên thân đặc biệt là nàng cái kia một đôi nhọn lỗ thai giữa ban ngày mới xuất hiện một nữ quỷ hiện tại liền tinh linh đều đi ra tinh linh đây không phải là tây phương kỳ huyễn trong thế giới sinh vật à, cái kia chứ danh chúa tế của chiếc n h ậ n bên trong thì có tựa hồ bên trong miêu tả tinh linh cũng là tướng mạo tuấn mỹ cử chỉ y ê u nhã mặc dù cùng nhân loại tương tự nhưng lại thoáng khác biệt vừa vặn cùng trước mắt đã lynn tương xứng hợp bên cạnh không có lên tiếng tôn phóng hiển nhiên cũng là chấp nhận giản nhan mấy người cảm giác đầu có chút không đủ dùng lúc trước địa ngục tam đầu khuyển phượng hoàng coi như xong dù sao có một đoạn thời gian thời kỳ giảm sóc hiện trong nháy mắt lại chạy ra một cái nữ quỷ còn có một cái trong truyền thuyết tinh linh trái tim nhỏ có chút không chịu nổi hô hố chính trong khiếp sợ mấy người đột nhiên bên trên trong rừng tây một đạo lẩm bẩm thanh âm chuyển đến quay đầu nhìn lại giản nhan mấy người chỉ thấy một cái trắng đen sen kẽmập mạp hùng m i ê u lắc lắc mông lớn đi ra đậu p h ư n g cái này tiểu ma vương lại tới ánh mắt xéo qua quét mắt tôn phong mấy người mang người tính hoa xem thường đột nhiên trông thấy một người trong đó bóng người nhất thời mọi người trong đầu một đạo thật thả âm thanh vang lên vội vàng bên trong lại dẫn một chút kinh hoàng tại giản nhan mấy người trong ánh mắt kinh ngạc cái k i a chậm rãi đại hùng yêu vẹo nhảy lên vào trong r ừ n g rậm đại bảo đừng chạy tôn tiểu thánh gặp mấy tháng không thấy gấu trúc nhỏ thì lớn như vậy không khỏi trong mắt hoan hỉ lúc trước trong r ừ n g rậm tôn tiểu thánh ngoại trừ cùng tiểu hầu tử chơi bên ngoài thì thích t r e o chọc cái này c o n gấu trúc hầu tử vốn là ưa thích làm âm ỉ có thể một cái cả ngày c h ầ m rãi ăn ngủ ngủ rồi ăn hùng miêu cái nào ưa thích tôn tiểu thánh như thế trên ngày d ư ớ i tránh bây giờ thấy hắn tự nhiên nhanh chân liền chạy nghe được tôn tiểu thánh thanh âm hùng miêu chạy càng nhanh ai ai ai gặp trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng ra hỏa tôn tiểu thánh có chút tức giận hiện tại nếu không phải muốn mang theo n ã i n ã i bọn họ thật tốt dạo chơi phải đuổi theo đánh nó không thể vừa mới là nó đang nói chuyện tôn viễn quốc nuốt một ngụm nước bọt hai mắt khiếp sợ nhìn qua tôn phong cái kia hùng miêu là huyết nguyệt sau biến dị động vật tạm thời còn không biết nói chuyện bất quá có thể ý thức giao lưu tôn phong cười cười giải thích tuy nhiên mọi người tiếp xúc r i á c tỉnh g i ả rất nhiều có thể biến dị động vật lại nhìn đến vô cùng ít ỏi căn bản cũng không có nghĩ đến mở linh trí động vật lại có thể cùng nhân loại giao lưu tiểu hắc huyển hòa vũ dù sao cũng là trong truyền thuyết sinh vật tự nhiên không ở trong đám này bất quá có bọn họ tiền lệ ngược lại cũng không phải quá kinh ngạc thằng gia gia đi đừng quản đại bảo ta dẫn ngươi đi trong rừng rậm nhìn xem nơi này còn có rất nhiều sùng vật của ta tôn tiểu thánh lôi kéo tôn viễn quốc lớn tiếng nói tôn viễn quốc ngơ ngác cùng ở phía sau một đôi mắt sững sờ nhìn qua bôn phía thằng gia gia đâu n à y tiểu xà ta rời đi thời điểm mới lớn như vậy hiện tại đã biến thùng nước như thế lớn cái này con b i ế t người ta lúc đầu cùng tiểu hắc khuyển dưới chân núi bắt được nó lúc đó còn vô cùng không nghe lời còn có cái này con thỏ t r ắ n g nhỏ lúc trước bọn họ rất sợ ta hiện tại cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót người eo thô đ ạ i xà điểm lấy một chân trong rừng rậm l ê n h lợi con thỏ còn có đi theo phía sau tôn tiểu thánh không ngừng têu cạc cạc con ít l ư ờ i bọn họ mỗi một cái nhìn về phía ánh mắt của mấy người đều tràn đầy nhân tính hóa không chỉ có tôn viễn quốc hai người kinh ngạc cũng là cùng ở phía sau giản nhan mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin trước mắt giống như đi vào một mảnh đồng thoại thế giới phảng phất nhân g i a n tiên cảnh một dạng hoàn cảnh đủ loại thông nhân tính động vật cái này phát sinh ở thế kỷ hai mươi mốt liền xem như huyết nguyệt về sau vẫn là vô cùng vô nghĩa có thể sự thật cũng là như thế a tảng đá kia sẽ động theo ở phía sau tôn diệp đột nhiên trong mắt giật mình kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh một tảng đá lớn toàn bộ thạch đầu vô cùng quang hoạt lại còn khắc rất nhiều đường vân nhìn qua vô cùng quái dị ra ra không cần lo lắng đây là đại ô quy ta cùng ba ba ban đầu ở huyền kia là cái gì trong hồ trộm tới tôn tiểu thánh thoáng nhìn cái kia tròn căng tiểu sơn không thèm để ý chút nào nói ra rùa đen khó trách tảng đá kia nhìn có điểm quái dị có thể lớn như vậy vỏ rùa cái này rùa đen cái kia lớn bao nhiêu tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy trước mắt vỏ rùa chậm rãi nhất động một cái cùng bọn hắn thân thể không chênh lệch nhiều đầu đưa ra ngoài tiếp lấy tứ chi khe trống thân hình chậm rãi biến cao thật sự chính là một con rùa đen có thể rùa đen làm sao sinh hoạt ở trên đỉnh núi liền xem như đã thấy qua rất nhiều quái dị tình cảnh mấy người vẫn như cũng nhịn không được trong lòng kinh ngạc nhìn trước mắt đại ô quy tôn tiểu thánh tựa h ầ u nghĩ tới điều gì một mặt h ư n g phân nói tàng ra ra ngươi đừng nhìn đại ô quy lớn lên rất lớn có thể vẽ lên thuyền tới thì cực kỳ tốt chơi lần sau ta mang các ngươi cùng đi treo thuyền một con rùa đen làm sao t r e o thuyền ngồi tại nó trên thân qua sông giản nhan mấy cái trong mắt người kinh nghi trước mắt rùa đen nghe xong tôn tiểu thánh nói trèo thuyền tứ chi đầu cái đuôi toàn bộ co rụt lại theo một tiếng phanh vang toàn bộ thân thể đập xuống đất giản nhan mấy người sững sờ nhìn lấy phản ứng nhanh chóng đại ô quy bên trên tôn tiểu thánh lại là không để bụng ngược lại một mặt hoan hỉ nói nhìn ta nói chuyện trèo thuyền đại ô quy thì chuẩn bị xong nói xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vô cùng đắc ý có thể mọi người thấy vừa mới đại ô quy thần sắc trong mắt Rõ ràng không phải ý tứ này. chương sáu trăm bốn mươi sáu nhiệm vụ mới thằng gia ra, ra ta dẫn ngươi đi xem ta trồng bàn đảo thụ tựa hầu nghĩ đến cái gì tôn tiểu thánh đột nhiên lớn tiếng nói bên trên tiểu hắc huyền cũng là trong mắt sáng lên nhanh chân chạy ra ngoài thằng gia ra, ra mau tới gặp tiểu hắc huyền đột nhiên lao ra ngoài tôn tiểu thánh trong lòng kinh hãi lập tức lôi kéo tôn viễn quốc chạy về phía trước đi lâu như vậy chưa có trở về không biết cái kêu b à n đảo thụ có hay không dài ra quả đảo muốn là đi trễ nói không chừng liền bị tiểu hắc khuyển độc thôn bàn đào thụ cùng ở phía sau giản nhan mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc bàn đào đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân ăn đồ vật nơi này thế mà cũng có nhìn lấy bối rối chạy về phía trước đi tôn tiểu thánh giản nhan mấy người vội vàng đi theo một đường lên nhìn đến không ít động vật có thể chính như tôn tiểu thánh nói những động vật này cũng không công kích bọn họ chỉ là tò mò nhìn bọn họ hiển nhiên tất cả đều mở linh trí một hồi thời gian mấy người liền đi tới sinh mệnh chi t h ụ xuống hoặc khác mấy tháng thời gian sinh mệnh chi t h ụ so trước kia càng thêm t r ắ n g kiện chủ c á n đúng là có hơn mười mét to lớn cây này cũng quá lớn a nhìn trước mắt đại thụ mấy người ngốc tại chỗ mười mấy mét to đại thụ cái này cần sống bao nhiêu năm mới có thể dài như thế to chẳng lẽ thành tinh không thành cái kia là sinh mệnh chi thụ không phải ta bàn đào thụ tôn tiểu thánh một chút liếc một cái ánh mắt lại là hướng về sinh mệnh c h i thụ phía dưới quét tới chỉ thấy sinh mệnh c h i thụ phía dưới một gốc cao đến ba thước cây đào đứng s ư ớ n g s ư ớ n g toàn thân tản ra nồng đậm bạch quang tăng ra ra ngươi mau nhìn đây chính là ta trồng bàn đào thụ đáng tiếc còn không có g i ả i ra bàn đ à o không phải vậy có thể cho ngươi ăn một cái tôn tiểu thánh mang theo tiếc nối u quét mắt bàn đào thụ trong miệng nhẹ nói nói đứng dưới tảng cây tiểu hắc huyền cũng là trong mắt thất vọng đến là cùng tới tôn phong trong lòng kinh ngạc dù sao cái này mới thời gian mấy tháng một bụi cây giống đã dài đến cao như vậy tuốt linh khí nồng nặc ca tôn viễn quốc nào có nghe được tôn tiểu thánh thanh âm một đôi mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt bàn đào thụ gắn vào nhánh đảo phía trên bạch quang đúng là đậm đặc đến cực hạn linh khí cái này muốn là ngồi tại cây này phía dưới tu luyện tốc độ còn không n g o hơn vài chục lần vốn là ngạc nhiên sinh mệnh chi thụ giản nhan mấy người đồng dạng bị trước mắt bàn đào thụ chấn kinh nguyên bản bọn họ đều coi là bàn đào thụ chỉ là một gốc bị đặc thù mệnh danh cây đảo không nghĩ tới thật như thần thụ đồng dạng thiểu phong đây quả thật là bàn đ à o thụ đưa tay phải ra vớt ve tôn v i ễ n quốc nhẹ nhàng nói ra ánh mắt lại là không có rời qua trước mắt cây đảo xem như thế đi tôn phong trầm tư một chút nhẹ giọng đáp mặc dù chỉ là bàn đ à o đang xét duyệt trồng ra tới coi như không phải bàn đ à o thụ sợ cũng sẽ không không sai b i ệ t nhiều đạt được tôn phong xác nhận mấy người tất cả đều sợ ngây người bàn đào đây chính là trong thần thoại vương mẫu nương nương đồ vật là dùng đến chiêu đãi chúng tiên hiện tại thế mà tại p h ạ m tục xuất hiện thiểu phong ngươi những vật này đều là làm sao tới trước mắt bàn đào thụ bên cạnh cái kia khoa t r ư ờ n g sinh mệnh c h i thụ còn có bên trong vùng rừng rậm này đủ loại động vật không có một cái nào là bình thường đồ vật đương nhiên còn có cái kia mọi người biết do phượng hoàng cùng địa ngục tam đầu khuyển đó cũng đều là trong truyền thuyết sinh vật theo giản nhan lời nói mấy người tất cả đều nhìn phía bên trong tôn phong mẹ các ngươi về sau thì sẽ biết tôn phong liền biết bọn họ sẽ như vậy hỏi có thể hệ thống sự tình hắn tự nhiên không thể nói ra tốt ta mấy người cũng nhìn ra tôn phong khó xử không phải vậy đã sớm cùng bọn hắn nói làm gì trở tới bây giờ theo tôn tiểu thánh thì có thể nhìn ra dù sao lúc trước giản nhan thế nhưng là tìm hắn bộ không ít lời nói nhưng tiểu gia hỏa này trên đỉnh núi sự tình căn bản liền không có sách một câu khẳng định là tôn phong bàn giao hắn quét gặp đứng tại bên trên tôn tiểu thánh giản nhan bây giờ mới biết giá hỏa này quỷ tinh linh bên cạnh trong lòng phiền muộn bàn đảo thụ còn không có kết quả tôn tiểu thánh ngẩng đầu quét mắt đỉnh đầu cây cối đột nhiên lớn tiếng nói n ã i n ã i ta lại mang ngươi đi một nơi ngươi nhất định sẽ hứa thích địa phương nào trước mắt đã đầy đủ kinh diễm chẳng lẽ còn có càng xinh đẹp địa phương đi các ngươi khoái nhảy lên tôn tiểu thánh cũng không có điểm phá trong miệng một tiếng bắt chuyện thì nhảy lên sinh mệnh tri thụ tôn phong g a g a mãi mãi tu luyện có đoạn thời gian tôn diệp vốn là giác tỉnh giả đều là dẫm lên thân cây nhảy lên chỉ có g i ả n nhan lúng túng đứng ở phía dưới tuy nhiên tôn phong sớm đã đem phương pháp hô hấp thổ nạp giao cho nàng có thể lúc trước quá bận rộn công chuyện của công ty căn bản là không có tu luyện thế nào cái này mấy chục mét độ cao nàng một cái thường nhân sao có thể nhảy tới mẹ ta mang ngươi đi lên tôn phong khẽ lắc đầu nắm lấy g i ả n nhan cánh tay nhẹ nhàng đạp một cái hai người thì bay đi lên xem ra thì thực lực của ta thấp nhất Liên nguyên bản cao tuổi tôn u ổ i t viễn vô hai người, người giản khỏi cũng lên, nhan không cùng quốc có thể thả người mà phong i Nơi này linh ề n muộn. này nồng đậm, chỉ cần an tâm, tu luyện tốc độ rất nhanh. Tôn đậm, tâm, tu độ khí chỉ h tốc rất p lơ đễnh nói ra bên cạnh giản nhan lại là ngơ ngác nhìn qua bốn phía nơi nào có chú ý tôn phong chỉ thấy trên cành cây không ngờ là một phiến thiên địa từng cây răng khắp nơi thân cây sen vào nhau tinh tế đứng thẳng đông đảo nhà gỗ nhỏ không chỉ có bốn phía thân cây cũng là cái kia đông đảo trên nhà gỗ cũng sắc là điểm suyết lấy màu điểm đủ mọi suyết hôm o toàn a tươi, bộ k h n gian đều quanh quần lấy hương g đều h lấy t h ư ơ nay g Quá thần Chậm kỳ.、Chầm、dãi đi r giả nhan, một đôi mắt căn bản là nhìn không đôi cái, nơi bản nhan, căn nhìn đến. nhìn n Chỗ một mắt một đó là à sờ sờ, trên một ặ mặt t tới vẻ sớm mức kinh ngạc, đã đ không còn gì hơn. Hôm còn nay gì m ộ ngày này tình cảnh hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết đã không lại chỉ là giác tỉnh giả thời đại một đoạn thời gian không thấy ạ l i n h hiển nhiên chăm chú trang bị cái này sinh mệnh tri thụ khách quan lúc trước càng thêm l ộ n lẫy lúc trước lần thứ nhất đi lên tôn phong đều bị kinh hài đến huống chi bây giờ càng đẹp sinh mệnh c h i thụ giản nhan mấy người tất cả đều hưng phấn tại trên cành cây đi tới đi lui cái nhà gỗ nhỏ này đi loanh quanh cái kia nhà gỗ nhỏ, nhỏ nhìn xem bởi vì vì sinh mệnh c h i thụ vốn là cấp tinh linh ở lại tự nhiên đều có đơn giản đồ dùng trong nhà thiểu phong cái này thật sự là quá tốt tôn phong mãi mãi nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong mắt tràn đầy thật không thể tin n n h ì cảnh vật chung quanh bọn họ đều có thể trực tiếp ở tại trên cây muốn là sớm biết tình huống này bọn họ đã sớm tới đâu còn trở tới bây giờ nhìn lấy bốn phía một cái kia cái liên tục kinh ngạc giản nhan mấy người tôn phong không có quáy dày bọn họ hiện ở loại tình huống này chỉ sợ đến một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa trong lòng bọn họ hiếu kỳ bàn giao tôn tiểu thánh thật tốt mang lấy bọn hắn tôn phong lại là tìm một cái thân cây nằm xuống trực tiếp gọi ra hệ thống v y thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 14.900, b a o khỏa đào m ộ t kiếm thí thần chi m a u đã hoàn thành nhiệm vụ đã xác nhận nhiệm vụ hệ thống xem xét ta có thể xác nhận nhiệm vụ nhìn lấy quen thuộc hệ thống trang địa thôn phong mang theo kích động nói đến theo hồng hài nhi về sau hắn đã thật lâu không có gọi ra hệ thống lại càng không cần phải nói xác nhận nhiệm vụ dù sao lúc đó mang theo ra ra mãi mãi tại châu âu hắn căn bản là không có thời gian nhận nhiệm vụ không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy danh tiếng đã hơn 10.000, tin tưởng hiện tại nhất định có thể tiếp không ít nhiệm vụ có thể xác nhận nhiệm vụ như sau mời ký chủ tự mình xem xét hệ thống máy móc băng lanh thanh â m chuyển đến nhìn lấy đạo biến hóa hệ thống trang địa tôn phong không kịp chờ đợi hướng xuống kéo đi trong nháy mắt một cái nhiệm vụ mới đập vào mi mắt để tôn phong trong mắt giật mình chương 647, son gỗ củ hủy thác son gỗ củ hủy thác mấy cái kia sáng loáng chữ lớn để tôn phong trong mắt giật mình nhanh chóng đem nhiệm vụ trang bịa hướng xuống kéo đi son gỗ c ủ h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt xin bỏ hung trong trò chơi hy sinh son gỗ c ủ phát hiện hắn con trai thứ hai son gỗ thèn rõ ràng có rất mạnh thiên phú chiến đấu nhưng lại đối với chiến đấu không có hứng thú thậm chí có chút lười biếng mà lại tương đối tự đại hiện tại đành phải đem hắn h ủy thác h ủy thác tôn tiểu thánh thật tốt dạy bảo dạy bảo hắn nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng hai nghìn có tôn tiểu thánh thế giới son gỗ thèn son gỗ cũ cùng kỳ kỳ con thứ nắm giữ siêu s ẩ y đa ạ huyết thống tuổi tác bốn tuổi giới tính nam năng lực không biết nhiệm vụ thời hạn ba tháng nhiệm vụ khen thưởng vũ không thuật sớm nhận lấy nguyên khí đạ thất bại trừng phạt không lại là son g ỗ củ tôn phong trong mắt giật mình vốn cho là là tề thiên đại thánh son g ỗ củ không nghĩ tới lại là lòng c h â u bên trong son g ỗ củ bất quá này thời gian tuyến qua được cũng quá nhanh đi tính toán đâu ra đấy son gỗ cụ rời đi vẫn chưa tới thời gian một năm không nghĩ tới long châu bên trong son gỗ cụ chết rồi liền con trai thứ hai đều có đối với nhiệm vụ này khen thưởng tôn phong cũng là vô cùng kinh ngạc thế mà một chút liền đến hai cái đều là phi thường thực dụng chiêu số hơn nữa còn có một cái là sớm nhận lấy vũ không thuật là thất long châu hạc tiên lưu một loại bí thuật có thể trên không trung tự do di động không nhận sức hút trái đất hạn chế tại thất long châu hậu kỳ trong lúc đánh nhau cơ bản đều sẽ có vũ không thuật bóng người có cái này vũ không thuật tôn phong coi như lấy bây giờ thần thông c h i cảnh cũng có thể không dựa vào phi kiếm phi hành mà lại tốc độ còn không chậm. đến mức nguyên khí đạn là son gỗ cũ theo bác giới vương châu đó học được mạnh nhất chiêu thức có thể hướng chỗ có sinh vật mượn dùng nguyên khí uy lực mạnh mẽ cường đại như vậy nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ nhu cầu thế mà chỉ cần 2 a i nghìn điểm danh tiếng hơn nữa còn không có, có thất bại trừng phạt cái này son gỗ cũ lúc trước không có phí công thương hắn nhìn trước mắt nhiệm vụ Tôn trên mặt Phong vượt i lòng phi h t ờ n Trong lòng Tôn Phong, cũng không nhận nhiệm chính hướng xuống gần danh tiếng, như son nguyên còn nhiều danh tiếng. g gỗ tức tiếp tiếp thác, rất kéo sao coi lập là lấy cảm có có củ có mà khái hủy đi. vụ, v ư Dù quá tôn phong dự kiến mới một hồi thời gian nhiệm vụ trang bịa lại xuất hiện một cái nhiệm vụ mới vân trung tử h ủy thác http chu ỵ ỵ ạ toại nhiệm vụ giới thiệu văn tắc vân trung tử muốn hướng côn lôn sơn một hàng có thể tân thu không lâu đệ tử lôi chấn tử không người chăm sóc hiện ủy thác hy vọng đợi vì chăm sóc nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng mười nghìn lôi chấn tử văn vương cơ xương thứ một trăm tử vân trung tử đồ đệ lai lịch bí ẩn tuổi tác n ă m tuổi giới tính nam năng lực lực lớn vô cùng nhiệm vụ thời hạn một tháng thời gian nhiệm vụ khen thưởng chấn thiên ấn đạo bản p h i ê n thiên ấn uy lực bất phàm thất bại trừng phạt không lôi chấn tử nhìn trước mắt nhiệm vụ tôn phong trong lòng cũng là kinh ngạc mà nhiệm vụ khen thưởng lại là đạo bản phiên tiên ấn vân trung tử tôn phong cũng biết là x i ề n giáo môn hạ am hiểu nhất luyện khí người liền xem như phỏng chế phiên tiên ấn chỉ sợ cũng sẽ không kém bất quá nhiệm vụ kia nhu cầu độ lại là son gỗ cù hủy thác nhiệm vụ gấp năm lần lôi c h ấ n tử nhiệm vụ này hẳn là hệ thống bình thường thao tác dù sao hai nhiệm vụ đều là chăm sóc tiểu hải tử nhiệm vụ thời gian dài danh tiếng mà thiếu mà lại khen thưởng còn không kém lôi chấn tử không biết có phải hay không là như trong truyền thuyết mặt như màu xanh phát như chu xa miệng lớn răng nanh mắt như trung đồng nhìn lấy cái này ủy thác đối tượng tôn phong không khỏi thầm nghĩ nói tại phong thần bên trong lôi chấn tử tuy nhiên không có gì hào quang biểu hiện nhưng lại là cực ít không có lên b ả n g người tiếp lấy hướng xuống kéo tôn phong cũng không có tại xuất hiện những cái nhiệm vụ khác ngồi tại trên cây khô tôn phong quét mắt phía dưới vẫn như cũ c h ấ n kinh khắp nơi nhìn loạn mấy người hệ thống giúp ta xác nhận son gỗ cù cùng vân trung tử h ủy thác đã trong lòng bọn họ đã vô cùng kinh ngạc vừa vặn thừa dịp cái giờ này đem son gỗ kèn còn có lôi chấn tử chiêu tới tránh khỏi đến lúc đó lại muốn giải thích son gỗ c h ủy thác cùng vân trung tử h ủy thác đã xác nhận nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong mời ký chủ tự mình xem xét theo hệ thống máy móc thanh âm quen thuộc trước mắt hệ thống trang bịa cũng phát sinh biến hóa đã xác nhận nhiệm vụ son gỗ c h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắc nhiệm vụ hàng ngày tới đi hung hăng thao luyện hắn cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý không phải cho ta n ể mặt vân trung tử ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn t á t hai nhiệm vụ chỉ có son gỗ cụ ủy thác có nhiệm vụ hàng ngày một cái khác cũng không có nhiệm vụ hàng ngày bất quá nhìn đến cái kia nhiệm vụ hàng ngày tôn phong không khỏi sắc mặt xấu hổ làm không sai nhiệm vụ này tôn tiểu thánh hoàn toàn có thể đảm nhiệm hắn cũng không cần hao tâm tổn trí tiếp lấy tôn phong một lần nữa về tới hệ thống trang chủ mặt ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 2900, bao k h ỏ a đào m ộ c kiếm thí thần chi mao vũ không thuật hệ thống hiệu suất cũng không phải là bình thường nhanh vừa mới tiếp nhiệm vụ đồ vật đã đến phải t r ă n g học tập vũ không thuật làm tôn phong lấy ra vũ không thuật thời điểm hệ thống máy móc thanh âm tại trong đầu vang lên học tập tôn phong trong lòng vui vẻ xem ra cùng lần trước son go han truyền thừa một dạng không dùng chính hắn tu luyện học hội sau cần có chỉ là thuần thủ p h ú c chốc một cỗ tin tức tràn vào tôn phong trong đầu chật chật quả nhiên là một cái vô cùng thực dụng chiêu số trải vớt não bên trong tin tức tôn phong trên mặt nồng đậm vẻ vui mừng tuy nhiên khi tiến vào kim đan kỳ về sau tôn phong đồng dạng có thể bay trên không t r ú n g nhưng một cái đại cảnh giới vượt qua cũng không phải mấy ngày sự t ỉ n h trong khoảng thời gian này có cái này vũ không thuật tại thì dễ dàng hơn đứng tại trên cây khô tôn phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chậm rãi một bước đạp ra ngoài không có mượn nhờ phi kiếm cứ như vậy lẳng lặng đứng trên không trung cảm giác thức tốt giang hai tay ra tôn phong ánh mắt bún u quét khắp khuôn mặt là hoan hỉ không hổ là bí thuật không chỉ có thể tự nhiên bay trên không trung tiêu hao chân nguyên đồng dạng vô cùng ít ỏi hoàn toàn vượt quá tôn phong dự kiến thất long châu nên tính là một cái cao võ thế giới có nhiều thứ vẫn là vô cùng thực dụng ồ t i ể u g i a hỏa đứa trẻ kia là ai đi theo tôn tiểu thánh phía sau tôn viễn quốc đột nhiên quét qua nơi xa nghi hoặc nói ra ngay tại nói b ư ớ c nói phét tôn tiểu thánh dọc theo tôn viễn quốc ánh mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa trên cây khô đứng đấy một đứa bé mặc lấy một thân màu xanh da trời võ sĩ phục trên chân một đôi bạch bản dày tóc nô thật cao cái bóng lưng này thật sự là quá quen thuộc đây chẳng phải là hắn hảo huỳnh đệ son gỗ cụ tạo hình sao ồ làm sao còn có một đứa bé đang lúc tôn tiểu thánh liền muốn nhảy lên đi lên thời điểm mới phát hiện rất giống son gỗ củ bóng lưng người phía trước thế mà còn đứng lấy một đứa bé t i ể u g i a hỏa ngươi cũng không biết nghe được tôn tiểu thánh kinh hô bên trên tôn viễn quốc c a o mày nói ra nhận biết nhận biết tôn tiểu thánh liên tục gật đầu thân hình lại là thật nhanh thoan đi lên son gỗ củ son gỗ củ thân hình còn chưa tới gần tôn tiểu thánh thật hưng phấn hoa hoa kêu to son gỗ củ đứng tại tôn tiểu thánh phía sau tôn viễn quốc sắc mặt s ư ơ n g sở trong mắt nghi hoặc chương 648, cha ta là son gỗ cù son gỗ tèn đang tò mò nhìn chăm chú lấy trước mắt tiểu hải tử đột nhiên sau lưng một đạo tiếng kêu hưng phấn chuyển đến tựa hồ tại gọi hắn là phụ thân không khỏi nghi ngờ xoay người chỉ thấy một người mặc toàn thân ấn đầy hầu tử quần áo tiểu hải tử giang hai tay ra hoa hoa kêu to hướng hắn chạy tới một bên chạy còn một bên la hét hảo huynh đệ cái gì cái gì cái gì để son gỗ tèn trong lòng phi thường nghĩ hoặc ở đâu ra đần độn son gỗ tèn bĩu môi đối mặt chạy tới tôn tiểu thánh đưa tay cũng là nhất quyền đánh ra ngoài khá lắm vừa đến đ ã muôn s o võ không hổ là hảo huynh đệ của ta gặp trước mắt son gỗ cụ không chút khách khí hướng hắn công tới tôn tiểu thánh cũng không có thời gian để ý tới một cái khác tiểu hải tử trong mắt trong nháy mắt hỏa nhiệt một mảnh ẩm tôn tiểu thánh đương nhiên là không chút khách khí nên ra tay phải hai cái nắm tay nhỏ t r ù n g điệp oanh ở cùng nhau vốn là cũng không có ở ý son gỗ thẹn sắc mặt s ư n g sờ thân hình lại là liên tiếp lui về phía sau mặc dù chỉ là tiện tay nhất quyền không nghĩ tới cũng dám bị trước mắt tiểu hài tử đánh lui ha ha vẫn là ta lợi hại gặp son gỗ cụ bị hắn một chiêu bại lui tôn tiểu thánh vô cùng kích động lâu như vậy không gặp ý nguyên vẫn là hắn lợi hại nguyên bản trong lòng tức giận một mực không có đột phá hắn trong nháy mắt thư thản không ít bất quá quét gặp son gỗ cụ thân cao thời điểm lại là nhịn không được phiền muộn lúc trước không có hắn cao son gỗ cụ hiện tại thế mà lớn lên còn cao hơn hắn đáng giận ngừng thân hình son gỗ thẻn lại là phi thường tức giận một mặt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh trước mắt cái này so với hắn còn thấp tiểu hải tử vậy mà như thế khủng bố nắm giữ người xẩy đ ạ o huyết thống son gỗ thẻn sao cam tâm bại vào một đứa bé phải chân vừa bước thì phi bôn u đi lên trong lúc nhất thời hai tên g i a hỏa đúng là đánh lộn nhưng rất rõ ràng tôn tiểu thánh thực lực mạnh hơn không ít son gỗ thẻn hoàn toàn bị tôn tiểu thánh đẻ lên đánh tên kỳ quái đến là bên trên lôi c h ấ n tử một mặt không h i ể u quét mắt hai người một đôi mắt to ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía từ nhỏ sống ở trung nam sơn ngọc trụ động hắn chưa từng gặp qua cổ quái như vậy c h ẳ n g cảnh một cái kia cái tinh xảo n h à gỗ để hắn mở rộng tầm mắt tiểu thánh ngươi làm sao cùng người ta đánh nhau đuổi đi theo tôn viễn quốc nhìn lấy tình cảnh trước mắt lại là có chút mê hoặc vừa mới nhìn hắn còn vô cùng dáng vẻ cao hứng làm sao một hồi hai người thì đánh nhau nhìn qua bên cạnh bốn phía ngắm nhìn lôi chân tử nhưng trong lòng thì lóe qua một tia mê hoặc vừa mới cũng không thấy một người hai cái này tiểu hài tử tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng tăng gia ra, ra chúng ta là tại luận võ có điều hắn không có tiểu thánh lợi hại tôn tiểu thánh dành thời gian quay đầu đối với tôn viễn quốc hô trong mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn trên cây hừ hừ ha ha hai người đã sớm hấp dẫn giản nhan mấy người chú ý từng cái đều là xông tới không chung chính luyện tập vu không thuật tôn phong đồng dạng phát hiện dưới đáy tranh đấu quét mắt c á i kia dài đến phi thường giống son gỗ củ son gỗ thẹn tôn phong nhìn phía bên trên lôi trấn tử nam ngoài sự dự liệu của hắn lôi trấn tử cũng không như trong truyền thuyết màu xanh lam gương mặt màu đỏ tóc trong miệng răng nanh dáng vẻ không những bình thường còn sinh mặt như đào nhị mắt có con hoa mười phần đáng yêu giờ phút này mặc lấy một thân tu thân đạo bảo ánh mắt t ỏ mò nhìn bốn phía đến mức tôn tiểu thánh hai người chiến đấu tôn phong đương nhiên sẽ không đi ngăn cản dù sao son gỗ cù bàn giao để tôn tiểu thánh thật tốt dạy bảo dạy bảo đây chính là nhiệm vụ hàng ngày tuy nhiên danh tiếng rất ít nhưng cũng là thịt t i ể u phong đây là nhìn lấy không trung bay xuống tôn phong giản nhan không khỏi nghi hoặc nói ra không có việc gì để bọn hắn đánh một chút l i ề n tốt tôn phong lơ đến cười cười trong mắt lại là có chút kinh ngạc son gỗ tèn tuy nhiên chỉ có bốn tuổi nhưng một thân thực lực cũng là bất p h à m so với lúc trước son gỗ cù còn phải mạnh hơn không ít bất quá đối mặt bây giờ sắp nhị chuyển tôn tiểu thánh lại vẫn không có một k i a phần thắng ha ha người đánh không lại ta xuất ra ngươi cây gậy chúng ta lại đến so tay một chút gặp trong tay hắn chỉ có c h ố n g đỡ chi lực son gỗ c ủ tôn tiểu thánh hưng phấn kêu to cái gì cây gậy người rốt cuộc là ai ta không biết ngươi son gỗ tẻn sắc mặt tái xanh hai mắt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh luôn luôn tự xưng là thiên phú cường đại hắn thế mà không phải trước mắt tiểu hài này đối thủ ta là hảo huynh đệ của ngươi tôn tiểu thánh a ngươi chẳng lẽ choáng váng tôn tiểu thánh trong mắt giật mình hai mắt nghi hoặc nhìn son gỗ thèn lập tức tại son gỗ thèn trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh phải tay khẽ vẫy kình thiên trụ xuất hiện tại trong tay nhìn đây là ta cây gậy ngươi không phải cũng có một cây gậy sao tôn tiểu thánh cầm trong tay kình thiên trụ múa hai lần lệch ra cái đầu nhìn qua son gỗ c ụ ta gọi son gỗ thèn ngươi có biết hay không cha ta nghĩ đến lúc trước lờ mờ nghe được hắn hô phụ thân tên son gỗ t h n không khỏi c a o mày nói ra tuy nhiên tôn tiểu thánh vừa mới câu kia lời mắng người để hắn có chút sinh khí nhưng trước mắt này không có hắn cao thực lực lại mạnh hơn hắn tiểu hải tử để hắn vô cùng kinh ngạc son gỗ t h n người ba ba là ai son gỗ củ chính là ta cha son gỗ t h n trợn trắng mắt lớn tiếng nói cái gì tôn tiểu thánh dương lên trong tay kình thiên trụ một mặt kinh ngạc nhìn lấy son gỗ t h n hắn nhớ đến son gỗ cụ cũng không có bao nhiêu lúc này mới bao lâu không gặp tiểu hai tử đều lớn như vậy không khỏi đi lên trước trên dưới giỏ xét son gỗ tèn ngoại trừ thân cao điểm còn lại hoàn toàn cũng là cùng son gỗ cụ một cái khuôn đúc đi ra liền hắn đều phân biệt không ra bất quá hắn đã chết quét mắt vây quanh hắn chuyển tôn tiểu thánh son gỗ tèn tiếc nuối nói ra thanh âm chấm thấp đầu cũng rũ xuống hắn ra đời thời điểm son gỗ cụ liền chết chỉ là về sau ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy hắn ngươi nói ta hảo huynh đệ son gỗ cù hắn chết gánh lấy kình thiên trụ vòng quanh son gỗ tẻn xung quanh tôn tiểu thánh đột nhiên thần sắc khẽ giật mình nét mặt đầy kinh ngạc ngươi nói cho ta biết tên vương bắt đản nào đánh chết ta huynh đệ son gỗ cù ta đi giết hắn trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh nắm lấy son gỗ tẻn y phục lớn tiếng gào thét thả yên tâm ba ba ta là vì cứu địa cầu mà chết có điều hắn hiện tại y nguyên qua được thật tốt nhìn lấy trong nháy mắt thần sắc tức giận tôn tiểu thánh son g ỗ k ẹ n vội vàng nói đối với tôn tiểu thánh kích động như thế phản ứng lại là có chút không hiểu tiểu hai này xem xét liền không có hắn lớn liền hắn đều không gặp son g ỗ cũ vài lần nghe người trước mắt lời nói tựa hồ cùng cha của hắn quan hệ còn phi thường không tệ cứu địa cầu địa cầu không phải thật tốt sao tôn tiểu thánh nghe vậy không khỏi sắc mặt khẽ giật mình trong mắt cổ quái đằng sau câu kia chết rồi còn qua được thật tốt ngược lại không có để ý nghe được bên trên tôn phong một mặt xấu hổ đó là cha ta công lao không phải vậy khẳng định đều bị người tiêu diệt son gỗ thèn ngửa cái đầu mặt mũi tràn đầy vẻ t i ê u ngạo a tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng không xoan suýt những thứ này ngược lại trên giới d ò xét son gỗ thèn lập tức nghiêm trang nói đã ngươi là ta huynh đệ son gỗ cù nhi tử ngươi phải gọi ta gọi ta ba ba tiểu tử này phải gọi ta cái gì tôn tiểu thánh đ ư a một cái tay nhỏ nói hồi lâu cũng không biết cái gì không khỏi quay đầu nhìn về tôn phong nhìn lại gọi đại bá tôn phong trắng mắt liên tục lật lên tiếng không tệ ngươi phải gọi ta đại bá gọi ta tiểu thánh đại bá tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ vừa thu lại sửa sang y lĩnh một mặt tự hào nói chương sáu trăm bốn mươi chín lôi chấn tử xuất thủ đại bá son gỗ tèn h á to mồm một mặt khoa trương nhìn trước mắt so với hắn còn thấp tôn tiểu thánh gia hỏa này nói không chừng còn không có hắn lớn lại muốn làm đại bá của hắn tuy nhiên không biết tôn tiểu thánh tại sao lại biết được son gỗ cụ tên nhưng son gỗ tèn chắc chắn sẽ không nhận một cái so hắn còn nhỏ tiểu hài tử làm đại bá không tệ nhanh hô tới nghe một chút tôn tiểu thánh cũng không có nghe được son gỗ tèn nói bóng gió một mặt kích động nói tuy nhiên trong lòng không biết son gỗ cụ thế nào sinh cái tiểu hài tử bất quá xinh xinh cao một cái bối phận lại là để hắn vô cùng vui vẻ người rõ ràng còn nhỏ hơn ta làm sao làm đại bá ta son gỗ tèn mặt mang khinh thường cái đầu người h ỏ n mặt lên, nhìn xuống tôn tiểu lên, nhìn thánh. xuống Hừ, ba ba lúc trước còn không cao hơn ta đây đưa tay nhỏ khoa tay hai lần tôn tiểu thánh phát hiện hắn so son gỗ t ẹ n thấp không ít không khỏi lớn tiếng nói đại bá so cháu trai còn thấp nghe vào lại là có điểm quái dị son gỗ t ẹ n không nói gì vẫn như cũ mắt nhỏ nhìn thấy tôn tiểu thánh phảng phất tại nói ngươi quá thấp đây chính là sự thật ngươi ba ba lúc trước cái đuôi đều là ta chém đ ứ ớ c cẩn thận ta đem ngươi cái đuôi cũng chém đ ứ ớ c tôn tiểu thánh mắt liếc son gỗ t h n cái mông lớn tiếng ồn ào đứng nghiêm son gỗ t h n khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình lại là có chút kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh hắn có cái đuôi bí mật chỉ có mâu thân hắn cùng ca ca biết trước mắt tiểu h ả i này thế mà cũng biết chẳng lẽ hắn thật là bầy bạ huynh đệ nhìn lấy đứng ở trước mặt tôn tiểu thánh son gỗ t h n không khỏi thầm nghĩ nói nhưng hai người tuổi tắc u ổ i t kém thật sự là để hắn khó hiểu sầu mi khổ kiểm son gỗ t h n trong nháy mắt trong mắt sáng lên hắn nghĩ tới một loại khả năng kỳ thật tôn tiểu thánh đã phi thường lớn chỉ là nhìn qua như thế còn nhỏ đúng nhất định là như vậy không phải vậy một cái r á m lớn tiểu hài tử làm sao có thể lợi hại hơn ta nghĩ đến son gỗ thẹn không khỏi liên tục gật đầu đối với hắn thiên phú của mình son gỗ thẹn nhưng là phi thường tự ngạo bất quá như thế thấp gia hỏa son gỗ thẹn ý nguyên không có ý định thỏa hiệp dù sao tôn tiểu thánh nhìn qua thật sự là quá tuổi nhỏ muốn là gọi đại bá của hắn suy nghĩ một chút cũng quá mất mặt ồ ngươi thế mà không có cái đôi hướng về son gỗ tẻn cái mông nhìn qua tôn tiểu thánh lại là sắc mặt khẽ giật mình vừa mới tranh đấu không có chú ý hiện tại mới phát hiện son gỗ tẻn cũng dám cùng son gỗ cụ không giống nhau h ừ son gỗ tẻn bĩu môi không để ý tới hắn ánh mắt lại là tò mò nhìn m ộ n phía t r u n g quanh tình cảnh thật sự là quá cổ quái thế mà đều không phải là hắn thấy qua trắng cảnh còn có bên cạnh cái kia nhìn qua so với hắn lớn một chút tiểu hải tử tựa hồ cũng là phi thường lợi hại kéo á đang lúc son gỗ t ẻ n quay đầu c h i cực đ ỗ n g nhiên một tiếng văng nhỏ hắn cảm giác mặt mắt lạnh ha ha ta liền nói ngươi làm sao không thấy đôi ba nguyên lai giấu ở bên trong tôn tiểu thánh trong tay cầm một cái đai lưng một mặt hưng phấn nhìn lấy son gỗ t ẻ n chỉ thấy son gỗ t ẻ n màu xanh lam võ sĩ phục bên trong chỉ mặc một bộ màu trắng c ủ n lót một cọng lông mượt mà cái đôi vừa vặn quấn ở trên lưng hôn đản tuy nhiên còn có cái c u ố n lót nhưng đồng dạng để son gỗ thèn vô cùng tức giận mau gọi đại bà ta không phải vậy đem ngươi cái đuôi nhặt được còn đánh ngươi cái mông nhìn lấy bồi r ô i dắt lấy võ sĩ phục son gỗ thèn tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nói ra son gỗ thèn hiện tại đâu còn có thời gian quản những thứ này v è o đem tôn tiểu thánh trong tay đai l ư n g đoạt trở về tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý dù sao hắn thực lực s o son gỗ thèn mạnh mơ tưởng son gỗ thèn đem võ sĩ phục một lần nữa cộp chắc một mặt tức giận nói tốt xem ta như thế nào đánh ngươi mông đít nhỏ gặp son gỗ t ẻ n thế mà còn dám phản kháng tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ quay người thì hướng về hắn lao đi bành bành bành trong nháy mắt hai người lại đánh đến cùng một chỗ nhưng rất rõ ràng son gỗ t ẻ n ý nguyên không phải là đối thủ đáng giận đáng giận không trung thỉnh thoảng truyền đến son gỗ t ẻ n tức giận kêu la âm thanh nhưng vẫn như cũ không cải biến được sự thật t i ể u phong muốn không nên ngăn cản bọn họ nhìn lấy phía rơi tranh đấu hai người giản nhan một mặt nóng n ả y nói ra tuy nhiên bọn họ cũng không làm rõ ràng được cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử là ai có điều vừa mới cho chuyện tựa hồ cùng tôn tiểu thánh nhận biết không có việc gì xem bọn hắn đánh l i ề n tốt liếc mắt bên cạnh có chút gấp mấy người tôn phong một mặt bình tĩnh nói tôn tiểu thánh tự nhiên chỉ là dọa một chút son gỗ t h ẹ n mà lại trước mắt chiến đấu rất rõ ràng tôn tiểu thánh tới nước đang lúc tôn phong nghĩ đến tôn tiểu thánh làm như thế nào uy hiếp son gộ tèn thời điểm chỉ thấy cái k i a m ộ t mực tại bên cạnh nhìn lung tung lôi c h ấ n tử vậy mà thân hình l ó ạ i lên hướng về tôn tiểu thánh công tới khi dễ một đứa bé tính là gì vốn là nhìn ta lôi c h ấ n tử lợi hại trong miệng hét lớn một tiếng lôi c h ấ n tử đúng là nhất quyền hướng về tôn tiểu thánh đánh tới rất hiển nhiên tôn tiểu thánh son gộ tèn trò chuyện sớm đã bị lôi c h ấ n tử nghe được trong lòng chỉ sợ cũng đem tôn tiểu thánh làm thành một cái rõ ràng là đại nhân lại biến thành tiểu hài t ử bộ dáng cá i nhân khá lắm nhìn đợi lát nữa ta nguyên một đám đánh c á c ngươi cái mông tôn tiểu thánh không những không giận mà còn lấy làm mừng trong mắt ngạc nhiên nhìn lấy cái này chạy lên trắng non hài đồng tuy nhiên còn không có hỏi r a hỏa này làm a có thể n g h ĩ n g h ĩ cũng biết lại là ba ba mạc danh kỳ diệu khai ra tiểu đồng bọn đối mặt lôi c h ấ n tử nhất quyền tôn tiểu thánh nắm tay nhỏ nên đón tiếp lấy vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang tôn tiểu thánh lôi c h ấ n tử đồng thời lui lại hai người thực lực tựa hồ tương xứng ồ đến là có chút thủ đoạn nhìn lấy đây cũng là cao hơn hắn tiểu hải tử tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc hắn nhưng là thiên sinh thần lực không nghĩ tới người trước mắt khí lực cũng không kém bên cạnh son g ỗ t è n nhưng là p h i ề n muộn hắn lúc trước cũng cảm giác lôi c h ấ n tử bất phàm không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy trước mắt lôi c h ấ n tử cần phải so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu lại có thể ngăn trở tôn tiểu thánh quyền đầu vừa mới hắn cùng tôn tiểu thánh đối doanh mấy chiêu thế nhưng là không có chiếm được tiện nghi gì chẳng lẽ ra hỏa này cũng là lao quái vật biến quét gặp bên cạnh một mặt trắng n o n lôi chấn tử son g ỗ ten thầm nghi đến có thể nghĩ muốn một ngày gặp phải hai cái tiểu hài tử đều là lao quái vật biến đến vậy liền quá xảo hợp lôi chấn tử nghe mấy người nói chuyện giản nhan mấy người lại là lần nữa t r ậ n tròn mắt lúc trước son g ỗ c ũ coi như xong hiện tại liền lôi chấn tử đều đi ra cái này cũng không phải thần thoại sẽ có người nào cấp tiểu hài tử thủ danh tự như vậy tôn Phong đương nhiên sẽ không cho bọn hắn đương bọn giải sẽ tiểu h h chính họ tên của mình. í c của đây May bọn tên là l ra ô chấn cái nhìn khuôn mặt bình thường tiểu tử một mặt t qua là i hải thánh ử t ậ t Bất cũng không gây nên bọn họ suy nghĩ nhiều. gây họ suy u q t r o g ngáy đấu hấp dẫn. Tôn tiểu thánh lợi hại bọn họ nhưng là phi thường rõ ràng cái kia hai cái tiểu h ả i tử s o n g chiến tôn tiểu thánh thế mà không có chút nào rơi xuống hạ phong đương nhiên rất có thể cùng tôn tiểu thánh vẹn vẹn sử dụng nắm đấm có quan hệ hắn căn bản cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực tiểu tử báo lên mệnh đến ta tôn tiểu thánh thủ hạ không đánh vô danh trí bối gặp cái này thần bí xuất hiện tiểu hải tử đã vậy còn quá lợi hại để tôn tiểu thánh vô cùng kinh ngạc nhìn hắn cái kia chứng trạc đàng hoàng d á n g vẻ hiển nhiên đã sớm quên đi người ta vừa mới tự báo ra môn ta gọi lôi c h ấ n tử rõ ràng vừa mới đã nói nhưng lôi c h ấ n tử vẫn là lặp lại một câu trong mắt lại là có một cố vẻ tức giận chương sáu trăm năm mươi lôi c h ấ n tử trấn kinh lôi c h ấ n tử như thế tên kỳ cục Tôn Tiểu Thánh trong ẩm nhất quyền chạy thẳng tới lôi c h ấ n tử trực tiếp bị hắn nắm tay nhỏ đánh bay chật vật rơi ở phía xa trên cây khô đến mức bên trên son gỗ thẹn tôn tiểu thánh tựa hồ biết được hắn thực lực không phải rất mạnh cũng chỉ là đem hắn đánh bay ha ha các ngươi hai cái đều không phải là đối thủ của ta nhanh điểm tới hô đại ba ta không phải vậy hừ hừ tôn tiểu thánh chống nạnh đứng ở trong sân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý đáng giận son g ỗ thẹn sắc mặt giận dữ nhưng mới rồi giao thủ rất rõ ràng hắn cùng tôn tiểu thánh có c h ê n h lệch rất lớn nắm quyền đầu lôi chấn tử đồng dạng trong lòng tức giận lập tức đúng là giống to một tiếng chỉ thấy kỳ thể bề ngoài nói đạo lôi điện lấp lóe du tẩu p h ú t chốc thời gian vậy mà toàn thân dây d ư a một tầng lôi điện ồ không chỉ có phía dưới tôn tiểu thánh cũng là xa xa tôn phòng cũng là trong mắt kinh ngạc.、Lôi、chấn trong kinh là Lôi mắt bất ràng i Cái lôi mới tuổi, siển giáo tam đại ể u hữu uy thành tích. chấn thế thì thế không hổ tử tam tử. Bất này này, có cỡ là đệ quá tại đạo giáo đỉnh cấp luyện thể công pháp bát cựu huyền công trước mặt lôi chấn tử nhất định là muốn thất bại bên trên giản nhan mấy người đã sớm sợ ngây người tôn tiểu thánh lợi hại coi như xong làm sao lập tức toát ra hai cái tiểu hải tử vậy mà cũng lợi hại như vậy cũng là chiến đấu mới vừa rồi chỉ sợ bọn họ đi xuống cũng khó địch nổi lôi chấn tử son gỗ tẻn h c h i thủ trong nháy mắt nguyên một đám trong lòng xấu hổ thế sau đó phải nỗ lực tu luyện tại mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt lôi chấn tử quanh thân k i a chớp chậm rãi tiêu trừ tất cả đều ẩn vào thể trong ngoài cái kia trần trụi lộ ra ngoài da thịt đã là mang tới một chút ngân quang phảng phất này dưới có lôi điện b u ô tẩu dạng này mới có thú dưới đáy tôn tiểu thánh tuy nhiên có chút kinh ngạc có thể trong mắt lại là phi thường hưng phấn thân hình nhảy lên thì thoan đi lên vẫn như cũ là nhất quyền hướng về lôi chấn tử đánh tới ccc trong mắt lôi quang lấp lóe lôi chấn tử một tiếng nhẹ kinh ngạc quyền ảnh chạy tới thời điểm không c h u n g lại có h ổ quang điện đi theo vê a n g một đạo tiếng vang kịch liệt kinh khí cường đại bay c u ộ n m à qua thổi đến bốn phía nhánh cây hào hào hào vang quyền đ ầ u nên đón tôn tiểu thánh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại điện lưu xoắn tới lực lượng cùng bạo để hắn lui nửa bước hừ vẫn là ta hơn một chút vốn là kinh hãi tôn tiểu thánh gặp lôi c h ấ n tử lui một bước dài không khỏi sắc mặt vui mừng tuy nhiên đối diện g i a hỏa này giờ phút này nhìn qua vô cùng bất phàm bất quá vẫn là hắn cưỡng hiếp một chút xíu làm sao có thể đối diện lôi c h ấ n tử lại là sắc mặt kinh hãi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh hắn thở nhỏ thần lực kinh người sau lại tu hành sư phụ truyền xuống luyện thể chi thuật thế mà không địch lại trước mắt tôn tiểu thánh vừa mới trong lúc giao thủ hắn liền nhìn ra tôn tiểu thánh cũng không phải là cái gì lao quái vật giống như hắn cũng bất quá là cái tiểu h ả i tử thậm chí so hắn còn nhỏ đây mới là hắn kinh hãi nhất địa phương hắn nhưng là nguyên thủy thiên tôn môn hạ đệ tử người trước mắt này luyện thể chi thuật tựa hồ so với hắn còn lợi hại hơn hạng gì công pháp so thánh nhân môn hạ còn mạnh hơn nhìn trước mắt tôn tiểu thánh nhưng trong lòng thì kích thích kinh thiên sóng biển lại đến tôn tiểu thánh cũng không có nhiều như vậy cảm khái một tiếng hô to thì chạy tới trong lúc nhất thời không trung đụng chút tiếng vang còn thỉnh thoảng có hồ quang điện không trung xẹt qua lúc trước bị tôn tiểu thánh đánh bay son gỗ thẹn giờ phút này lại là ngẩn người tại chỗ tôn tiểu thánh coi như xong vừa mới giúp hắn tiểu h ả i tử không nghĩ tới thế mà còn không có thi triển toàn lực hơn nữa nhìn trong sân chiến đấu hai người vừa mới đều không có hết sức hắn bây giờ nghĩ nhúng tay đều không nhúng vào đi làm sao đều biến thái như vậy son g ỗ tẻn trong mày hai mắt chăm chú nhìn nơi xa chiến đấu hai người hắn luôn luôn tự xưng là thực lực thiên phú đều không kém mà lại vẫn luôn bị ca ca son go han dạy bảo không nghĩ tới vẫn là như thế đồ ăn ha ha tia chấp còn có thể cũng là lực lượng nhỏ một chút tôn tiểu thánh s o n g quyền liên vũ đối mặt lôi chấn tử chiêu số toàn đều nhất nhất đón lấy lôi chấn tử giờ phút này trong lòng cũng là nổi giận không không khí, không kim nghĩ tới càng đánh, gia hỏa này càng lợi hại. Có vẻ như hắn phải thánh thủ. nhìn binh địch thánh, chấn hô hiện hoàng tôn tôn lôi côn. càng này càng căn bản cũng quyền không địch lại, tôn tiểu thánh, lôi chấn tử trong miệng một tiếng hô to, trong gia gặp tới tiểu Tiểu tử, ta tiểu tử một to, tay xuất hiện một cước lợi đối lại Có là đầu vẻ ồ thế mà cũng là cây gậy nhìn lấy lôi c h ấ n tử trong tay toàn thân vàng rực hoa lệ vô cùng cây gậy tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ đối mặt cùng là cầm cây gậy người tôn tiểu thánh luôn có một cô nhung nhớ cảm giác trong lòng hoan hỉ hắn cũng là theo tay khẽ vẫy kình thiên trụ xuất hiện tại trong tay trông thấy tôn tiểu thánh trong tay xuất hiện cây gậy đối diện lôi c h ấ n tử rõ ràng sắc mặt s ữ n g sờ động t á c trên tay lại là không có dừng lại cơ lấy hoàng kim côn hướng về tôn tiểu thánh đập tới múa ở giữa trường côn phía trên càng là có từng điểm từng điểm hồ quang điện lấp lóe đông một đạo trùng điệp tiếng vang so lúc trước càng thêm cường đại khí thế xoắn tới muốn không phải lúc này sinh mệnh chi thụ đủ lớn không phải vậy đều không rảnh ở giữa cấp hai người này xử Rất hiển nhiên, lôi cái h thua. Thực thanh ấ n lần nữa vốn tôn tử một tiểu lại lực là so y、so、khuyết mắt thêm trương lớn thêm không tiểu tử này đến cùng là ai? Cảm giác trong Cảm bên hoàng n tử mặt tràn mũi đầy nghiêm h túc. Cái này hoàng kim côn thế nhưng là sư phụ vân trung tử chuyển cấp binh khí của hắn không nghĩ tới vẫn không có trước mắt tiểu hài này trong tay cây gậy lợi hại hắn nhưng là thánh nhân muôn hạ sao cam tâm bại bởi một cái không h i ể u tiểu hải tử đông đông đông nắm chặt hoàng kim côn lôi chấn tử chạy vội mà lên trong miệng gầm thét liên tục tuy nhiên sự suy thoái bất quá hai người chiến đấu tràn g diện lại là xa xa so vừa mới đặc sắc nhìn nơi rất xa giản nhan mấy người trận mắt hốc mồm mặt mang kinh ngạc thời khắc này son gỗ thẹn lại là vô cùng danh tâm đứng ở đằng xa xứng sờ nhìn lấy giữa sân tranh đấu tôn tiểu thánh hai người vừa mới cho là bọn họ thực lực hoàn toàn bạo phát không nghĩ tới bây giờ mới là lợi hại nhất đáng giận muốn là ta có thể giống ca ca biến thân thành siêu s ả y đạ liền tốt lúc này tình cảnh ngoại trừ biến thân thành siêu s ả y đạ, son gỗ thẻn đã nghĩ không ra còn lại biện pháp gì có thể hắn tuổi nho nhỏ căn bản cũng không có nắm giữ năng lực này ẩm nắm tay nhỏ nắm chắc son gỗ thẻn trong mắt xứng sờ chỉ thấy mới vừa rồi giúp hắn lôi chân tử thế mà bị tôn tiểu thánh một gậy quất bay binh khí trong tay đều rơi trên mặt đất H thực lực miễn cưỡng còn có thể bất quá so với ta lời nói còn kém nhiều tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ nhìn lấy từ dưới đất bỏ dậy lôi chấn tử lớn tiếng nói n g ư ơ i lôi chấn tử xanh mặt tức g i ậ n đến không lời nào để nói dù sao lúc trước so quyền đầu so ra kém đằng sau so binh khí đồng dạng không địch lại tôn tiểu thánh hắn nhưng là thánh nhân muôn hạ không nghĩ tới lần thứ nhất xuống núi thì mất đi sư môn mặt trong lòng xấu hổ sau khi càng nhiều hơn chính là đối tôn tiểu thánh hiếu kỳ tôn tiểu thánh không để ý tới hắn lại là hướng về nơi xa ngây người son gỗ tẻn đi đến chương sáu trăm năm mươi mốt siêu s â y đa ngươi ngươi muốn làm gì nhìn lấy từng bước một hướng hắn đi tới tôn tiểu thánh son gỗ tẻn sắc mặt kinh hãi chiến đấu mới vừa rồi hắn có thể tính là thật sự rõ ràng nhìn đến tôn tiểu thánh thực lực cường đại muốn là tôn tiểu thánh toàn lực thi triển hắn căn bản thì không ngăn cản được bao lâu nam tử h ắ n đại trượng phu nói chuyện nhất ngôn cửu đình ngươi không hô đại ba ta ta cũng chỉ có đánh ngươi mông đít nhỏ tôn tiểu thánh cầm trong tay kình thiên trụ hướng trên vai một k h á n g một mặt hí ngược nhìn qua son gỗ thèn không có khả năng ngươi không được qua đây nghe vậy son gỗ thèn sắc mặt đại biến thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau ngươi trốn a nhìn ngươi trốn đi đâu tôn tiểu thánh cười hắc hắc tuyệt không lo lắng ánh mắt hí ngược nhìn qua son gỗ thèn muốn là đem tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đổi thành tam giác xiên trên đầu lại thêm hai cái góc cạnh cái kia chính là mười đủ mười tiểu á c ma son gỗ thèn xoay người bỏ chạy có thể chỗ nào trốn được bật hết hỏa lực tôn tiểu thánh một hồi liền bị tại chỗ bắt được mau gọi đại bá nhìn lấy bị hắn theo tay đ ể chặt son gỗ thèn tôn tiểu thánh một mặt đắc ý nói không gọi son gỗ thèn nằm dạp trên mặt đất tiểu nghiêng đầu một cái một bộ đánh chết không nói biểu lộ Tốt. đây chính là ngươi bước ta gặp son gỗ thèn còn như thế kiên cường tôn tiểu thánh không khỏi có chút tức giận son gỗ c ủ vốn chính là hảo huynh đệ của hắn trước mắt tiểu tử này gọi đại bá của hắn cũng là không gì đáng trách tôn tiểu thánh thì không hiểu rõ hắn gọi đại bá của hắn có khó khăn như thế sao không chút suy nghĩ tôn tiểu thánh một tay đẻ chặt son gỗ thẻn tay phải kéo một cái son gỗ thẻn đai l ư n g lập tức đột nhiên nữ vào một cái mọc r a lông xù cái đuôi cái mông nhỏ xuất hiện tại trước mắt cái này lúc trước ngẫu nhiên thoáng nhìn bây giờ nhìn lấy bị tôn tiểu thánh đẻ xuống đất bóng người giản nhan mấy người đều là một mặt kinh ngạc trước mắt cái này thần bí xuất hiện tiểu h ả i tử thật sự dài một đầu cái đôi bất quá hôm nay bị kinh ngạc đã đủ nhiều bọn họ sức miễn dịch đã sớm tăng cường rất nhiều chỉ là thoáng kinh ngạc bị tôn tiểu thánh nhấn tại trên mặt đất son gỗ thẹn tứ chi loạn đạp làm thế nào đều không tránh thoát có thể mới một hồi cảm giác cái mông mắt lạnh thân hình đột nhiên khẽ giật mình tôn tiểu thánh thế mà thật đem hắn c ủ n lột ba ngay sau đó một đạo thanh nhâm vang dội vang lên lập tức tôn tiểu thánh hưng phấn thanh n â m đàm thoại chuyển đến ha ha đã ngươi không nghe lời vậy ta thì mang ta huynh đệ son gỗ c ụ thật tốt giáo hấn ngươi một chút thả ta ra thả ta ra cảm giác lộ ở bên ngoài cái mông nhỏ bị lần lượt va chạm son gỗ k è n sắc mặt nổi giận k ị c h liệt dãy rùa có thể tôn tiểu thánh hiển nhiên sẽ không để cho hắn lên một bên tay phải liền đập trong miệng còn thỉnh thoảng kêu la năm đó ngươi ba ba son gỗ c ụ đều bị ta đánh đập ngươi cái tiểu hài tử còn l ậ n trời không thành gọi không gọi đại bà ta không gọi không gọi đáng giận đáng giận ta cũng phải đem ngươi quần lột đánh cái mông ngươi bị tôn tiểu thánh nhân xuống nằm dạp trên mặt đất son gỗ thẹn bất kể thế nào dãy r u ộ n đều lật người không nổi không khỏi liên tục nổ hống tiểu phong tiểu thánh đây là đâu học được nhìn lấy phía dưới nhạc bất lẫn nhau tôn tiểu thánh giản nhan hướng về bên trên tôn phong nhìn lại đừng nhìn ta không phải ta d ạ y tôn phong cũng là sắc mặt xấu hổ trong trí nhớ hắn giống như chỉ đánh qua tôn tiểu thánh một lần không nghĩ tới liền bị hắn học xong ba t ba ba yên tĩnh sinh mệnh c h i thụ phía trên nhất thời từng đạo từng đạo ba ba tiếng vang truyền đến t h ẹ n thung alines sớm cũng không biết tránh đi nơi nào đến ở bên cạnh kinh hãi tôn tiểu thánh thực lực lôi c h ấ n tử lại là kinh hai trận mắt hốc mồm trong mắt không tự chủ lóe qua một tia sợ hãi như thế trước mặt mọi người bị một đứa bé lột quần đánh đập thật sự là quá mất mặt đối mặt son gỗ tẻn trông lại ánh mắt lôi trấn tử rất tự giác nhẹ nhàng bỏ qua một bên hắn cũng không phải tôn tiểu thánh đối thủ muốn là chọc giận tôn tiểu thánh cũng đem hắn quần lộn hung ác đánh một trận vậy thì thật là ném quá mất mặt phát gặp lôi trấn tử không lại giúp hắn son gỗ t è n răng nanh cắn chặt cũng không nói chuyện hai tay chống chỗ lại muốn chậm dại đứng lên tiểu phong cái này không có sao chứ nhìn phía xa uy nguyên không khuất phục son gỗ t è n tôn viễn quốc nhẹ nói nói tiểu hai này còn thật quật cường bị tôn tiểu thánh như vậy đánh đập chỉ là hung hăng phản kháng nhưng là tại tôn tiểu thánh đại lực phía dưới khác nói đến xoay người đều khó khăn không có việc gì để bọn hắn nôn náo mới có thể an tinh chút quét mắt son gỗ thèn kéo căng quá chặt chẽ khuôn mặt nhỏ tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra nắm giữ một cái anh hùng giống như phụ thân son gỗ thèn có thể vẫn luôn là hạng người tầm cao khí ngạo bây giờ vừa vặn để tôn tiểu thánh áp chế áp chế hắn nhuệ khí dù sao đây cũng là son gỗ cụ yêu cầu nhiệm vụ hàng ngày danh tiếng tuy nhiên thiếu một chút tôn phong vẫn là rất tình nguyện còn nghĩ tới đến gặp son gỗ tẻn thân thể chậm rãi trống lên tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc vừa dung lực son gỗ tẻn lại nằm ở dưới thân trên cây khô đáng giận đáng giận ta thế nhưng là người xây đa sao có thể bị người nhấn tại trên mặt đất đánh đòn nhìn lấy uy nguyên không ngừng tôn tiểu thánh son gỗ tẻn trong lòng nổi giận tuy nhiên bị như thế nổi giận có thể son gỗ tẻn vẫn không có thỏa hiệp tôn tiểu thánh ý tứ người hô phía dưới đại bá ta sẽ chết ta đánh cái mông ba ba vang lên tôn tiểu thánh nhìn lấy vẫn như c ũ phản kháng son gỗ thẹn cũng là biến tức giận hắn không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mạnh như thế mạnh miệng dạng này đều không gọi ngoại trừ đánh hắn cái mông tôn tiểu thánh cũng không nghĩ ra còn lại trừng phạt biện pháp mơ tưởng xương mặt lên son gỗ thẹn ngẩng lên cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắn cảm thấy tức giận trong lòng đang sôi trào nhưng chính là dãy không ra tôn tiểu thánh tay cầm nhấn lấy son gỗ thẻn tôn tiểu thánh nhìn lấy dưới thân r ẫ r ù a bóng người lệnh ra cái đầu có chút buồn dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp muốn là ra hỏa này một mực mạnh miệng vậy liền không có ý nghĩa trong trầm tư tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt sáng lên ngươi muốn là tại không hô đại ba ta ta ngay tại ngươi trên mông h ỏ a rùa đen đi tôn tiểu thánh nhìn lấy son gỗ thẻn trong giọng nói đã tràn đầy uy hiếp h ỏ a rùa đen hôn đản ngươi căn bản cũng không phải là ta ba ba huynh đệ son gỗ thẹn nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đây chính là chính ngươi chọn đừng trách ta đi tôn tiểu thánh nhìn lấy son gỗ thẹn cái kia trong trắng lộ hồng cái mông nhỏ phải tay khẽ vẫy nơi xa một cái nhánh cây xuất hiện tại trong tay trong mắt lõe lên một đạo trêu tức tôn tiểu thánh trực tiếp tại son gỗ thẹn cái mông phía trên vẽ lên tới hôn đản không nhìn thấy đằng sau tình cảnh son gỗ thẹn chỉ cho là tôn tiểu thánh thật vẽ tiếp nhất thời sắc mặt nổi giận Từng đạo, từng đạo c ồ thực ể lực tại mạch lên ấn xuống son gỗ tèn tôn tiểu thánh trước tiên liền phát hiện không khỏi trong mắt kinh ngạc tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc son gỗ tèn vốn là thẳng đứng thẳng tóc trong nháy mắt dựng thẳng mà lại biến thành màu vàng nóng quanh thân cũng là dây dưa lấy màu vàng nóng khí chương sáu trăm năm mươi hai dận chiến trong mắt ngạc nhiên tôn tiểu thánh không khỏi thân hình liền lùi lại chừng lấy đôi mắt to nhìn lên trước mặt son gỗ tẻn cứ như vậy trong nháy mắt hắn cảm giác son gỗ tẻn thực lực vậy mà để cao gấp hai mươi lần hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên nam d ạ p trên mặt đất son gỗ tẻn đã sớm chậm rãi đứng lên chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lùng tóc màu vàng kim giống như đứng thẳng vào trong mây hỏa diễm toàn thân càng là thiêu đốt lên màu vàng nóng khí son gỗ thẹn một đôi mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh quanh thân khí lưu càng thêm nóng nảy siêu sợi đ ạ nhìn phía xa khí thế không ngừng bùng lên son gỗ thẹn tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc không hổ là son gỗ cụ nhi tử không nghĩ tới nhỏ như vậy liền có thể biến thành siêu sợi đ ạ thoáng nhìn thực lực kia càng ngày càng mạnh son gỗ thẹn tôn phong trong lòng không khỏi s ẹ t qua vẻ mong đợi một bên nhìn lên giản nhan mấy người nhưng là sợ ngây người vừa mới còn bị tôn tiểu thánh nhấn tại trên mặt đất b ò đều không đứng dậy được lúc này mới trong nháy mắt thì cùng tiểu vũ trụ bạo phát một dạng son gỗ tẻn cái kia thân ảnh tiểu tiểu giờ phút này nhìn qua lại là phi thường cao lớn phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng cảm giác được son gỗ tẻn trên thân càng ngày càng mạnh khí thế mấy người không khỏi vì tôn tiểu thánh lo lắng thông qua cái kia không ngừng thiêu n ố t khí có thể thấy được son gỗ tẻn trong mắt hừng hực l ử a giận dù sao tôn tiểu thánh vừa mới cử động quả thật làm cho người rất tức giận kinh hãi nhất hợp lý thuộc lôi chấn tử tôn tiểu thánh cường đại coi như xong không nghĩ tới vừa mới đụng phải tiểu h ả i tử thế mà cũng cường đại như vậy đột nhiên đại biến tạo hình quanh thân tản ra khí thế liền hắn đều muốn cảm thấy c h â n kinh làm nửa ngày ngay từ đầu từng cái đều tại ẩn dấu thực lực thật sự là cổ quái hắn đến cùng là làm sao làm được quét gặp xa xa son g ỗ t h ẹ n lôi chấn tử vô cùng không hiểu không có luyện thể công pháp dấu hiệu cũng không có linh lực ba động tại trong cảm nhận của hắn son gỗ thẻn cũng là trong nháy mắt thể nội đã tuân ra năng lượng cường đại siêu s â y đa ha ha không nghĩ tới ta hiện tại liền có thể biến thân thành siêu s â y đa cảm giác thể nội biến hóa son gỗ thẻn trong lòng cùng hỉ tức giận trên nét mặt đúng là mang theo vẻ vui mừng cả người biểu lộ nhìn qua lại là vô cùng quái dị tên g â y tởm hôm nay ta liền muốn hung hăng đánh ngươi gấp nắm quyền đầu son gỗ thẻn thân xác lạnh lùng nhìn qua tôn tiểu thánh hán thể muốn đem vừa mới x ỉ nhục gấp mười lần hoàn trả cấp tên trước mắt cái kia muốn đánh nhau phiên phức quần xuyên qua trước tôn tiểu thánh trong lòng tuy nhiên kinh ngạc mong muốn lấy son gỗ tẹn bị kim sắc khí bao phủ nửa người dưới một mặt cổ quái nói ra từ xa nhìn lại phảng phất chiến thần g ầ n thể nhưng không có mặc quần hôn đản son gỗ ten thần sắc cứng đờ nhất thời sắc mặt nổi giận chung quanh khí lưu biến đến càng thêm côn bạo vốn là l ệ n h lùng thần sắc lại là bồi dối đem quần đề đi lên đối diện tôn tiểu thánh trợn trắng mắt gia hỏa này mắng đến mắng đi cũng sẽ chỉ hôn đản đáng giận liền không có từ k h á c chuyển tới đi đại chất tử để ta nhìn ngươi thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu tôn tiểu thánh vung tay lên một mặt phong khoáng nói tuy nhiên cảm giác son gộ tẻn thực lực bây giờ so lúc trước tăng cường gấp năm mươi lần có thể trong lòng của hắn có chỉ là hưng phấn ngươi gặp tôn tiểu thánh lúc này còn lớn lối như thế son gộ tẻn phẫn nộ phi thường hét lớn một tiếng thân hình bay tán loạn m à tới tốc độ nhanh bóng người đều không thấy được chỉ thấy trước mắt không trung một đạo kim sắc ánh sáng của tới đến được tốt tôn tiểu thánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng giơ lên nắm tay nhỏ trực tiếp n h ê n h đón tiếp lấy ẩm kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn không trung vang lên đối h oanh cùng một chỗ hai người cùng nhau lui nhanh ra không tệ thực lực bây giờ coi như có thể một chân đạp ở trên cây khô tôn tiểu thánh nhìn lấy đối diện đánh bay son gỗ thèn trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc vừa mới đối o a n tôn tiểu thánh có thể không có bao nhiêu lưu thủ không nghĩ tới trước mắt son gỗ thèn vậy mà tiếp nhận hắn nhất quyền tôn tiểu thánh kinh hỉ đối diện son gỗ thèn lại là gương mặt thật không thể tin biến thân thành siêu s â y đạ hắn vừa mới thế mà không có nhất quyền đem tôn tiểu thánh oanh bại trong miệng quát khẽ một tiếng son gỗ thèn phải chân vừa bước thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến rầm rầm rầm trong nháy mắt không trung vang lên lần nữa kịch liệt tiếng oanh minh giản nhan mấy người căn bản thấy không rõ tôn tiểu thánh thân ảnh của hai người chỉ thấy không chung hai đạo nhân ảnh không đoạn giao c u ố n va nhau tách rời nếu không phải là bởi vì son gỗ t h n quanh thân cái k i a màu vàng long khí mấy người đều phân không ra cái nào là tôn tiểu thánh cái nào là son gỗ t h n hai người không ngừng giao phong tuy nhiên son gỗ t h n mạc d a n h kỳ diệu thực lực bùng lên nhưng vẫn như c ũ không cách nào chiến thắng tôn tiểu thánh ha ha không hổ là ta đại chất tử thực lực quả nhiên ghê gớm c u ố n dao bóng người bên trong chuyển đến tôn tiểu thánh thanh âm hưng phấn nghe tôn tiểu thánh khích lệ son gỗ tẻn căn bản cũng không có một tia ý vui mừng ngược lại gương mặt phẫn nộ như thế cao tốc độ chiến đấu hắn nào dám phân tâm đi nói chuyện tôn tiểu thánh cái kia nhẹ nhõm lời nói hoàn toàn cũng là đối với hắn thực lực xem thường tụ tại bốn phía vốn là lo lắng giảng nhan mấy người nghe thấy tôn tiểu thánh thanh âm không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười rất hiển nhiên tôn tiểu thánh ý nguyên chiếm thượng phong đứng tại bên trên tôn phong lại là trong mắt có chút kinh ngạc bọn họ không biết son gỗ tẻn thân phận tôn phong có thể là vô cùng rõ ràng không muốn đánh lần thứ nhất siêu cấp nhét á nhân biến thân thì lợi hại như vậy đừng nhìn tôn tiểu thánh t u ổ i tác giới nhưng hắn xuất thân bất phàm tăng thêm tu tập huyền công nguyên nhân sớm liền không phải là người chi tư tôn phong nhớ đến người x ả y đạ thế nhưng là có mấy giai biến thân mỗi một giai biến thân đều là thái độ bình thường mấy chục gấp mấy trăm lần suy nghĩ một chút cũng làm người ta chấn kinh không hổ là trong vũ trụ chiến đấu danh tộc nhìn phía xa cuồng bạo son gỗ thẹn tôn phong trong mắt kinh ngạc bất quá giờ phút này điền cuồng son gỗ thẻn lại là phi thường tức giận bởi vì thời gian dài như vậy hắn vẫn không có đem tôn tiểu thánh đánh bại ngươi còn tại cái kia nhìn lấy làm gì còn chưa lên cùng nhau đánh hắn gặp không cách nào thủ thắng son gỗ thẻn không khỏi hướng về bên trên lôi trấn tử la lớn hừ các ngươi hai cái cùng lên đi xem ta như thế nào đánh nổ các ngươi lôi trấn tử còn chưa lên tiếng không c h u n g tôn tiểu thánh lại là không thèm để ý chút nào nói ra nghe được không trung hai thanh âm của người lôi chân tử nhất thời sắc mặt xấu hổ tại thử qua tôn tiểu thánh thực lực về sau hắn thì không nghĩ tới đi t r e o chọc ra hỏa này son gỗ t h è n hắn hoàn toàn có thể không nhìn nhưng là tôn tiểu thánh cái kia phách lối lời nói hắn lại không thể ngồi ngay ngắn một bên thân là thánh nhân môn hạ đệ tử bị người coi thường như vậy làm sao có thể nuốt trôi khí cái này đã không còn là thực lực vấn đề đã tăng lên đến sư môn mặt mũi côn vọng trong miệng một tiếng nổi giận lôi chân tử tay cầm hoàng kim côn vội vàng chạy tới đáng ế n Tôn được tốt. Tôn tiểu t h h một t i ế n hô to, ư ơ n giận tay một nắm, k n thiên trụ xuất hiện tại trong tay, đón lôi chấn tử cũng là nhất côn. Vâng. trùng điệp tiếng vang, chạy tới lôi chấn sông trong nháy mắt một rừng. h chạy thế trụ xuất tại tay, tử Một tới tử mắt lôi điệp lôi đạo Đáng là một cảm nhận được song trưởng có lực lượng truyền đến từ trên đó lôi c h ấ n tử trong lòng phi thường kinh ngạc đã chiến đấu lâu như vậy không nghĩ tới tôn tiểu thánh y nguyên có chiến lược như vậy tựa hồ căn bản là không có tiêu hao chương sáu trăm năm mươi ba biến cự viên trong lòng khiếp sợ lôi trấn tử ngẩng đầu nhìn một cái đúng lúc quét gặp tôn tiểu thánh cái kia dương dương ánh mắt đắc ý một tiếng thấp kinh ngạc mặt mũi tràn đầy tức giận t r ộ m lấy hoàng kim côn chạy vội đi lên son gỗ t h è n lôi trận tử hai người một trước một sau đem tôn tiểu thánh vây quanh trong lúc nhất thời quyền kích t âm thanh gậy gộc tướng kêu thanh n m vang vọng không ngừng ba đạo nhân ảnh quấn dao cùng một chỗ đúng là đánh cho khó bỏ khó phân chật chật chật không nghĩ tới tăng thêm siêu xảy đạ son gỗ thẹn t h ự cái này những thứ này cây sống nguyên bản chuyên chú nhìn lấy tôn tiểu thánh chiến đấu mấy người tất cả đều bị bốn phía nhánh cây hấp dẫn Tại、trong ạ i t ánh mắt của bọn hắn chỉ thấy từng cây tráng kiện thân cây phảng phất nhân loại cánh tay đồng dạng di động ra ra không cần phải lo lắng sinh mệnh c h i thụ vốn chính là sống tôn phong cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn đối với bên người mấy người thuận miệng nói ra làm n h ữ n g cái này sống khẳng định là thành tinh ý tứ nghe được tôn phong lời nói mấy người hai mắt xứng sở nhìn trước mắt đại thụ tỉ mỉ quan sát mới phát hiện không nhìn thấy nhánh cây cuối cùng cây này không chỉ có to lớn càng là so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tươi tốt từng có lúc trước kinh lịch mấy người cũng chỉ là thoáng kinh ngạc lập tức ánh mắt một lần nữa tập trung ở giữa sân chiến đấu b à trên thân người ha ha ha không tệ các ngươi hai cái thực lực còn có thể ta đã lâu lắm không có chiến đấu như thế sướng mồ hôi đầm địa tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ múa đầy trời côn ảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ thần sắc hắn đều đã không biết bao lâu không có như thế bông u ra chiến đấu trong khoảng thời gian này gặp phải địch nhân căn bản cũng không đầy đủ hắn đánh hoặc là cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng nào giống trước mắt hai người đều là trực tiếp nhất c u n g bạo nhất va chạm đây mới là tôn tiểu thánh thích nhất phương thức chiến đấu trong ký ức của hắn có thể cùng hắn đối hầu người giống như thì hồng hài nhi cùng na cha hai người đối diện son gỗ thẹn lôi chân tử lại là mặt mũi tràn đầy tái nhợt tuy nhiên bọn họ hợp lực chặn tôn tiểu thánh công kích nhưng bọn hắn đồng dạng không làm gì được tôn tiểu thánh hai người đều là hạ người tâm cao khí ngạo hợp hai người chi lực cũng chỉ là ngang tay đã là bại không thể nghi ngờ đáng giận làm sao có thể mạnh như vậy